Đáng yêu như thế vừa biết nghe lời hải tử, bất kể là ai đều sẽ thích, nhìn thấy như con của mình, tại trong mưa gặp mưa, là mẹ, ai sẽ xem thường đây, đó là không có khả năng, mỗi cái cha mẹ trong lòng đều hy vọng có như thế một cái đứa bé hiểu chuyện, vậy thì có thể làm cho mình giảm thiếu một ít áp lực. Vốn là nghĩ thông xe rời đi nơi này dương nghiệp, cũng buông tha cho ý nghĩ này, từ trên xe của chính mình lấy ra một cái ô, liền vội vàng đi xuống xe, đi tới Hà Bân trước mặt, dùng tay của mình, đỡ Hà Bân, sờ sờ Hà Bân đầu, thanh trên người của hắn những kia bùn đất xử lý một chút, mới mở miệng nói, "Tiểu Bân, Ngươi làm sao một người chạy ra ngoài, ông ngoại ngươi lo lắng ngươi, còn có, chuyện của nhà ngươi, ta thật sự quản không được, trở về đi thôi." Đối với Hà tầm ra sự tình, Dương Nghiệp thật sự không muốn quản, thật sự quá lụy nhân rồi, lắc lắc đầu của mình, Dương Nghiệp liền muốn đưa Hà Bân trở về trong nhà của mình. Nhưng Hà Bân kế tiếp việc làm, lại làm cho Dương Nghiệp kinh ngạc không thôi, một đứa bé, dĩ nhiên hai chân quỷ tại trước mặt chính mình, cũng không quản mình dưới chân là vật gì, Hà Bân không cần suy nghĩ, liền quỳ xuống. Trong miệng mang theo yếu ớt tiếng ho khan, trên mặt hơi hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói với Dương Nghiệp: Ta van cầu ngươi, cứu mẫu thân ta đi, chỉ cần ngươi có thể thành mẫu thân ta trên thân thể trị hết bệnh, chờ ta lớn lớn rồi, không, liền hiện tại, ta liền làm trâu ngựa cho ngươi, van cầu ngươi." Vừa dứt lời dưới, Hà Bân liền ngã xuống dương nghiệp trên tay, dùng tay của mình che miệng mình, ho hai tiếng, mới nhắm lại con mắt của mình, tình cảnh này xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, dương nghiệp tâm tư được bỗng nhiên kinh ngạc một chút. Nhìn một chút Hà Bân sắc mặt, trong lòng liền biết rồi Hà Bân đã cảm mạo, sờ sờ Hà Bân đầu, nhất cổ phòng tay cảm giác, lập tức liền truyền tới dương nghiệp trong đầu, dương nghiệp một lần nữa lắc đầu một cái. Một bên vỗ hà bân mặt vừa nói, ngươi cái hài tử ngốc này à, biết mình tuổi tác nhỏ như vậy, thân thể không chịu nổi hành hạ như thế, chẳng tại mưa lớn như thế bên trong chạy nhanh, lẽ nào ngươi vì để cho ta trị liệu ngươi trên người mâu thân bệnh, liền tính mạng của mình cũng không cần. Sao? Như ngươi vậy, đổi lại người khác, là sẽ không đồng tình ngươi, nhà ngươi nghèo như vậy, những thầy thuốc kia, ai nguyện ý đến nhà ngươi, cho mẹ ngươi chữa bệnh đây, xem ở ngươi kêu ta nhiều như vậy âm thanh cậu, làm cậu, cậu không thể thấy chết mà không cứu, hài tử, cậu đáp ứng ngươi rồi, nhất định thanh mẹ ngươi trị hết bệnh. Ngươi về sau thật tốt nghe ngươi lời của mẫu thân, đi học cho giỏi, cái kia là đủ rồi, chúng ta về nhà ngươi, tiếp tục giúp mẹ ngươi trị liệu, hải tử, chúng ta đi. Nói xong, Dương Nghiệp một cái tay ôm Hà Bân, một cái tay che dù, đối với trên xe Trịnh Dung nói một tiếng, liền dẫn Hà Bân trở về nhà của hắn. Trong nháy mắt, là đến hơn 12 giờ, phía ngoài mưa to, cũng đang nửa giờ trước đó, Cửu Đình chỉ rồi, Trịnh Dung cũng vào lúc này lần nữa đến nơi này. Lúc này, Dương Nghiệp cùng Hà Tầm đang ngồi ở trong phòng, nhìn xem Hà Bân từ từ mở mắt, ngâm một cơn mưa lớn để hạ bân nhiệt độ trong nháy mắt từ 37 độ biến thành 42 độ nhiều cũng là dương nghiệp bây giờ đang ở nơi này dùng ngân châm để hạ bân trên người nhiệt độ từ từ chậm lại hiện tại hà bân trên người đã bị ngân châm cắm đầy hà bân nhiệt độ cũng là thông qua ngân châm từ từ tỏa ra đến trong không khí lại phục dụng dương nghiệp chế biến thuốc hà bân mới vào lúc này từ từ mở mắt con mắt từ bên cạnh mình những người này trên người từ từ lọt qua cuối cùng liền ngừng ở dương nghiệp trên người tay từ từ đưa đến dương nghiệp trên tay trong mắt mang theo một chút nước mắt trong miệng mang theo yếu ớt tiếng ho khan nói với dương nghiệp Ngươi đáp ứng cứu mẹ ta sao? Mẹ ta hiện tại thế nào rồi? Phải hay không được rồi? Cậu, ngươi nói cho ta một cái chứ? Hà Bân cái kia âm thanh như trẻ đang bú âm thanh, là càng lúc càng lớn, cuối cùng đều kích động chuẩn bị từ giường đứng lên, nhưng không có bất luận khí lực gì. Nhìn xem Hà Bân bộ dáng, Dương nghiệp mới mở miệng nói, không nên nghĩ những chuyện này, vẫn là quan tâm ngươi một chút chính mình đi, chuyện gì đều làm được. Nếu như ta không ở nơi này, ngươi biết ngươi sẽ biến thành hình dáng ra sao không? Làm lên chuyện tình đến, cái gì đều không để ý, ngươi cái này nhuẩn màu bốn tuổi, nếu như ngươi lớn rồi còn phải nữa à? cho ta thật tốt nằm, đừng nghĩ làm những chuyện khác. chương 142, tiến một bước trị liệu. không phải vậy, cậu của ngươi ta đây, không ngại lại tới trên đầu ngươi đánh một trầm. dù sao ta xem trên đầu ngươi chả không có bao nhiêu trầm, có muốn hay không thử một lần, mới vừa ở ngươi hôn mê, một điểm cảm giác đều không có. nghe ông ngoại ngươi nói, ngươi xưa nay sẽ không có đánh qua trầm, ta đến cho ngươi thưởng đống chốc bị kim đâm cảm giác. nhìn thấy trước mắt mình đứa nhỏ này bộ dáng, thân thể mình đều không để ý, liền biết quan tâm người khác, nhìn xem dương nghiệp đều có chút đau lòng, yếu là mình trước đây có như thế hiểu chuyện. Cái kia cha mẹ của mình sẽ không phải chết rồi. Nếu không phải mình năm đó làm chuyện này, cái kia cha mẹ của mình cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ chết đi. Nghĩ tới đây, Dương Nghiệp trong lòng cũng cảm giác cảm giác khó chịu. Sự tình từng kiện từng kiện xử lý tốt, thông qua cùng Hà tầm một loạt thương thảo, cái kia chính là lợi dụng thứ hai bộ trị liệu biện pháp, để Hà Tuệ đến Dương Nghiệp ra đi bảo thủ trị liệu, một là bởi vì vi vì Hà Tuệ suy nghĩ, hai là bởi vì vì nếu như trị liệu, cái này bên trong không hề có một chút dữ liệu. Đương nhiên Dương Nghiệp cái kia cái trong nhận chứa đồ dữ liệu, vào lúc này lấy ra, sợ là không tốt lắm. Ba là bởi vì vì, trong nhà của mình còn có một vị lão nhân yếu chờ đợi mình đi cho hắn trị liệu. Nếu như ở nơi này trị liệu, chí ít cũng cần một thời gian hai tháng. Trong nhà không chỉ có một vị lão nhân chờ đợi mình đi trị liệu, còn có một đống lớn sự tình yếu chính mình đi xử lý. Kèm theo bóng đêm giáng lâm, Dương nghiệp xe cũng lái vào nhà mình cửa lớn, đi tới của mình ga ra, nhìn mình phía sau hà tầm người một nhà, một già một trẻ thêm thượng một cái thân thể mang bệnh người, còn có Tuyết Long cái kia toàn ra, từng cái từng cái đứng xếp hàng từ trên xe đi từ từ xuống, được Dương nghiệp dẫn tới trong nhà của mình ở xuống. Sáng ngày thứ 2 hơn 8 giờ, Dương Nghiệp trong nhà trong sân, bày rất nhiều thứ, đều là trị liệu nhà mình, cái kia hai cái bệnh nhân thứ cần thiết, hôm nay, Dương Nghiệp yếu thanh hai người bọn họ đồng thời trị liệu, nhưng chủ yếu vẫn là trị liệu hướng âm. Bảo thủ trị liệu, chủ yếu nhất, đó chính là bài độc, lại tăng thêm một ít có thể tăng lên sức đề kháng thuốc đông y các loại hà tuệ thân thể bên trong độc tố sắp xếp không sai biệt lắm, hoặc là các loại hà tuệ tố chất thân thể có thể đạt đến Dương Nghiệp trong lòng cái kia dự đoán thời điểm. Dương Nghiệp năng lực đối hà tuệ tiến hành bước kế tiếp trị liệu, trong đó, một cái nồi sắt cùng một cái vại nước phi thường dễ thấy trong thùng gỗ còn có hơn nửa thùng màu xanh nước trong nước còn có một chút nhiệt khí nô ra xem nhiệt độ không sai biệt lắm đứng ở cạnh thùng gỗ một bên dương nghiệp, liền xoay người ngồi sồn xuống cười đối bên người ngồi ở trên xe lăn hướng hâm nói hướng gia gia nước ấm đã không sai biệt lắm ta nên vi ngài chữa trị trải qua ngày hôm qua ta cho ngài những thuốc kia phụ tá hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi trong thùng gỗ những dược liệu này đối với khôi phục ngài thân thể cơ năng có tác dụng rất lớn cái phương pháp này đây là một loại phi thường cổ lão trị liệu phương pháp Người dẫn đường hành khí thổ nạp lệ thuộc vận động, bởi vì vi thiên nhiên nằm ở âm dương biến hóa, sinh mệnh nằm ở vận động. Trung Quốc các đời danh y đều là theo thiên nhiên cái này định luật. Như hán triều danh y trương trọng cảnh chỗ kim quý yếu lược một lá thư bên trong nhắc tới, như người có thể thận nuôi, không khiến gió tà khô giáo kinh lạc, vừa phải kinh lạc, chưa lưu phủ tạm tức trị liệu chi, thứ chi mới phát giác trọng trệ, tức dẫn đường thổ nạp gian luyện. Như châm cứu xoa bóp, chớ khiến cửu khiếu bế tắc. Thân thể ngươi sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng này, trong đó liền có những nguyên nhân này. Hán triều khắc thần y hoa đà cũng nói, thân thể muốn đến lao động nhưng không làm khiến tân thai giao động thì cốc tức dẫn đến tiêu tan huyết mạch lưu thông bệnh không được sinh tỷ như hộ khu bất hủ vậy ta nói lời nói này đây cũng không phải nói ngài không yêu vận động sinh bệnh có thiên tiên vạn vạn loại phương pháp thân thể cơ năng được tiêu hao hết tại vận động cũng không để làm gì nhưng thích đương vận động có thể cường thân kiện thể nhưng muốn ngài như thế liều mạng mà vận động cái gì ý nghĩa đều không có chờ ta thanh ngài chỉ tốt giáo ngài một ít dưỡng sinh đồ vật tỷ như thái cực quyền thái cực kiếm cái gì như ngài từng tuổi này lão nhân luyện nhiều một chút những thứ đồ này đối thân thể tốt vô cùng nói tới chỗ này, dương nghiệp liền sẽ phất tay, đi theo hướng hâm phía sau những người kia, nói một tiếng, liền đem hướng hâm từ từ bỏ vào trong thùng gỗ, lại chính mình đứng ở trên băng ghế, dùng ngân châm trong tay của chính mình từ từ đâm vào hướng hâm trên người, trong miệng lại nói với hướng hâm, triều tấn thầy thuốc cắt hồng tại chỗ bao phát tử một lá thư bên trong nhận thức vì, dẫn đường phương pháp có thể đa dạng hóa, hắn vạch ra rèn luyện cơ bản phương pháp, hoặc cốt thân, hoặc đi nằm, hoặc nghỉ lợp, hoặc trị chủ, hoặc chư bước, hoặc ngâm hoặc tước, đều dẫn đường cũ. cũng, cũng vạch ra dẫn đường tác dụng là liệu chưa hoạn chi nhanh, thông bách cung khí động chi tắc bách quan khí sướng. Nơi này chả nhận thức vi dùng hô hấp thổ nạp đến hành khí, có thể bên trong lấy dưỡng sinh, bên ngoài lấy thử tả. Nói xong, Dương Nghiệp cũng đã thanh ngân châm trong tay toàn bộ đều quấn tới hướng hâm trong thân thể, chậm rãi từ trên cái băng đi xuống, vu vu tay của mình, lại mở miệng hướng hâm nói, hướng ra ra, hiện tại cảm giác ra sao a? Dương Nghiệp hỏi một chút hướng hâm, không phải bởi vì vi đối y thuật của mình không tin, mà là đối với hướng hâm một loại quan tâm. Lại sao vậy nói, hướng hâm cũng là chỉnh dung một cái ra ra, từ nhỏ đã đối chỉnh dung như thế chiếu cố, hiện tại ra rồi cũng nên chúng ta những này làm con cháu đến hiếu mời bọn họ rồi hơn nữa bọn hắn lại là chúng ta bảo gia vệ quốc chiến sĩ chính đang nhắm mắt hướng hâm nghe được dương nghiệp vấn đề liền mở to con mắt của mình quay đầu nhìn dương nghiệp nói không cái gì đặc thù cảm giác chỉ là cảm giác được có chút nha hơi ngứa chút nghe được câu trả lời này dương nghiệp liền thỏa mãn gật đầu nói có cái cảm giác này cái kia là được rồi ta muốn chính là loại này hiệu quả ngài nếu như không có hiệu quả như thế này vậy ta phối trí những thuốc này vậy thì lãng phí ta cũng không cùng ngài ở nơi này nói chuyện ngài liền an tâm ở nơi này nằm đi Ta đi làm chuyện khác, các loại thời gian không sai biệt lắm, ta lại trở về xem ngài." Nói xong, dương Nghiệp liền đi tới một bên đi, chuẩn bị khác một thứ, cái kia chính là trị liệu Hà Tuệ dư liệu. Dương Nghiệp từ 6 giờ sáng nhiều, liền bắt đầu chuẩn bị cái kia một thùng nước thuốc, một mực không ngừng lại, Hà Tuệ sự tình, dương Nghiệp đều để tại nào sau. Cho tới bây giờ, hướng hâm sự tình xử lý xong, dương Nghiệp mới có danh tới làm những chuyện này, cũng chính là dương Nghiệp, có như thế nhiều kiên trì, tới làm những chuyện này, nếu như đổi lại còn lại uy Sinh, sợ là không cần suy nghĩ một cái, liền trực tiếp rời đi nơi này, nơi này một loại bệnh tình cũng có thể làm cho bọn hắn đau đầu cả đời. Hỗn hồ là hai loại bệnh tình đây này. Nhìn xem nơi này loạn không ra hình thù gì, tất cả dược liệu tán loạn trên mặt đất mỗi một chỗ, hữu dụng, không có tác dụng, một đám lớn. Những kia dày đặc sợ hai chứng người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ giết người. Đây cũng không phải là có người cố ý vi trì, mà là đến bây giờ, cũng không có ai có thời gian tới thu thập những thứ đồ này. Tại dương nghiệp nhà nhóm người này, đồng dạng cùng dương nghiệp đồng thời bận rộn hơn 2 giờ, một mực không dừng lại, đến bây giờ mới có một tia tia thời gian nghỉ ngơi, đều ngồi ở dương nghiệp nhà trong sân, một bên hút thuốc một bên cãi nhau. Những thứ này đều là Dương Nghiệp mời đến giúp đỡ, như thế nhiều đồ vật, nếu là không mời hai người đến giúp đỡ, Dương Nghiệp đều không biết mình phải bận rộn đến vài điểm chung đi, hiện tại trong thôn người, nhiều vô số, bất kể là trước đây liền đi ra, hay là đi năm mới đi ra. Phần lớn người, nghe được trong thôn người nói rồi những chuyện này, liền dẫn của mình người một nhà trở về, nhưng Dương Nghiệp cùng những người kia, đều không cái gì gặp nhau, có thể nói Dương Nghiệp khi còn bé vừa ra đời, liền chưa từng thấy bọn hắn, cũng chỉ là tại cha mẹ của mình trong miệng nghe qua tên của bọn họ. Cho nên Dương Nghiệp lời nói đều không nói với bọn họ một câu. Nhà bọn họ có chuyện gì, Dương Nghiệp cũng sẽ không đi nhìn một chút, trừ phi trong thôn những lao nhân kia, đến Dương Nghiệp ra, cùng Dương Nghiệp nói một chút, Dương Nghiệp mới sẽ đi gặp một cái. Chương 143, Thái gia gia sinh nhật thời khắc. Mười mấy phút sau, Dương Nghiệp mới đem chuyện này chuẩn bị cho tốt, một mực ngồi trong sân, ngồi là đau lưng nhức eo, Dương Nghiệp vốn là một cái không ngồi yên người, tình nguyện đi khắp nơi vừa đi, cũng không muốn tại cùng một nơi, ngồi trên một ngày, có câu nói, sinh mệnh nằm ở vận động, một ngày đều ngồi, cả người đều phế bỏ hơn phân nữa, ngồi lâu rồi, cái gì bệnh đều sẽ tìm tới ngươi. Sự tình càng nhiều, vậy lại càng phải đứng lên vận động một cái, ngồi ở chỗ này mười mấy phút, Dương Nghiệp liền có cái này sao mạnh cảm giác, nếu như nếu không đứng lên, Dương Nghiệp đều sợ chính mình hội phế bỏ, mới vừa đứng lên, Dương Nghiệp liền cảm giác mình một đôi chân đều phế bỏ, một điểm chi giác đều không có. Hai chân chết lặng không nhúc, từ từ đứng lên, nu nu hai chân của mình, lại run lên chính mình hai chân, lắc đầu một cái, trong miệng yên lặng đối với thiên không nói, liền này sao chút thời gian, hai chân liền chậm choạng không chịu được, xem ra là thời điểm rèn luyện một chút rồi, bằng không hội phế bỏ, ai? Lắc đầu một cái, Dương nghiệp liền bưng lên trên bàn thuốc, hướng về trong nhà mình đi đến. Thời gian như nước chảy bình thường lại một lần nữa từ dương nghiệp trị liệu bệnh nhân thời điểm trốn, trong mấy mắt, đã qua hơn nửa tháng, hướng hâm trên người bệnh đã bị dương nghiệp hết thể chữa trị, hiện tại đã có thể xuống đất bước đi, nhưng lại không thể thời gian dài đi lại, bởi vì mới vừa chữa trị, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên không thể tùy tiện đi lại, mỗi ngày đều yếu dựa theo dương nghiệp quy định thời gian đi vận động. Nhưng hướng hâm chỉ quan tâm mình bây giờ có thể bước đi, đối với dương nghiệp lời nói, hướng hâm chỉ là nghe một cái, nhưng không có để ở trong lòng, nhiều lần thiếu một chút liền đã bị chết ở tại một cái không biết tên địa phương. mấy lần đều là dương nghiệp thông qua thần thức của mình tìm tới hướng hâm, bằng không, hướng hâm thật sự yếu vĩnh biệt coi lời rồi. trải qua cái này mấy lần giáo huấn, hướng hâm cuối cùng thanh dương nghiệp lời nói ghi vào trong lòng. hiện tại lại như một cái lao tiểu hài bình thường dương nghiệp nói cái gì, hướng hâm liền làm cái gì. mà hà tuệ trong đoạn thời gian này trị liệu dưới, thân thể sức đề kháng đã thật to bay lên. mấy ngày nữa dương nghiệp là có thể vì sao tuệ tiến hành bước kế tiếp trị liệu. hiện tại hà tuệ tinh thần cũng khôi phục một điểm, có thể nhận thức hà tẩm rồi nhưng tâm trí cùng ba tuổi tiểu cô nương bình thường coi dương nghiệp là thành ca ca của mình hà quẩn mỗi ngày đều yếu dương nghiệp tại bên cạnh mình chờ hơn nửa canh giờ mới bằng lòng thả dương nghiệp rời đi nhìn thấy hà tuệ bộ dáng dương nghiệp cũng không đành lòng làm ra chuyện này tại trong lòng chính mình hà tuệ liền là bệnh nhân của chính mình bất kỳ đối với bệnh nhân có chuyện lợi dương nghiệp liền sẽ đi làm hơn nữa những chuyện này đối với dương nghiệp đều là chuyện dễ dàng cho nên dương nghiệp cớ sao mà không làm đây này sáng sớm thức dậy dương nghiệp dựa theo dĩ vãng tại phòng vệ sinh rửa mặt lên Hôm nay là Dương Quang Minh 135 tuổi đại thọ, mấy ngày trước, ra ngoài người đều rối rít hướng về Dương gia Trang tới rồi, bây giờ Dương gia Trang lại như một cái đại kim khối bình thường ai cũng muốn nắm một cái. Hỗ trợ là những người thân này đây, bây giờ Dương Nghiệp trên người mặc một bộ chỉnh tề quần áo, đứng tại chính mình xây dựng cửa chính quán rượu bên ngoài, chờ Dương gia Trang những người thân này tới nơi này, còn có Dương Quang Minh đến. Liên ở ngày hôm qua, Dương Nghiệp trả cố ý đi vào thành phố, cho Dương Quang Minh mua một bộ màu đỏ lão nhân quần áo, tuy rằng Dương Quang Minh căn phòng bên trong phần lớn đều là quần áo toàn bộ đều là chúng ta những này làm con cháu đưa cho hắn, hoặc là trên trên trong huyện, trong thành phố những lãnh đạo kia đến Dương gia trang lúc cho Dương Quang Minh mua, căn bản là mỗi một năm Dương Quang Minh đều sẽ thu được hơn trăm bộ quần áo. Bây giờ lão nhân thân thể phi thường kém, cần phải chú ý nhất cái kia chính là giữ ấm, đặc biệt là hiện tại nhiệt độ đang kéo dài hạ thấp, càng thêm như thế. Cho dù Dương Quang Minh trước kia là làm lính, thế nhưng hiện tại thân thể vẫn không được, cùng thân thể trước kia quả thực là khác biệt một trời một vực, hơi chút một điểm nhỏ cảm mạo liền có thể để vị này tổ tông cấp bậc người chết đi may là Dương Quang Minh mỗi một ngày đều sẽ kiên trì rèn luyện một giờ, thân thể khá tốt, không có giống những kia bảy tám chục tuổi lão nhân, liền nằm ở trên giường cũng không núc ních, mỗi ngày đều nghĩ đến chính mình thời điểm nào sẽ chết đi, mình còn có cái gì tâm nguyện phải hoàn thành, Dương Quang Minh là không một chút nào lo lắng những này, mỗi ngày trên mặt đều mang nụ cười, trừ phi xuất hiện chuyện lớn bằng trời, hoặc là để Dương Quang Minh không thể không sinh khí sự tình, không phải vậy, Dương Quang Minh đều là mang theo đủ cười, vậy cũng là Dương Quang Minh một loại đạo dưỡng sinh đi nha, có lẽ đối với với người khác không phải làm hữu hiệu, nhưng đối với với Dương Quang Minh khi đó vô cùng hữu dụng. liền từ Dương Nghiệp sinh ra qua sau, liền chưa từng thấy Dương Quang Minh phát qua mấy lần hỏa. hơn nữa Dương Gia Trang những người này, không có người dám treo vị này tổ tông sinh khí. nếu như hắn sinh khí, đem ngươi từ nơi này đuổi ra ngoài, vậy ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ trở về Dương Gia Trang. Dương Quang Minh hiện tại đối xử sinh hoạt thái độ, cái kia chính là chăm chú suy nghĩ mình làm ra mỗi một chuyện, không nên hơi một tí liền phát hỏa. cái kia chính là cân nhắc rồi sau đó đi. cái này cũng là Dương Gia Trang một cái tổ hấn. tại Dương Gia Trang tận cùng bên trong, có một gian rất lớn từ đường. Cái này cũng là Dương Quang Minh năm đó dùng hai tay của mình tự mình tu dựng lên. Dương gia trang gia phả, mặt trên ghi lại từ Dương gia trang gia đợi tất cả mọi người, bao quát Dương Quang Minh cha mẹ của gia Gia mãi mãi đời này tất cả mọi người đều ghi lại ở phổ trong, đương nhiên, những kia đã không biết đi hướng người, quyển này gia phả thượng là sẽ không ghi chép. Hiện tại cái này buồn tộc phổ, liền ở Dương Quang Minh trong tay, phía trên mỗi một tên chữ đều là Dương Quang Minh từng đường từng nét viết xuống, một khi ngươi gả vào đến Dương gia trang, ngươi liền muốn tuân thủ Dương gia trang tổ huấn, những này tổ huấn, ngoại trừ mấy cái là Dương Quang Minh thêm còn giữ lại đều là trải qua mấy trăm năm truyền xuống những này tổ hấn đều là trải qua muôn vàn thử thách dùng giáo hấn bằng máu mới viết ra có thể nói mỗi một đầu đều là vô số người đích thân thể nghiệm qua trước đây dương gia trang không có tiền cho nên học được trực tiếp chi thức cái kia chính là tổ hấn cho tới bây giờ dương nghiệp đời này người trong đầu nhớ rõ rõ ràng nhất cái kia chính là tổ hấn trước đây còn có một quãng thời gian dương gia trang những người trẻ tuổi này đều tại lấy tay sao chép những này tổ hấn tuy chỉ có ngắn ngủn hơn mười đầu nhưng chỉ cần có người viết sai chỗ kia phạt đều là không cần nói cũng biết đang đợi mình những kia thân thích đến Dương nghiệp trả hoa rất nhiều thời gian đi cho mình những nhân viên này làm tư tưởng báo cáo đứng ở chỗ này thật sự là nhảm chán Dương nghiệp biết hôm nay lại là một cái phi thường cực khổ tháng ngày bởi vì theo bước đầu thống kê người tới chỉ ít đều có hơn trăm người đây là bước đầu tính toán nếu như chăm chú tính được sợ là có hai ba trăm người liền bây giờ đang ở trong thôn người đều có hơn tám mươi người còn có những kia tại trấn trên ở người những người kia ở nơi này không có một tấc đất năm đó ly khai nơi này thời điểm liền đem thổ địa bán cho trong thôn những người khác Những người này, vậy cũng là hơn 30, 40 năm trước, liền từ Dương gia trang rời đi người. Nếu không phải lần này, Dương Nghiệp muốn đem Dương Quang Minh ngày mừng thọ làm lớn, để Dương Quang Minh cũng mặt mày dạng dỡ huy hoàng một phen. Tuy rằng Dương Quang Minh luôn vàng ngăn cản, nhưng ở trong thôn phần lớn người đồng ý dưới, Dương Quang Minh vẫn đồng ý. đương nhiên tại kinh đô Tần Lao gia tử người một nhà, còn có Trịnh Lao gia tử người một nhà, Dương Nghiệp cũng thông trì, bọn hắn có tới hay không, đó chính là một chuyện khác. Trước đây trong thôn nghèo, không có tiền, cho nên Dương Quang Minh sinh nhật, vậy cũng là giả lượng, chỉ là Dương gia trang người tụ tập cùng một chỗ. An cái cơm tối vậy là được rồi những kia ra ngoài người dương quang minh cũng không có tâm tư đi thông báo bọn hắn dương quang minh lại như thế nghĩ tới bọn hắn nếu là có tâm tại mấy ngày trước liền sẽ trở về tại sao chả muốn chúng ta đi thông báo bọn họ đâu bọn hắn nếu như trở về chúng ta liền nhiều mấy đôi bắt đua bọn hắn nếu như sẽ không đến chúng ta cầu đều cầu không được nhưng lần này dương gia trang điện thoại di động của mọi người đều nhanh đánh bể đây là một cơ hội có thể làm cho những kia được dương quang minh đuổi ra ngoài người trở về dương gia trang cơ hội được dương quang minh đuổi ra ngoài người liền có năm cái Cuối cùng một cái, cái kia chính là con trai của Dương Thắng Quân Dương Tú Dã, người này cả đời này là tuyệt đối không thể trở về Dương gia chăng rồi. Chương 144, Thái gia gia sinh nhật. Còn lại bốn cái đều là Dương Nghiệp trưởng ối, hai cái thúc thúc, một cái gì, còn có một cái đời ông nội, Dương Quang Minh, cả đời này lấy bốn người vợ, sinh bảy con trai một cái nữ nhi, Dương Nghiệp gia gia chính là Dương Quang Minh, cái thứ hai thê tử sinh, Dương Quang Minh con lớn nhất, tại chiến tranh thời đại, liền liền qua đời, cái kia cái nữ nhi cũng đang hơn 70 năm trước, gả tới một cái không biết tên địa phương. Nhưng Dương Nghiệp chả gặp người mới mặt, vậy cũng là khi còn bé sự tình, cũng không biết hiện tại còn ở đó hay không nhân thế, mà Dương Nghiệp ra ra, chính là lão Tam, Dương Nghiệp là từ đến cũng chưa từng thấy dáng dấp của hắn. Mà cái kia được đuổi ra ngoài, chính là Dương Quang Minh con trai thứ 6, Dương Nghiệp cũng không rõ ràng rốt cuộc là bởi vì tại sao, so với Dương Sương Hoa liền đại 8 tuổi, năm nay cũng có hơn 80 tuổi, mà Dương Quang Minh con trai thứ 7, được Dương Quang Minh đưa đến ngoại quốc du học, từ khi năm đó đến bây giờ, Dương Quang Minh liền từ đến cũng không có từng gặp mà hắn. Mà Dương Sương Hoa Cái kia chính là Dương Quang Minh 60 tuổi lấy được nhi tử, cũng chính là đi tới nơi này qua sau, lấy được nhi tử, hiện tại có thể thông báo đến, Dương gia trang người đều thông báo. Hơn 8 giờ sáng, từng chiếc từng chiếc từ bên ngoài chạy tiến vào xe, dừng sát ở Dương nghiệp xây dựng bãi đậu xe, mà lúc này, Dương Quang Minh cũng ăn mặc Dương nghiệp mua cho hắn quần áo, xuất hiện tại bên ngoài quán rượu, phía sau đi theo một đám người, đều cũng có chút tóc trắng lao nhân. Dương Quang Minh sửa gậy, trở đi của mình được đi ở phía trước, một bước lại một bước từ từ suy nghĩ Dương nghiệp đi tới, đến bây giờ, Dương Quang Minh dựa vào trong tay cây này gậy, có thể ở dương gia trang chạy một vòng. Cả người, ngoại trừ da, chỉ còn lại xương, liền hàm răng đều tại mấy chục năm trước liền rơi sạch, nhưng ánh mắt kia, chả vô cùng mạnh mẽ, không một chút nào chịu già, chả thỉnh thoảng đối với phía sau người nói chút cái gì. Nhìn thấy Dương Quang Minh xuất hiện tại trước mắt của mình, Dương Nghiệp vội vàng chạy đến Dương Quang Minh bên người, cười đối Dương Quang Minh nói, "Thái gia gia, ngài cuối cùng đến, đến rồi, chúng ta đều ở nơi này các loại ngài thật lâu rồi, ngài xem trong tay bọn họ đều trị liệu nhất theo đồ vận, không dám bung ra, nhất định phải đợi ngài đến, tự mình, cái kia cho ngài, ngài nếu như nếu không đến" Ta sợ là muốn đi mời ngài rồi." Dương Quang Minh nhìn xem Dương Nghiệp mấy giây, mới mở miệng nhỏ giọng nói, "Vậy hãy để cho bọn hắn cầm đi, không phải là một cái sinh nhật sao? Các ngươi nhất định phải làm cho như thế long trọng, ta đều có chút không thói quen, nếu không phải những cháu trai này, cháu dâu một mực tại cửa phòng của ta gọi ta, ta cũng không muốn đã tới, còn có, không phải là cùng các ngươi đã nói sao? Chỉ cần người đến, vậy là được rồi, không cần mang cái gì đồ vật. Ta người này đều sống như thế lâu, cái gì đồ vật chưa từng dùng à?" Lại nói, "Liên phòng ta bên trong những thứ đó, ta cũng không biết ta chết đi trước đó." Có thể hay không dùng xong, cái kia cũng là một cái vấn đề, hiện tại, ta nghĩ tại gian phòng kia đi một cái, đều hạ không được chân, lẽ nào các ngươi muốn đem phòng của ta chất đầy, để cho ta ở bên ngoài ngủ sao? Nói đến đây, Dương Quang Minh trong mắt, liền lộ ra sự hận thù. Dương Quang Minh đều không biết mình có thể sống bao lâu, mỗi ngày đều là ở dọa không lý tưởng, có lẽ chính mình ngày mai sẽ chết rồi, cái kia mua những thứ đồ này, không phải là lãng phí sao? Thân thể của mình, chính mình phi thường rõ ràng, cho nên Dương Quang Minh mỗi ngày đều tại thay quần áo, đã nghĩ tại chính mình trước khi chết. Thanh gian phòng của mình bên trong những kia quần áo đều mặc một lần, cũng không lãng phí tâm ý của bọn họ, nhưng Dương Quang Minh vẫn là không hạ thủ được, mấy năm trước quần áo đều vẫn là mới, chính mình cũng không nỡ bỏ mặc, một mực đặt ở trong Dương, bọn hắn trả hàng năm mua cho mình như thế nhiều quần áo. Cũng là Dương Quang Minh mấy năm qua một mực tại cảnh cáo hắn nhóm, không thể lại mua cho mình y phục, bằng không, gian phòng của mình sợ là đã bị quần áo chất đầy đống, cũng là gian phòng của mình bên trong những y phục này đều là lao nhân mặc, không phải vậy Dương Quang Minh đều muốn mở một cái mua quần áo điểm rồi. Nhìn bọn họ trong tay cầm những thứ đó một mắt, Dương Quang Minh sẽ không có cái gì ý nghĩ, trong tay bọn họ đều là một một ít thức ăn dinh dưỡng phẩm, một điểm cũng không biết mình trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nghe được Dương Quang Minh trong miệng lời nói, Dương Nghiệp liền cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ, chính mình cũng cùng bọn họ cường điệu qua, nhưng bọn họ đều không nghe, càng muốn nắm những thứ đồ này làm lễ vật. Mặc kệ Dương Nghiệp lại sao vậy giải thích, bọn hắn cũng làm làm không nghe, đám người kia, Dương Nghiệp chỉ nhận nhận thức mấy cái, cái khác, Dương Nghiệp là một cái cũng không có biết, có thể là Dương Nghiệp khi còn bé từng thấy, nhưng bây giờ, đều quên không sai biệt lắm. Cho nên trong miệng liền giải thích Thái gia gia, ngươi cũng không nên oan uổng người à, thật không phải là ta muốn bọn hắn như thế làm, ta đều cùng bọn họ cường điệu nhiều lần, nhưng bọn họ tốt như không nghe đến bình thường trực tiếp thanh lời của ta bỏ qua một bên đi rồi, nhưng nếu bọn hắn đều mua, ngài liền không nên nói nữa những câu nói này rồi, bọn họ đều là hảo tâm, nếu như ngài không muốn, các loại nhận, chờ bọn hắn lúc trở về, ngài lại trả lại cho bọn hắn, kia không phải được rồi. Sao? Lời tuy nói tới chỗ này, nhưng thu rồi đồ vật, lại có ai hội trả lại đây? Không, có đạo lý này, nếu như trả lại cho bọn hắn, cái kia lại trở thành cái gì? Dương Quang Minh sống như thế nhiều năm, dương nghiệp đang suy nghĩ cái gì, chính mình vẫn là tin tưởng, chính mình thực sự không muốn thu những thứ đồ này, những thứ này đều là tiền, không có cần thiết lãng phí ở nơi này không biết thời điểm nào liền muốn người bị chết, thực sự không đáng giá. Nhưng cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ một hồi, trong miệng lại sẽ không nói ra, lần nữa nhìn một chút dương nghiệp, vô vô dương nghiệp đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, thật sự chính là nhiều, nói chuyện đúng là từng bộ từng bộ, trước đây bọn hắn nói, ta còn chưa tin, ngươi tiểu tử này, ta từ ngươi lúc nhỏ, xem lớn lên, ngươi là cái gì, ta cũng rõ ràng là gì. Chả cho là bọn họ là đang khen ngươi đâu, nhưng hiện tại xem ra, sự hiểu biết của ta đối với ngươi, vẫn là không có ý nghĩa, có thể nói là một điểm nhỏ của Tạng băng trịm. Hai năm này, ngươi lại như biến thành người khác, phải hay không ăn cái gì linh đan rượu rượu, lập tức liền khai khiếu à, ha ha ha ha. Cười cười, Dương Quang Minh xoay người nhìn một chút chính mình phía sau nhóm người này, lại tiếp tục đi con đường của chính mình. Nghe Dương Quang Minh tiếng cười, Dương Nghiệp lại một lần nữa lộ ra bất đắc dĩ sắc mặt, nhìn xem Dương Quang Minh hướng về khách sạn đi đến. Lại là hơn một giờ trôi qua. Dương Quang Minh đang ngồi ở khách sạn giữa đại sảnh, thu của mình những này con cháu đưa tới lấy vật, chỉ chốc lát, bên cạnh mình liền chất thành núi, nhưng vẫn là có mấy cái hiểu Dương Quang Minh tâm tư, biết Dương Quang Minh yêu thích cái gì, hơn nữa thêm vào chính mình lại có một chút tiền. Đối với Dương Quang Minh khẩu vị, mua những kia cổ đại danh gia viết vẽ tranh chữ, tuy rằng trong đó có một ít hàng giả, nhưng Dương Quang Minh vẫn là vô cùng yêu thích, Dương Quang Minh đối với tranh chữ nghiên cứu, đều có 80, 90 rồi. Trước đây mình ở chiến tranh thời điểm, đều yêu thích thu thập những thứ đồ này, nhưng từ khi tới nơi này cái địa phương, Dương Quang Minh cũng dần dần buông tha cho của mình đam mê này, nhà của mình trong vẫn tồn tại chính mình những năm kia thu gom tranh chữ. Cho nên bọn hắn bắt được Dương Quang Minh trước mặt, để Dương Quang Minh liếc mắt nhìn, Dương Nghiệp liền có thể phân biệt là thật là giả. Hiện tại, chính mình tuy rằng không rõ ràng phía ngoài giá tiền, nhưng nhìn thấy những này giả dối, Dương Quang Minh trong lòng vẫn có một ít đau nhức. Bên ngoài, Dương Nghiệp chính chờ đợi mấy người đến, mười mấy phút trước đó, Dương Nghiệp liền nhận được tần Lao gia tử cùng Trịnh Lao gia tử gọi điện thoại tới, nói bọn hắn sắp đến, đến rồi. Nhận được cú điện thoại này, Dương Nghiệp cùng Dương Quang Minh nói rồi mấy câu nói liền chạy tới bên ngoài quán rượu, đi theo trong thôn con đường này, từ từ hướng phía ngoài đi ra ngoài, đứng ở cửa thôn bên ngoài chờ bọn hắn đến. Mấy phút sau, bảy tám chiếc quân xa cuối cùng đi tới Dương Nghiệp trước mặt cách đó không xa, nhìn thấy cái này bảy tám chiếc quen thuộc bảng số xe, Dương Nghiệp trên mặt liền lộ ra nợ nụ cười, chờ cái kia mấy chiếc xe đi tới trước mặt chính mình. Dương Nghiệp mới đi đạo cửa xe bên ngoài, mở cửa xe, chờ trên xe người đi xuống, Dương Nghiệp mới mở miệng nói: Tần Gia Gia, Gia Gia, các ngài cuối cùng đến, đến rồi, ta còn tưởng rằng các ngài không tới chứ, cho các ngài gọi điện thoại qua sau sẽ không nhận được các ngươi đáp lại, thật sự đem ta cho chờ sốt ruột rồi." rồi. Chương 145, Dương Ngọc. Mới từ trên xe đi xuống Tần Lão gia tử, liền vỗ vỗ Dương Nghiệp vai nói, "Tiểu tử ngươi, nghe nói trong thôn đều bị ngươi biến thành khác một cái bộ dạng rồi." "Đúng rồi, ngươi thái gia gia hắn hiện tại ra sao rồi? Thân thể là không phải trả giống như kiệu trước đây à. Tần Lão gia tử hiện tại lo lắm nhất, cái kia chính là Dương Quang Minh, về nhà mấy ngày nay, Tần Lão gia tử muốn nhất, cái kia chính là Dương Quang Minh, dừng lại ở Dương Quang Minh bên người, Tần Lão gia tử năng lực thanh toán tâm ung ra. Cái cảm giác này tại những nơi khác mãi mãi cũng linh hội không tới vì quốc gia một cái cả đời đến bây giờ chả trong bóng tối bận tâm những chuyện này có thể nói là lo trước cái lo của thiên hạ ngày muốt dưới chi nhạc mà vui cười nha xuất hiện tại xã hội này đã kém xa mới vừa cải cách mở ra khi đó xã hội bây giờ vấn đề là càng ngày càng nhiều cái này cũng là để tần lao gia tử tối nhất đầu địa phương trước đây chính mình còn có thể quản một cái đến bây giờ cũng là lòng có lực mà khí không đủ a hiện tại quốc gia người lãnh đạo đều vẫn luôn nói với tần lao gia tử để tần lao gia tử đừng tiếp tục quản những chuyện này thật tốt dưỡng lao đi, nhưng tần lao gia tử vẫn là không bỏ xuống được nha. một số thời khắc tần lao gia tử đều muốn mình phải hay không buồn lo vô cớ à, của mình đại nửa người cũng đã chôn dưới đất rồi, chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Chả ở trong lòng lo lắng những chuyện này, cho nên tại từ dương nghiệp ra trở về khoảng thời gian này, tần lao gia tử đều một mực tại muốn dương quang minh tự đủ. nghĩ đến như thế lâu, tần lao gia tử cuối cùng thanh trong lòng mình cái kia một khối lơ lửng tảng đá cho để xuống, hiện tại tới nơi này, nhưng không phải là vì cho dương quang minh chút tội, còn có tốt mấy chuyện. Chờ tần lao gia tử đi làm. Nghe tần lao gia tử trong miệng lời nói, Dương Nghiệp lập tức hồi đáp, "Tần gia gia, ngài cứ yên tâm đi, Thái gia gia thân thể hắn tốt vô cùng." Lại nói, "Có ta như thế một cái ý sinh tại, Thái gia gia sẽ ra chuyện gì sao?" Tuy rằng nói như vậy, nhưng Dương Nghiệp trong lòng vẫn là biết rõ, hơn 130 tuổi lão nhân, thân thể cho dù tốt, cũng không khá hơn chút nào. Có câu nói, người sống đến nhất định tuổi, liền có thể biết mình sau này vận mệnh. huống hồ Dương Nghiệp cũng không phải Diêm Vương, có thể tự ý sửa chữa tính mạng của người khác. Tại trước đó, Dương Nghiệp thông qua đạo thuật của chính mình Vì Dương Quang Minh tính một quẻ, Từ Quái Tự nói, Dương Quang Minh đã không sống được lâu nữa đâu. Những chuyện này, Dương Gia Gia ở trong đấy lòng cùng Dương Quang Minh đã nói, nhưng Dương Quang Minh chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cười, cái khác lời nói, một câu cũng không nói. Từ Dương Quang Minh trong ánh mắt, Dương Nghiệp liền có thể cảm giác được Dương Quang Minh ý nghĩ trong lòng. Tuy rằng Dương Nghiệp không muốn Dương Quang Minh loại suy nghĩ này, nhưng thiên mệnh khó trái, có câu nói, Diêm Vương cứ gọi ngươi canh ba chết, tuyệt không lưu ngươi đến năm canh. Đặc biệt là Dương Nghiệp bọn hắn loại này biết nói thuật người, là phi thường rõ ràng loại chuyện như vậy, có thể nhìn thấu sinh tử của người khác lại cứu không được những ngày người sắp chết, sinh mệnh đã đến tuyệt hạ, coi như là thần tiên cũng sẽ không trở về. Coi đời này, không có một người nguyện ý nhìn thấy thân nhân của mình tại trước mặt chính mình chết đi mà không động với chung. Mà tần lao gia tử đương nhiên có thể nghe ra dương nghiệp trong lời nói có chuyện, nhưng ở trong lòng nghĩ đến một phen, có cảm giác là như vậy đạo lý, cho nên cũng không nói thêm quan với dương quang minh sự tình. Mà lúc này từ phía sau mấy chiếc xe bên trong lại đi ra mười mấy người, trong đó ngoại trừ năm người bên ngoài, cái khác dương nghiệp đều biết là ai, có trịnh lao gia tử, điền điểm, thần gia văn. Tần Gia võ vân vân, nhìn thấy bọn hắn, dương nghiệp trên mặt, lần nữa lộ ra nụ cười, một bên hướng về bọn hắn đi đến, trong miệng liền vừa nói: "Hoa, wow, các ngươi cũng tới, sao vậy hôm nay nghĩ tới nhà của ta đây, phải hay không tại cái gì địa mới biết nhà ta có cái gì thứ tốt, hôm nay muốn tới đây cho ta đều lấy đi nhà, đặc biệt là ngươi, Điền Điềm, đã tới như thế nhiều lần, đối với ta già, còn không phiền chắn sao." Nói xong, nhìn xem Điền Điềm cái kia tức giận biểu lộ, dương nghiệp trong lòng liền cười nở hoa, rất lâu không cùng cái này biểu muội đùa giỡn, nhớ tới trước đây Điền Điềm ở tại nhà chính mình đoạn thời gian đó, Mỗi ngày đều cùng nàng chỉ đùa một chút, đoạn thời gian đó thật sự rất vui vẻ. Thêm vào phải hay không liền nắm bắt lộng thoáng một phát nàng và thiếu diễm, cũng là một kiện nhân sinh về vui. Nhưng từ khi hai người bọn họ rời khỏi sau, dương nghiệp gia thật giống thiếu một chút vui mừng, nhiều hơn mấy phần yên tĩnh. Nhưng đoạn thời gian kia cũng là phi thường mỹ hảo, khiến người ta khó mà quên. Nhưng bây giờ nhìn thấy điền điểm, đã không hề trước đó cái kia uy vũ thần thái, thật giống phát sinh qua chuyện gì bình thường nhưng lại không biết là cái gì. Có lẽ là tại dương nghiệp gia đã học được cái gì, có lẽ là những khác. Bây giờ nhìn điền điểm. Nhiều hơn mấy phần đại gia khuê tú khí tức, Điền Điềm nâng váy của mình, chậm rãi đi đến Dương Nghiệp bên người, thả xuống váy của mình tại Dương Nghiệp trước mặt xoay chuyển vài vòng, mới cười nói với Dương Nghiệp, "Biểu ca, ngươi xem ta nhìn có được hay không à, đây chính là cha ta hoa rất nhiều tiền, cố ý cho ta may, ta là vì hôm nay mới mặc đi ra ngoài, người khác đều chưa từng xem đây này." Điền Điềm tại Dương Nghiệp trước mặt không ngừng khoe khoang váy của mình, từ khi đã tới Dương Nghiệp ra, điền Điềm đã nghĩ lại đến nơi này, ở nơi này, điền Điềm đã học được rất nhiều trước đây đều không học qua đồ vật, cũng chạm qua làm nhiều hơn mình trước đây cũng có chạm qua đồ vật chả gặp chính mình trước đây cũng chưa từng thấy đồ vận trong thôn những lao nhân kia đối điển điểm đó là không lời nói đều yêu thích điền điểm tính tính này rời ra lạng nữ hải đặc biệt là dương quang minh là thích nhất điền điểm Điền điểm tại trong thôn ngốc quãng thời gian này mỗi ngày đều yếu tại dương quang minh nơi ở nghỉ ngơi tốt mấy tiếng nghe dương quang minh nói mình trước kia chuyện này Điền điểm là một cái phi thường yêu thích nghe chuyện xưa nữ hải đặc biệt là là phát sinh ở trên người người khác cố sự Điền điểm nghe qua rất nhiều lao nhân cố sự đặc biệt là bọn hắn nơi đó chút chiến tranh cố sự có lúc điển điểm có thể ngồi ở những lao nhân này bên người. Nghe bọn họ giảng một ngày cố sự, hơn 130 tuổi lão nhân, trên người có không nói hết cố sự, đừng xem Điền Điềm ở trường học là cái phi thường cường thế nữ hài, mỗi ngày đều làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Nhưng Điền Điềm vẫn là một cô bé, biết trong trường học những nam sinh kia đều là coi trọng chính mình phía sau bối cảnh, mới mạnh dày, quay chúng quanh tại Điền Điềm bên người. Đối với những người này, Điền Điềm đương nhiên là xem thường, có lúc liền không thèm nhìn bọn hắn một mắt. Nhưng ở trong nhà, tại những kia trước mặt ông lão, Điền Điềm vẫn là một cái mười phần cô gái ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn, Điền Điềm đã gặp những lão nhân kia đều là quốc gia cấp mũi lão, sinh hoạt ở cái địa phương này điển điểm, từ nhỏ bồi dưỡng, so với bất luận người nào đều tốt. Nhìn xem điển điểm ở trước mặt mình quanh khoang, nhưng lại nhìn thấy điển điểm bộ dáng, dương nghiệp cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sờ sờ cẩm của mình nói, một cái thân còn có thể, nhưng chính là mặt người, không quá thích hợp, người quá xấu, mặc thân quần áo này lãng phí tiền a ai. Nói xong, dương nghiệp một lần nữa lắc đầu một cái, nhìn xem điển điểm, lại nhìn xem điển điểm phía sau tần gia văn, điển điểm còn chưa nói, đứng ở điển điểm phía sau tần gia văn liền dựng lên ngón tay cái của mình khuôn mặt lộ ra bội phục biểu lộ. Cô gái này này, cũng là dương nghiệp dám cùng người nói lời như vậy rồi, nếu là người khác, trên người ra sợ là yếu mất tầng tiếp theo, mà Điền điểm nghe xong lời nói này, cái kia thuộc nữ hình tượng lập tức tiêuu không có, đối với dương nghiệp trên người, chính là dừng lại loạn trào. Dương nghiệp cũng không để ý người, chỉ là dùng một cái tay đang tùy ý chống đỡ, mà ánh mắt lại nhìn xem một cái chính đang hướng về mình đi tới nữ sinh, mặc dù mình chưa từng thấy người, nhưng vẫn là có một loại không rõ cảm giác quen thuộc, thật giống tại cái gì địa phương gặp như thế. Nhìn xem cô gái kia hướng mình đi tới, Tần lão gia tử trên mặt liền lộ ra nụ cười, vỗ vỗ Dương Nghiệp vai nói, tại nhìn cái gì à, cái kia chính là ta trước đó cùng ngươi nói người, người gọi Dương Ngọc, là ngươi em họ, ngươi ứng với nên biết là người nào." Chương 146, người thân đến đủ độc kém một người. Trước đây, thông qua Tần lão gia tử trong miệng, Dương Nghiệp biết rồi tin tức này, vốn là lần kia đi kinh đô thời điểm, đã nghĩ đi nhìn một chút người, nhưng cái này bận bịu đến bận bịu đi, liền đem chuyện này quên mất. Nhưng bây giờ, Dương Nghiệp mới nhớ tới Tần lão gia tử nói chuyện kia, nhìn mình trước mắt cái này dáng ngọc yêu tiểu nữ hài, chỉ hoan cùng mình lớn lên có mấy phần giống nhau trên người mặc hồng nhạt quần áo ngủ trên đầu đậy đỉnh đầu màu xám cho mũ thanh tóc của mình phóng tới mũ trong nhìn xem lại như một cái nam hải nhìn xem bộ dáng này dương nghiệp trong lòng cũng có chút không thoải mái một người nữ sinh mặc thành bộ dáng này hôm nay vẫn là dương quang minh sinh nhật bình thường mặc một cái dương nghiệp cũng cảm giác không cái gì lẽ nào người không biết hôm nay là dương quang minh sinh nhật sao nhìn xem dương ngọc bộ dáng dương nghiệp cũng không muốn lại nhìn dương ngọc một mắt nhìn xem dương nghiệp đối với mình xem thường đều không mắt nhìn thẳng chính mình một mắt chính hướng về Dương Niệm đi tới Dương Ngọc trong miệng liền yên lặng nói hắn rốt cuộc là ý gì à ta lại không thấy qua người hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn hắn liền loại ánh mắt này cái kia sau này chả sao vậy qua à sớm biết liền không đến nơi rách nát này đây là cái gì địa phương à dọc theo đường đi đến liền chưa từng thấy cái gì tốt đường còn không bằng một mình ở chỗ đó đây quan cô é giống cái quỷ như thế lần này đi qua cũng không tiếp tục đến nơi rách nát này rồi lười ánh mắt nhìn hắn nhìn lại một chút Dương Ngọc một mắt Dương Niệm liền đối với mình bên người những người này nói Tần gia gia gia gia Thái gia gia đã tại bên trong chờ thật là lâu, vì đi ra đón các người, ta nhưng là buông xuống thật nhiều trước mắt chuyện cần làm, chuyện ngày hôm nay nhiều lắm, không thể ở nơi này nói chuyện với các người rồi, nếu để cho hắn chờ đợi cũng lên, ta lại không cái gì quá ngon để ăn rồi, trong tiểu điếm như vậy nhiều người thân, ta cũng không muốn để cho bọn họ nói ta chuyện thiếu nha. Tần gia gia, gia gia, chúng ta vào đi thôi. Chuyện ngày hôm nay, trong thôn người đều giao cho Dương Nghiệp đi làm, đặc biệt là đồ bếp, nhưng là Dương Quang Minh cố ý điểm Dương Nghiệp đi làm, người khác làm, Dương Quang Minh vẫn là ăn không quen, ở cái này đặc thù trong cuộc sống. Dương Nghiệp đương nhiên là cái gì đều không nói, đáp ứng, chính lúc Dương Nghiệp bận bịu không mở được giao thời điểm, liền nhận được Tần lao gia từ điện thoại, để cho người khác đi đón bọn hắn, Dương Nghiệp vẫn là không yên lòng. Ở nơi này nói rồi một phen, đều tốn mất hơn nửa canh giờ, không đi nữa quan tâm mình một chút chuyện này, Dương Nghiệp cũng không biết phải bận rộn đến thời điểm nào đi, tuy nói no ăn, Dương Nghiệp vẫn là hoàn toàn chắc chắn, nhưng Dương Nghiệp vẫn là muốn đem chuyện này làm được càng hoàn mỹ hơn. Cho nên Dương Nghiệp đứng ở chỗ này, trong lòng vẫn là ở muốn chính mình phải làm chuyện này, mang theo Tần Lão gia tử bọn hắn, hướng về khách sạn của chính mình đi đến. Hơn 5 giờ chiều, trong tự điếm, đúng là ngồi đầy người, nhìn xem những người này, đang ngồi ở địa thượng, nhìn xem ngồi ở ngay chính giữa Dương Quang Minh, chờ Dương Quang Minh nói chuyện. Dương Quang Minh nhìn xem trước mặt mình này một đám như hải tử giống như người, ngồi tại trước mặt chính mình, trong lòng chính mình, có vô số lời nói, muốn nói ra, nhưng đến vào trong miệng, lại không nói ra được. Trong những người này, có phần, mình đã rất lâu chưa từng thấy, còn có một chút, chính mình xưa nay liền chưa từng thấy. Tuy nhiên tại trong miệng bọn họ, đều gọi mình thái Gia Gia, nhưng trong đầu của chính mình, lại một chút ấn tượng đều không có. Lại nhìn một lần người nơi này, Dương Quang Minh mới mở miệng nói, cảm ơn mọi người, có thể tới tham gia ta đây sau một lão già ngày mừng tỏ, ta làm cảm động, ở chỗ này hơn 70 năm rồi, xưa nay cũng không hề rời đi qua nơi này, thế giới bên ngoài, chính mình sớm liền không biết là cái gì bộ ráng. Hôm nay ngày hôm nay, ta thấy được rất nhiều hài tử, đều tại trước mặt ta, gọi ta Thái Gia Gia, tuy rằng ta không nhớ rõ các ngươi, nhưng ta còn là làm cảm động, nhìn xem các ngươi từng cái phi thường hoặc bắt đáng yêu, và hôm nay, ta cũng nhìn được trong lòng ta muốn đi gặp nhất trong mấy người kia ba cái. Bọn hắn đều mang toàn ra đi tới ta cái này rạch tả tơi địa phương, vì ta chúc họ Trong lòng ta cao hứng vô cùng, thế nhưng đây, còn có một người là ta muốn đi gặp nhất, ngẫm lại, hắn hiện tại cũng có thể có 90 tuổi đi, ta cũng không biết hắn còn ở đó hay không trên đời. Đời này, ta có bảy con trai, một cái nữ nhi, có hai đứa con trai, ta đã có hơn 60 năm chưa từng thấy bọn hắn, nhưng hôm nay, ta lại gặp được bọn hắn trong đó một cái, hắn chính là ta con trai thứ bảy. Dương Quang Minh ầm ầm nói một tràng lời nói, thanh trong lòng mình cái kia nín rất lâu tốt, đều nói ra, hơn 130 năm đau khổ. Dương Quang Minh cũng tự có bản thân tâm nguyện, nhưng không giống là những khác lao nhân, có nói ngay, Dương Quang Minh trên người cái cỗ này tính khí, cũng nhất định, Dương Quang Minh là không thể nào nói ra được. Nhưng hôm nay, mượn cơ hội này, Dương Quang Minh cuối cùng đem trong lòng những câu nói kia đều nói ra, ở đây hơn 200 người, ngoại trừ cá biệt mấy cái, đều là cùng Dương Quang Minh có quan hệ, Dương Quang Minh cũng biết, chính mình nếu như lại không nói ra, sợ sau này liền không có cơ hội rồi. Dương Quang Minh lúc này muốn khóc, lại là không khóc nổi, có câu nói, nghi đi ngẩng giọng, mâu lo lắng, nhưng Dương Quang Minh, cái này làm phụ thân, lúc này cũng lộ ra mâu tính tình cảm, trong lòng mặc kệ sao vậy mà hấn giận. Nhưng theo thời gian cọ rửa, cũng dần dần từ trong đầu của chính mình biến mất không còn tâm hơi. của mình đứa con trai kia, từ khi rời khỏi nơi này, liền lại không có bất luận cái gì tin tức. trong đó, dương quang minh cũng gọi mình vài cái đó nhi tử ra ngoài đi tìm hắn, nhưng cũng là không có kết quả mà về. nhìn thấy những người khác, dương quang minh trong lòng tâm nguyện cũng đi hơn một nửa, nhưng chuyện này cũng chỉ có dương Sương hoa bọn hắn đời này người lại biết rõ sự tình, rõ ràng chính mình cái này phụ thân lỏng đàng đàng suy nghĩ cái gì. liền ngay cả gần trăm tuổi dương sư vân cũng không biết lưu qua bao nhiêu nước mắt, mỗi lần nhìn thấy cha mình trong mắt, lộ ra cái kia chờ đợi ánh mắt, dương sương vân liền ở trong lòng trách tự trách mình, yếu là năm đó chính mình khuyên can một cái, cái kia cũng sẽ không xuất hiện những chuyện này. nhìn thấy cha mình cái kia vẻ mặt kích động, chính mình một ngoại trừ dương quang minh, nhiều tuổi nhất người, cũng lộ ra đau lòng biểu lộ, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới dương quang minh bên người, yên lặng đối dương quang minh nói, cha, ngài cũng đừng cái này kích động, chuyện này cũng trách ta, là ta không xem trọng hắn, yếu là năm đó ta nói một câu, lão lục thì sẽ không đi rồi, cũng sẽ không khiến ngài thao phần tâm này rồi. Một cái gần trăm tuổi lão nhân, tại vị này hơn 130 tuổi trước mặt lão nhân, cũng chỉ dám nhẹ giọng nói chuyện, chỉ lo hắn lại như thế dưới sự kích động đi, liền sẽ xuất đại sự, cái kia Dương Sương Vân liền thật sự sẽ không tha thứ chính mình rồi. Nghe lời của con trai mình, Dương Quang Minh liền lắc đầu một cái, sờ sờ Dương Sương Vân đầu, sâu đậm thở dài một hơi nói, ta biết người đang lo lắng cái gì, ngươi nhà, chớ đem chuyện gì, đều kéo tại trên người mình, ngươi tật xấu này, cũng nên sửa đổi một chút rồi, đều phải một trăm tuổi, vẫn là bộ dáng này, được rồi, không nói những câu nói này rồi, hôm nay là cái cao hứng ngày. Các loại đem cơm ăn, già trẻ, ngươi đi phòng ta thanh gia phả lấy ra, ta muốn hảo hảo đem những này tiểu ra. Khóa danh tự ghi vào của ta cái kia tiểu buồn buồn thượng. Cái kia tiểu buồn buồn, đã bao lâu không có ghi lại tên của người khác rồi, ta cũng muốn hảo hảo hồi ức một cái cái kia tiểu buồn buồn thượng danh tự, xem ta còn nhớ mặt trên bao nhiêu người, đợi cơm nước xong xuôi, các ngươi những này tiểu ra khóa, một cái đều đừng đi, nhìn ta một chút còn nhớ các ngươi không, mọi người đều bắt đầu ăn cơm đi, bốn em bé, đi đem thức ăn bưng lên, nhìn xem ngươi tài nấu ăn phải hay không giảm xuống. Nói xong, Dương Quang Minh lần nữa lộ xuất nét cười của chính mình. Đứng ở một bên dương nghiệp, gấp vội vàng gật đầu, cười đối Dương Quang Minh nói: "Thái gia gia, ngài xem ngài nói, cái này làm cơm sự tình, ta nhưng làm mỗi ngày đều tại làm, cái kia trình độ, chỉ có bay lên, không thể hạ xuống, chờ một chút, ngài liền biết rồi." Chờ cơm nước từng đạo bưng lên bàn ăn, bận rộn cả ngày dương nghiệp, cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi rồi, cho nên chính mình liền hấp tấp ngồi vào Trịnh Dung bên người, đối với đang tại nói chuyện với Trịnh Dung Trịnh lao gia tử nói: "Gia gia, các ngài hai cái tất cả nói một ngày, còn chưa nói đủ à, nếu như không có nói đủ các loại đem cơm đã ăn rồi, chúng ta đi nhà ta, các ngài lại nói cũng không muộn, ăn cơm đi. chương 147, thần bí lao ra tử. nói những câu nói này, dương nghiệp đương nhiên là lo lắng chỉnh dung thân thể, nói một ngày rồi, cơm đều không ăn một điểm, hơn nữa còn khóc rất lâu. những chuyện này, dương nghiệp là có thể lý giải, nhưng cơm này đều không ăn, dương nghiệp liền không nhìn nổi rồi, mặc kệ sao vậy nói, thân thể là trọng yếu nhất, đều nói người là sát, cơm là thép, một trâu không ăn đói bụng sợ, nhìn mình cái này nàng dâu, một mực tại nơi này nói chuyện, liền cơm đều không ăn. Dương Nghiệp liền đau lòng, mặc kệ Trịnh Dung phải hay không mang thai, bây giờ Dương Nghiệp đều sẽ tận toàn lực của chính mình đi chiếu cố người, mình đã thiếu nợ người rất nhiều, cả đời này đều trả không hết, Dương Nghiệp cũng chuẩn bị dùng của mình cả đời này tới chiếu cố Trịnh Dung, để báo đáp trước đây chính mình đối với nàng loại loại sự tình. Cho nên, nhìn xem Trịnh Dung vẫn còn ở nơi này cùng Trịnh Lao gia tử nói chuyện, Dương Nghiệp đã muốn đánh đoạn giữa bọn họ nói chuyện, để Trịnh Dung thật tốt ăn bữa cơm. Nghe được Dương Nghiệp những câu nói này, ngồi ở Trịnh Dung đối diện, vỗ Trịnh Dung thủ Trịnh Lão gia tử, liền ngẩng đầu lên, nhìn xem sắc trời từ từ hạ thấp đầu của mình, thở dài một hơi nói, không nói không nói, lại nói, ta cái này cháu gái ngoan, còn có ta cái kia từng cháu ngoại, liền phải tiếp tục đói bụng đi xuống. Nếu như đói bụng lắm, ta nhưng không trả nổi cái này trách, đến lại bắt đầu ăn cơm đi. Ta đã lâu lắm không ăn tiểu tử này làm cơm, miệng này à, có thể tưởng tượng bó tay rồi. Từ khi ta ăn ta cháu gái này tế làm cơm nước, ta nhưng là tốt một quãng thời gian, đều ăn cơm không ngon. Các ngươi cũng không nên quản ta à. Hôm nay ta muốn hảo hảo ăn một bữa, ai biết lần sau lại muốn thời điểm nào ăn được đến à, đều động đôi đôi đi. Đối với mình bên người mấy người này nói mấy câu, Trịnh lão gia tử liền cầm lên bên cạnh mình cái kia đôi đũa, bắt đầu ăn lên, cái bàn này còn có bên cạnh cái kia trên một chiếc bàn, ngồi người cũng là Trịnh lão gia tử, tần lão gia tử bọn hắn nơi đó mười mấy người, phòng khách này trong thả hơn 30 tấm bàn. Mỗi vài cái bàn liền là một đám người, bọn hắn đều cùng Trịnh lão gia tử cái bàn này như thế, vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, cùng Trịnh lão gia tử ngồi cùng một chỗ tần lão gia tử, liền cười nói, ngươi vẫn là bộ dáng này, liền biết chính ngươi, không biết người khác, lẽ nào chỉ một mình ngươi là nghĩ như vậy sao? Ta thật sự không biết nên sao vậy nói ngươi rồi, ngươi nói có đúng hay không à? Lão hướng vẻ, tên ốc này đúng là tự cho là đúng tên ốc. Nhìn xem cái này ba cái lão già tử ở nơi này vừa nói vừa cười, chính ngồi ở chỗ này ăn cơm, cũng đi theo bọn hắn ba cái nợ nụ cười, đối với ba người này, dương nghiệp bọn hắn đều là mang theo tôn kính biểu hiện nhìn xem cái này ba cái lão nhân. Cái này ba cái lão nhân, nhưng không phải ai khác nói thấy liền có thể thấy người, có phần đạo lý, ở trong sách, đó là không học được, điều này cần rất nhiều trải qua mới có thể hiểu đạo lý, đừng xem ba vị này lão nhân tại nơi này vừa nói vừa cười nhưng bọn họ nói vẫn có rất nhiều đạo lý. Nếu như ngươi chỉ là thô sơ giản lược nghe một cái, đương nhiên sẽ không nghe ra bất kỳ cái gì mùi vị. Nhưng khi ngươi chăm chú nghe bọn họ nói, có thể từ ở trong thu hoạch được làm nhiều hơn mình không biết chi thức. Thời gian tại trên bàn cơm, trong ngay mắt đã trôi qua rồi. Đã mắt, mọi người đều ăn cơm xong. Lúc này, bầu trời từ từ tối lại, gió nhẹ từ từ thổi tới cửa tiệm rượu bên ngoài nhóm người này trên mặt một trận lạnh lạnh cảm giác từ đáy lòng từ từ bò đến đại não thượng. Trời thu đã đến, buổi tối nhiệt độ cũng chậm chậm chậm lại. Thật là nhiều người đều mặc vào thu y nhưng trận này gió chà là xuyên thấu qua quần áo, tiến vào trong thân thể, khiến người ta không khỏi run cầm cập một phen. ở nơi này đám người kia, phần lớn đều uống yếu say không say. trận này gió để cho bọn họ hoàn toàn thanh tỉnh, đứng ở chỗ này chờ Dương Quang Minh đi ra. đương nhiên, cái kia viện chấn phái người tới, lúc này cũng lái xe của mình tự rời khỏi nơi này. bây giờ đám người kia, ngoại trừ mấy người kia, còn lại đều cùng cùng Dương Quang Minh đều có liên hệ máu mủ. Dương Quang Minh trước khi ăn cơm nói những câu nói kia, bọn hắn đương nhiên ghi vào trong lòng, cho nên đều đứng ở chỗ này chờ Dương Quang Minh đi ra lúc này dưới ánh trăng một chiếc màu đen xe từ từ lái tới đang đứng tại cửa tiệm rượu nói chuyện những người này đều thành con mắt của mình chuyển tới cái này hai màu đen trên xe đêm hôm khuya khét vẫn còn có người đến chúc họ đối với chuyện này bọn hắn đều có hứng thú rất lớn chiếc xe này trước đây xưa nay cũng không tại Dương gia trang từng xuất hiện hôm nay là ngày thứ nhất xuất hiện nhưng trong đó có mấy người lại hết sức quen thuộc loại xe này bởi vì trước đây bọn hắn gặp rất nhiều đặc biệt là chiếc xe này phía trước thật to bộ xương khô đánh dấu, tại GZ tỉnh nơi này không bao nhiêu người dám sử dụng Đây là hắc đạo thân phận và địa vị tự trưng. Phía trước cái này bộ xương khô đánh dấu màu sắc càng đậm, cái kia chứng minh người này tại GZ hắc đạo điện. vị lại càng cao. Nhưng điểm này lại không có mấy người biết, bởi vì cái này đánh dấu phi thường bí mật, nhưng này chút không biết chân tướng người, chỉ là cho rằng xe rất dễ nhìn, hiểu được những này người, vậy cũng là tại trong xã hội đen rất nổi danh âm thanh người. Nhìn xem những này màu sắc ở trong ánh trang lập lòe, một chiếc xe trái pháp luật cứ như vậy biến thành đủ mọi màu sắc xe. Nhìn xem chiếc xe này từ từ lại tới, dương nghiệp ánh mắt đều bị sợ ngây ngợi, loại màu sắc này xe. Mình đã rất lâu chưa từng xem rồi, không phải là bởi vì xe đẹp đẽ, mà là ngồi ở trên xe, cái này người thần bí, rốt cuộc là ai? Có thể mở xe như vậy, vẫn là loại này tấm bảng, cũng là mấy người kia, nhưng ở Dương Nghiệp trong trí nhớ, cái kia mười mấy người, hầu như đều chết sạch, đến bây giờ cũng chỉ còn lại 3 4 cái, nhưng có thể tới nơi này, Dương Nghiệp thật sự không nghĩ tới là ai. Chính lúc Dương Nghiệp rơi vào trầm tư lúc, một cái bóng người quen thuộc, sử gậy, từ trên xe chậm rãi đi xuống, khuôn mặt này, Dương Nghiệp là quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa, trên mặt ngoại trừ da, chỉ còn lại xương tấm này màu đen trên mặt, lại có chút hứa lâm tấm, cái này tầng tầng tiếng ho khan, cuối cùng để Dương Nghiệp biết là ai, cái kia chính là Lão Gia Tử, cái kia một đám Lão Gia khỏa ở trong, thần bí nhất một người, không có ai biết hắn họ thật sao, cũng không biết hắn từ đâu tới đây. Dương Nghiệp cũng không hiểu, Lão Gia Tử tại sao yếu tới nơi này, nhìn dáng vẻ của hắn, thân thể thật giống được ốm đau cuốn vòng quanh, mua đi một bước, liền tăng hắn một cái, tại đây trận gió ở trong, không ngừng mà lung lay, thật giống lập tức liền yếu ngã trên mặt đất. Dương Niệm tại xã hội đen đoạn thời gian đó trong, cùng Lão Gia Tử tiếp xúc nhiều nhất, từ chuyện kia sau này. Lão gia tử, đối xử Dương Nghiệp hào cảm, thẳng tắp bay lên, đem mình yêu nhất chiến tướng, hoa hồng đỏ, cũng giao cho Dương Nghiệp tới quản lý. Lúc trước, Dương Nghiệp cũng thử điều tra lão gia tử thân thế, nhưng cũng cái gì cũng điều không tra được, chỉ biết là lão gia tử trước tiên là tại Tam Giác Vàng buôn bán ma túy xuống ống, nhưng không biết tại sao, lại mang theo mình ở Tam Giác Vàng cái kia một đám huynh đệ, trở về cái này không còn gì cả Gơ Zé tỉnh, dựa vào cái này hơn 10 cái huynh đệ, mạnh mẽ từ những khác trong bang hội sẽ ra một cái vết xước, từ từ thẩm thấu vào. Thời gian nửa năm, lão gia tử liên đem toàn bộ gz tiết kiệm hắc đạo nắm giữ ở trong tay chính mình, nhưng lại không biết tại sao, tại cái này khí thế nồng nhất thời điểm, lão gia tử lại vương tha cho đối với những khác tỉnh lị công kích, chỉ là chặt chẽ bảo vệ gz tỉnh điểm này địa bàn, bằng vào cái này hơn 10 cái liều mạng huynh đệ giữ gìn gz tỉnh như thế nhiều năm bình an, để những người khác tỉnh lị những thế lực kia to lớn bang hội không dám đối với nơi này sản sinh nửa phần ý nghĩ. tại dương nghiệp trong lòng thực sự không nghĩ ra cái này thần bí lão gia tử, tại sao phải tử thủ cái này cái gì đều không có gz tỉnh, hơn nữa tại trong những thời gian này. Lão gia tử không biết trợ giúp qua bao nhiêu người, một cái đại ca xã hội đen, thậm chí có như thế một mặt. Những kia tại Tam Giác Vàng kiếm được tiền, phần lớn đều bị lão gia tử dùng đến trợ giúp những người này trên người. Lão gia tử những huynh đệ kia, cũng không biết hắn đến cùng tại sao yếu như thế làm. Từ những người đó khẩu ở bên trong lấy được một ít tin tức. Lão gia tử thật giống tại sám hối cái gì, đối với chính mình một đại ca thân thế, bọn hắn cũng không biết. Chương 148, gặp mặt. Nhìn xem lão gia tử dáng vẻ, trong ánh mắt thật giống mang theo nước mắt, thật giống đi tới chính mình hết sức quen thuộc mà vừa sợ địa phương không ngừng dùng con mắt của mình quan sát Dương gia trang Lão gia tử số tuổi thật sự không có một cái biết Dương nghiệp chỉ biết là Lão gia tử so với mấy cái kia lão nhân còn muốn lớn hơn rất nhiều ở trong lòng bọn hắn Lão gia tử lại như bọn hắn thân đại ca những lão nhân này trước đây đều là hấp phấn người cũng là bởi vì chuyện này bọn hắn được người nhà của mình người thân bài xích tại bọn hắn tối thời điểm mê mang chính là Lão gia tử kéo bọn hắn một cái để cho bọn họ từ bỏ nghiệt thuốc cái này cũng là bọn hắn khăng khăng một mực đi theo Lão gia tử một trong những nguyên nhân còn lại những Lão gia tử đó hiện tại cũng có 8, 10, 11, 12 tuổi, có thể thấy được Lao gia tử hiện tại lớn đến bao nhiêu. Mà bây giờ một bên khác Lao gia tử nhìn xem trước mặt mình những phong ước này, chính mình không có khi đó một điểm dáng vẻ. Trần Phong hơn 60 năm ký ức xuất hiện ở cái địa phương này, đã hoàn toàn thả ra ngoài, chính mình không tới 10 tuổi, sẽ ngủ ở nơi này, hơn 10 năm ký ức một chút xíu hiện lên ở trong đầu của chính mình. Năm đó, chính là ở cái địa phương này, mình bị cha của mình đuổi ra khỏi nhà, hơn 20 tuổi chính mình, mất đi người thân, mất đi gia. Lúc đó lão gia tử thật sự không biết mình làm sai cái gì ta không tốn ngươi một phân tiền, dùng đến đều là chính ta kiếm được tiền, là chính ta dùng tính mạng kiếm được tiền, không phải là đang hít độc thuốc viện? Sao? Cũng không cùng ngươi muốn qua một phân tiền, ngươi dĩ nhiên nhận tâm đem ta đuổi ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ lão gia tử cuối cùng đã minh bạch cha mình là ý gì rồi, trải qua như vậy nhiều thống khổ, mỗi ngày đều ở tại bóng tối trong phòng, không thấy ánh mặt trời. Đoạn thời gian đó trong được lao đại của mình giàn vặt không thành hình người, của mình cái kia lao đại làm hoan nên ngươi mua ma túy, nhưng hận nhất thủ hạ của mình hút độc, cũng là đoạn trải qua này thành tựu sau này cái kia như truyền kỳ y hệt lao gia tử nhưng một người như vậy trong lòng chuyện này nhưng xưa nay cũng không cùng người khác nói qua nhưng ở ma bệnh tìm tới mình đoạn thời gian đó cũng là lao gia tử vừa xuống vị đoạn thời gian đó tìm tới chính mình một cái lớp như thế lớn lao nhân tại trên giường bệnh nhớ tới chính mình nằm trước lúc loại loại sự tình cái kia tư niệm từ trong lòng như nước suối bình thường đột nhiên phun trào ra đến chính mình sống như thế lâu kiên trì đến bây giờ trở lại chính mình trước kia cố hương nhưng chưa bao giờ trở lại cái này để cho mình không dám tưởng tượng địa phương không dám nghĩ tới cha mình bộ dáng Hắn năm đó dáng vẻ, một mực tại trong đầu của chính mình quanh quẩn. Một lao giả, liền bởi vì loại này ánh mắt, còn có những câu nói kia, không dám đặt chân khối này thổ địa nửa bước. Mỗi lần lái xe trải qua khối này thổ địa, lao ra tử chính là có bao nhanh, mở bao nhanh, không dám có nửa phần dừng lại. Chính mình tính tình của phụ thân, trong nhà không một cái dám phản nói với nàng lời nói. Nhưng mặc kệ lao ra tử đi ra bên ngoài bao nhiêu năm, nhưng hôm nay ngày này vẫn là nhớ kỹ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Lần này tới, hắn cũng không hy vọng cha của mình có thể tha thứ chính mình, chỉ là muốn biết mình phụ thân còn ở đó hay không nhân thế nếu như không ở, chính mình đi dâng một nén nhang; nếu như tại, chính mình liền ở phía xa xem nhìn dáng vẻ của hắn, như vậy là đủ rồi. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, bởi vì chính mình sẽ quá rêu rao, hơn nữa thôn này trong, chả có mấy cái trước đây đi theo người của mình, liền đứng tại chính mình trước đây rời đi địa phương, nhìn mình. Một cái tâm nguyện của ông lão, tại những người này trước mặt, khiến hắn cảm giác được không cách nào thực hiện, nhưng muốn vào lúc này rời đi láo gia tử, nhưng cũng không bước ra chân của mình. Thật giống lúc này, chân của mình đã cùng khối này đất địa dung hợp lại cùng nhau bình thường. Trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện một thanh âm. Thúc dục chính mình tiếp tục hướng phía trước đi, còn kém một bước, liền có thể nhìn thấy trong đầu của chính mình người kia, mà lão gia tử cũng là có gia thất người, có một nam một nữ hai đứa bé, hơn nữa những hài tử này phi thường chán ghét lão gia tử việc làm. Từ khi lão gia tử thê tử tạ thế qua sau, liền rời đi lão gia tử bên người, vốn là muốn để cho bọn họ biết, nhưng lão gia tử biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Đều tưởng rằng chính mình hại chết mẹ của bọn hắn, bằng không, mẹ mình sẽ chết như thế là kỳ, vẫn cho là mẹ mình là bị lão gia tử kẻ thù trả thù mà chết bọn hắn. 10 năm trước Tiểu Ly khai rồi Lão Gia Tử bên người, cô đơn Lão Gia Tử muốn cứ gọi điện thoại cho bọn hắn, đều không có cái này giúp khí. Từng kiện từng kiện sự tình tồn tại trong đầu của chính mình, tại Lão Gia Tử bị bệnh đoạn thời gian đó đều đã nhớ tới. Thô sơ giản lược nhìn trước mắt mình đám người kia một mắt, Lão Gia Tử không phát hiện có một cái chính mình nhận thức, nhưng nhìn kỹ một chút mới nhớ tới mình còn có hai người bọn họ nhận thức, Dương nghiệp tất cả mọi chuyện Lão Gia Tử muốn biết, liền có thể điều tra rõ rõ ràng ràng. Khi biết Dương nghiệp là đến từ nơi này, Lão Gia Tử đối xử Dương Niệm thái độ liền xảy ra thay đổi to lớn. Từ thơ ơ biến thành mọi chuyện đệ bụng, chỉ là trong nháy mắt đó, ở trong đám người phát hiện Dương Nghiệp thân ảnh, lão gia tử cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là cảm giác được chuyện đương nhiên, nếu như hắn không xuất hiện ở đây, vậy thì kỳ quái. Mà đứng ở trong đám người Dương Nghiệp, nhìn xem cái này bóng người quen thuộc, liền chậm rãi từ đoàn người ở trong gạt ra một con đường, nhanh chóng chạy đến lão gia tử bên người, đỡ lão gia tử nói, "Ngài sao vậy tới nơi này a?" Nghe Tôn Nhiếp bọn hắn nói, người đã tự vị trí xuống, khoảng thời gian này, ta cũng không cái gì thời gian đến xem ngài, chuyện năm đó, cảm tạ ngài." Dương Nghiệp trong miệng chỉ sự tình Đó chính là Dương Nghiệp năm đó ly khai sự tình, chuyện này Dương Nghiệp chỉ cùng lão gia tử đã nói, cũng là tại lão gia tử ngăn cản ở dưới, Dương Nghiệp năng lực qua như thế nhiều năm quá bình sinh sống. Dương Nghiệp cũng phi thường cảm kích lão gia tử, chỉ là mỗi lần đi vào thành phố mặt đều sẽ quên chuyện này, bây giờ muốn nhìn thấy hắn, cuối cùng nhớ tới cùng hắn nói một câu cảm ơn. Câu này cảm tạ, không riêng gì vì chuyện kia, còn có trước đây lão gia tử đối với mình ơn tài bồi, mặc dù bây giờ nói câu nói này, cảm giác hơi trễ rồi, nhưng Dương Nghiệp vẫn là nói ra. Nghe được Dương Nghiệp đối bụng lời nói, Lão gia tử trên mặt liền lộ ra nụ cười, lần nữa ho khan vài tiếng, mới mở miệng nói, ngươi bây giờ nói những câu nói này, đã không ngừng bất kỳ giá trị gì rồi, yếu là trước đây, ta còn muốn tiếu tiếu, đối với ngươi chuyện kia, ta nhưng là đẩy rất nhiều nguy hiểm, nhìn chằm chằm ngươi những huynh đệ kia truy hỏi, một mực giúp ngươi che giấu hơn 5 năm, liền đổi lấy câu này tạm tạm, ta cảm giác thật không đáng giá a. Trải qua như thế lâu thời gian, lão gia tử là thanh dương nghiệp thân thế điều tra được rõ rõ ràng ràng, ràng cho nên mới phải đồng ý lúc trước Dương Nghiêm nói. Đổi lại người khác, lão gia tử là không thèm để ý hắn, vào người này Ai còn có thể toàn thân trở ra đây, không có ai, nhưng được sự giúp đỡ của lão gia tử, Dương Nghiệp liền biến thành cái kia đặc liệt, Dương Nghiệp cũng không rõ ràng đây là tại sao, chuyến đi này quy củ, Dương Nghiệp là rõ ràng. Cũng không biết lão gia tử tại sao biết cái này sao chẳng khoái, sẽ đồng ý rồi, nói xong trong miệng mình lời nói, lão gia tử lần nữa đạp xuất cước bộ của mình, từ từ hướng về trong thôn đi đến. Nghe lão gia tử nói rồi như thế lâu, nhưng cũng không nghe hắn tại sao tới nơi này, vốn là một mặt mờ mịt Dương Nghiệp, hiện tại càng mờ mịt. Nhìn xem lão gia tử từng bước từng bước rời đi, Dương Nghiệp trong miệng lời muốn nói Vào lúc này, cũng không nói ra được, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn xem lão gia tử bóng người. Mà lúc này, Dương Quang Minh cũng đi theo của mình vài cái đó như tử, từ từ, từ trong tiểu điếm đi ra. Nhìn xem một đám lão nhân này, tấm kia được Tuyết Nguyệt thổi khô gương mặt, còn có cặp kia vô lực hai tay, dắt dịu nhau, Dương Quang Minh đi ở chính giữa, còn lại mấy cái liền đứng ở hai bên. Vừa nói vừa cười, nhìn xem những lão nhân này, đạp lên kiên định mạnh mẽ bước tiến, Tuyết Nguyệt cũng không thanh giữa bọn họ tình cảm hòa tan. Đứng ở bên ngoài những cháu trai này tăng tôn đối, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chương 149, Lão Lục Dương thương hổ. Mà đứng ở đằng xa, Yên Lặng nhìn xem lão già của bọn họ tử, trên mặt theo không nửa điểm biểu lộ, nhưng trong lòng Yên Lặng chạy xuống khắc huyết. Lão gia tử liếc mắt liền thấy được hiện tại chính giữa Dương Quân mình, trải qua năm tháng tẩy lễ, nhưng lão gia tử con mắt vẫn là như vậy tốt. Nhìn xem hắn, lão gia tử trong lòng vừa kích động, thanh âm ho khan càng lúc càng lớn, trong chớp mắt lão gia tử che miệng mình, một ngụm máu lớn từ trong miệng nôn tới trong tay. Qua sau, lão gia tử liền cảm giác được trước mắt một mảnh đen nhánh, một tiếng vang thật lớn, lão gia tử liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đứng ở một bên những người kia, nhìn thấy cái này chưa quen thuộc lão nhân trong chớp mắt liền ngã trên mặt đất, tâm đều bị kinh sợ đến, nếu như ông lão này chết ở chỗ này, những người này đều không trả nổi trách nhiệm, hơn nữa còn là một lão giả, nếu như người trẻ tuổi cũng còn tốt muốn một điểm. Nhưng ở niên đại này trong, người giả bộ bị đụng là càng ngày càng nhiều, nhiều loại người giả bị đụng thủ pháp, tầng tầng lớp lớp, cứ việc nhìn thấy có cái chính mình có chút người quen thuộc, không biết quá khứ cùng hắn nói cái gì, có lẽ chính là cái này người thương lượng với hắn tốt, tới nơi này lừa gạt tiền của mình. Cho nên thấy cảnh này Không một người dám đi tới, nâng dậy lao gia tử, mà đang ngẩn người dương nghiệp, nhìn đến đây mộ, không cần suy nghĩ, liền chạy tới lao gia tử bên người, dùng tay trái nâng dậy lao gia tử thân thể, dối xuất tay phải của mình, bắt đầu cho lão gia tử bắt mạch. Tại bắt mạch trong những thời gian này, dương nghiệp liền dùng con mắt của mình, nhìn cách đó không xa những người kia, chả đứng ở nơi đó, cũng không núp đích, dương nghiệp cũng không có thời gian đi nói bọn hắn cái gì rồi, bọn họ là cái gì dáng vẻ, dương nghiệp cũng không có thời gian đi quản, hiện tại chuyện quan trọng nhất, đó chính là trị liệu lao gia tử. Hắn còn không cùng mình nói tại sao yếu tới nơi này, chẳng lẽ là mình những huynh đệ kia ra chuyện gì rồi? Cho nên Dương Nghiệp muốn biết Nhất Lao Gia Tử mục đích tới nơi này, biết Lao Gia Tử tại sao ngã xuống. Dương Nghiệp trong miệng vội vàng đứng đối nhau tại cách đó không xa đám người kia nói, A Quyền, đi trên xe, thanh ngân châm của ta lấy ra, nhanh lên một chút, Lao Gia Tử sắp không kiên trì được nữa rồi, nhanh lên một chút ta. Vốn là đứng ở trong đám người thời điểm, Dương Quyền liền nhìn thấy Lao Gia Tử, nghe được Dương Nghiệp lời nói này, vội vàng từ đoàn người chạy đến, tuấn về Dương Niệm đỗ xe từ địa phương chạy tới, mà Dương Niệm nói xong những câu nói này liền bắt đầu vì lao gia tử làm bước đầu trị liệu một viên không biết tên thuốc lúc này liền xuất hiện tại dương nghiệp trong tay dương nghiệp cũng không kịp cùng người khác nói liền thanh trong tay mình thuốc thả đến lao gia tử trong miệng để lao gia tử ăn đi ổn vừa vững lao gia tử bệnh tỉnh viên này thuốc là dương nghiệp tại bình thường chế luyện đối với những này đột phát bệnh tỉnh có rất tốt khống chế hiệu quả những thứ đồ này dương nghiệp đều không biết hiện tại có thể cử đi tác dụng nhưng may là mình ở không chuyện làm thời điểm làm những thứ đồ này để lao gia tử ăn đi qua sau dương nghiệp liền dùng trung ý tưởng xoa bóp thủ pháp. Tại lao gia tử trên lưng tiến hành xoa bóp, chờ Dương Quyền nắm ngân châm lại đây. Mấy phút sau, Dương Quyền cuối cùng cây ngân châm đưa cho Dương Nghiệp, Dương Nghiệp nhìn một chút ngân châm trong tay của chính mình, phóng tới bên chân của chính mình, dùng một cái tay viện tốt lao gia tử thân thể, mà một cái tay khác liền từ từ cây ngân châm từ trong túi nổ ra, đối với đang tại đứng đấy Dương Quyền nói, "Đến, viện tốt lao gia tử, không nên buông tay, ta muốn bắt đầu cho lão gia tử ổn định bệnh tình rồi, nhớ kỹ, không nên buông tay." Nói xong, Dương Nghiệp tay phải cầm ngân châm, tay trái tại trên mũi châm gậy một cái mới chậm rãi hướng về lão gia tử trên đầu ông đi. Mấy mấy phút qua sau, trải qua dương nghiệp châm cứu, lão gia tử mới chậm rãi mở to con mắt của mình, nhìn mình bên người dương nghiệp cùng dương quyền một mắt, trên mặt tái nhợt, lúc này cũng lộ ra nụ cười, nở nụ cười một hồi, trong miệng mang theo hư nhược âm thanh, nhỏ giọng nói, vào lúc này, không nghĩ tới là hai người các ngươi đã cứu ta, đây thật sự là mệnh trời à, mệnh trời không thể trái à. Nói tới chỗ này, lão gia tử liền giao động khởi đầu của mình, thật sâu thở dài một hơi, chính mình phi thường rõ ràng chính mình vừa nãy là xảy ra chuyện gì, thân thể của mình Chính mình so với ai khác đều rõ ràng, chính mình cũng là liều chết đến bây giờ, nếu không phải trong lòng điều tâm nguyện kia, chính mình cũng không biết tại cái gì địa phương tiểu chết rồi, chả có thể sống đến bây giờ, chuyện này quả là chính là một cái kỳ tích. Những kia coi bói người, đều tự đủ, tâm nguyện của chính mình chưa xong, là không thể nào chết đi, lên trời cũng không dám thu, như thế nhiều năm, mỗi một lần binh sắp tử vong, đều có một người như kỳ tích xuất hiện, đem mình cứu trở về. Đã biết sao một cái không tin mệnh người, hiện tại cũng tin tưởng mệnh, xuất hiện tại thân thể mình biến hóa, mình là phi thường rõ ràng. Vừa nãy trong lòng cái kia cảm giác khó chịu, bây giờ đã khá rất nhiều. Nhìn mình trước mắt cái này hai đứa bé, biết bọn hắn thân phận Lão gia tử, lúc này Tâm lần nữa kích động lên, lúc hơn 60 năm người thân đứng tại trước mặt chính mình, nhưng mình cũng không dám nói thật với bọn họ. Lão gia tử Tâm liền đau, không biết mình phụ thân hiện tại đối với mình là cái gì trạng thái, nếu còn là trước kia dáng vẻ, Lão gia tử cũng tốt có mặt từ nơi này rời đi, cho nên mới vừa Lão gia tử lựa chọn không nói với Dương nghiệp bất kỳ quan với nguyên nhân mình tới nơi này. Nhưng lúc này Lão gia tử lại không phát hiện đứng ở cách đó không xa Dương Quang Minh đang tại túi đầu nhìn xem Lão Gia Tử, Lão Gia Tử cùng trước đây thay đổi thật nhiều, cho dù Lão Gia Tử lúc này đứng lên cùng Dương Quang Minh đối diện, Dương Quang Minh cũng có rất lớn tỷ lệ không nhận ra Lão Gia Tử. Tai nghiện đoạn thời gian đó đã để Lão Gia Tử hoàn toàn thay đổi, trừ phi Lão Gia Tử mở miệng nói chuyện, bằng không thật sự không ai có thể nhận ra Lão Gia Tử. Mà Dương Quang Minh nhìn mình trước mắt cái này có chút người quen thuộc, lại nghe được tiếng nói quen thuộc này, liền đi lên trước, ngồi sồn đến Lão Gia Tử trước mặt, nhẹ giọng mở miệng nói với Lão Gia Tử, ngươi là ai à? Sao vậy hội đến nơi này? Ta sao vậy, cảm giác trước đây liền nhận thức ngươi đâu?" Dương Quang Minh trực giác phi thường chuẩn, nhưng nhìn xem người này gương mặt, lại cảm thấy phi thường xa lạ, như thế lão một người, chính mình thật giống không quen biết, nhưng trong lòng có thêm loại kia không giải thích được cảm giác quen thuộc, tốt như chính mình trước đây liền biết hắn. Mà Lão gia tử nghe xong lời nói này, vội vàng lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không quen biết Dương Quang Minh, nhưng nhưng vẫn không chịu nói, bây giờ Lão gia tử chỉ muốn rời đi nơi này, không muốn để cho hắn nhận ra, không thấy thời điểm, lão gia tử rất muốn gặp đến Dương Quang Minh, nhưng bây giờ đã nhìn thấy, nhưng trong lòng có thêm loại kia cảm giác sợ hãi. Tiếng nói quen thuộc này, mình đã hơn 60 năm chưa từng nghe tới rồi, nhưng bây giờ nghe rồi, lại có chút không muốn nghe đến nữa rồi. Nhưng muốn động, lại cảm giác được toàn thân của chính mình vô lực, tốt như chính mình chỉ còn lại một cái đầu như thế, liếc mắt nhìn trên người mình, lại không phát hiện bất kỳ vật gì, nhưng hạ thân của mình, thật giống được một tòa núi lớn ngăn chặn, không thể động đậy. Nhìn xem lão gia tử dáng vẻ, đang tại thu ngân châm dương nghiệp, liền lắc đầu một cái nói, ngài cũng đừng phí sức, ngài có thể tỉnh lại, liền tính không sai rồi, bây giờ còn muốn động, hảo hảo nằm ở nơi này đi, chờ một chút, ta đi chuẩn bị cho ngài một gian phòng để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái. Những chuyện khác, ta ngày mai lại nói cho ngài đi. Nói xong trong miệng mình lời nói, Dương Nghiệp lại tiếp tục thu thập đồ đạc của mình. Nhưng Dương Quang Minh liền hướng đống nhiên tỉnh ngộ vậy gọi một tiếng, chỉ chỉ lao ra tử, đứng lên, trong lòng cái kia tức giận tâm, lập tức liền bộc phát ra nói, nguyên lai là ngươi, ngươi còn biết trở về à? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên nơi này, sao vậy? Lần này tới, là muốn từ ta nơi này đạt được cái gì đồ vào ta? Ngươi nói à, Dương Sương Hổ, hơn 60 năm rồi, lần này trở về, phải hay không còn muốn ta tới cấp cho ngươi xuất mai táng phi à? đừng tưởng rằng không nói lời nào. Thay đổi một cái bộ dáng, ta liền không nhận ra ngươi rồi. Nói cho cùng, ngươi hay là ta loại, bên ngoài đợi như thế lâu, bây giờ trở về đến, là muốn lá dụng về cội à? Lão tử sống như thế lâu, chính là muốn cùng ngươi nói nói một câu, trong lòng ngươi tâm pháp, ta so với ai khác đều rõ ràng, ta đã nói với ngươi, không cửa, dương gia này trang không có ngươi dương sương hổ một tấc đất. Chương 150, Nhận ra. Nhìn xem lão gia tử dáng vẻ, Dương Quang Minh trong lòng khí sẽ không đánh một chỗ đến, càng xem lão gia tử, Dương Quang Minh lại càng tức giận. Tại nguyên chỗ xoay chuyển bài vòng, lại một lần nữa dùng ngón tay của chính mình lao ra từ nói, ma thủy có được hay không chơi à, nhìn ngươi cái này phá dáng vẻ, sao không chết đi đây, vì hút độc, ngươi lại đem chính ngươi dàn vật thành bộ dáng này, chỉnh thành người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng Ngươi làm như vậy, là đến báo thù ta sao? Trả thù năm đó ta làm chuyện này sao? Lao tử sống hơn 100 năm, còn không sợ người khác trả thù đây, còn kém ngươi một người như vậy, tới tới tới, đứng lên cùng ta nói, ngươi rốt cuộc là muốn làm sao chơi ta, hôm nay tới, phải hay không muốn nhìn ta đến cùng đã chết chưa nghĩ đến của ta mộ phần cười nạo ta một phen đi, ta cho ngươi biết, ngươi ý nghĩ này, đã thực hiện không được nữa, nhìn ngươi cái này quỷ dáng vẻ, cũng sống không được bao lâu rồi, ta cũng không muốn để ta nơi này bị ô nhiễm, bốn em bé, cho ta đem hắn đưa đi, ta không muốn gặp lại hắn. Trong lòng còn muốn của mình đứa con trai này, phải hay không có chút thay đổi, thanh độc tai rồi, nhưng hiện tại xem ra, không một kia hy vọng rồi. Nửa chết nửa sống dáng vẻ, ngươi muốn có bản lĩnh, cũng đừng một bộ có vẻ bệnh gương mặt. Nhưng Dương Quang Minh nhưng lại không biết hắn đã sớm đem nghiện thuốc từ bỏ rồi mà Lão gia tử cũng không muốn lấy bộ này gương mặt thấy dương qua mình nghiện thuốc mặc dù từ bỏ rồi nhưng tại trong cuộc sống sau này Lão gia tử thân thể bị vô số lần thương vết đau vết thương do thương còn có còn lại mấy cái bên kia thương vốn là xã hội đen người đều không chút nào để ý trên người mình thương nhưng lần lượt thương từ từ tích lũy xuống tại lần này hoàn toàn bạo phát để Lão gia tử cũng ứng phó không đề phòng mà bây giờ Lão gia tử trên người bệnh lại một lần nữa tăng thêm Dương nghiệp lời mới vừa nói cũng chỉ là an ủi một cái Lão gia tử khiến hắn không nên lộn xộn bây giờ Lão gia tử Dường như gãy tay chân, ốm đau đối vị này tuổi gần 90 lão nhân răn vặt, có thể nói là không một chút nào lưu tình. Sống sờ sờ thanh một cái tại trước đây không lâu, chả có thể đứng lớn tiếng nói với người khác, mặt không đỏ không thở gấp người, biến thành bộ dáng này, tên ma ốm này pháp ở, đúng là cường a. Đang tại thu dọn đồ đạc dương nghiệp, nghe được chính mình thái gia ra một trận gào thét, đầu, một cái liền hôn mê rồi, hắn tại sao phải gọi lao gia tử Dương Sương Hồ đây, chẳng lẽ mình trong miệng lao gia này tử, chính là mình chưa từng gặp mặt lục gia gia sao? Nghe được Dương Quang Minh lời nói, Dương Nghiệp đã có thể hạ quyết định, chính mình trước đây mỗi ngày gặp mặt người này, chính là mình Lục gia gia. Nhưng mình Thái gia gia tại sao phải nói lời như vậy đây? Dương Nghiệp biết hắn hấp qua độc, nhưng này đã là hơn 60 năm trước sự tình rồi, Dương Nghiệp cũng nghe qua lão gia tử nói qua chính mình trước kia chuyện này, hơn 60 năm trước, hắn liền đem nghiện thuốc đi cai rồi. Hơn nữa thông qua của mình bắt mạch, dương Nghiệp cũng có thể chứng minh, lão gia tử hiện tại tuyệt đối không có hút độc, cho nên vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Dương Quang Minh nói, Thái gia gia, ngài đang nói cái gì a, ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Không nói những cái khác Liền Ngài mới vừa câu kia hút độc, đều là đang nói láo, thông qua ta mới vừa bắt mạch, có thể chứng minh, hắn hiện tại tuyệt đối không có. Thái gia gia, ngài đừng xem thân thể của hắn làm suy yếu, liền kết luận bữa. Ta là một gã y sinh, bệnh nhân tình huống, ta phi thường rõ ràng, hơn nữa ta dùng trước liền biết hắn rồi, lá sen cùng ta nói rồi những chuyện này, tại hơn 60 năm trước, hắn cũng đã thanh trên người nghiện thuốc đi cai rơi mất, bằng không, lấy hắn bây giờ thân thể, đã sớm tại mấy chục năm trước, liền qua đời rồi, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này đây này. Dương nghiệp trong người hắn, đương nhiên là lão gia tử. Dương Nghiệp cũng biết mình Thái Gia Gia, những năm này ở trong lòng, một mực tại tư niệm của mình Lục Gia Gia, yếu lao ra tử đúng là, lại tại chính mình Thái Gia Gia trong miệng nói lời nói này, tức giận bỏ đi. Đến cuối cùng, bị thương chỉ biết là của mình Thái Gia Gia, những chuyện này, làm con cháu, tuyệt đối không cho phép phát sinh. Vừa nãy tại lúc ăn cơm, đứng ở một bên Dương Nghiệp, liền có thể cảm giác được của mình Thái Gia Gia có cỡ nào muốn trong lòng hắn Lục Nhị tử. Dương Nghiệp tuy rằng không biết hai người bọn họ trong lúc đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng từ Dương Quang Minh trong lời nói mới rồi, Dương Nghiệp cũng có thể đoán ra một hai. Thời gian qua đi hơn 60 năm rồi, mặc kệ giữa hai người xảy ra chuyện gì cũng nên kết thúc đi, lại tiếp tục như thế, Dương nghiệp cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Nhân trị giữa, không sợ cãi nhau, sợ nhất cái kia chính là cả đời không qua lại với nhau. Có lẽ tại một giây sau, ngươi liệu có khả năng có chuyện tìm hắn? Tốt nhất, cái kia chính là thanh ở giữa hiểu lầm, hết thể giải quyết. Mọi người nói, thời gian là trị liệu mọi chuyện linh đan diệu dược. nhưng có một số việc không phải thời gian liền có thể giải quyết sự tình, những kia thật sâu khắc ở trong đầu của ngươi sự tình, coi như là cả đời, ngươi cũng không khả năng quên. Cho nên, người nha liền muốn học lượng bộ, có câu nói, tiến một bước, núi đao biển lửa, lùi một bước, trời cao biển rộng, cần gì ở đằng kia chút chuyện không có ý nghĩa thượng, tính toán chi ly đây này. Đối với việc này, đều là yêu cầu một cái nhúng tay người, một cái đặc thù sự tình, ở trong đó làm điều tiết kỳ thực, tại mỗi chuyện thượng, đều cần như thế một cái vừa đúng sự vật hoặc là người, ở trong đó, phát ra tác dụng. Mà lúc này, dương nghiệp liền nguyện ý làm người như vậy, cứ việc hai lão nhân này ăn muối so với mình ăn cơm còn nhiều hơn, nhưng ở chuyện nào đó mới tới. Mặc dù là những này trải qua vô số lần chuyện lão nhân, vẫn là cũng phải đứng dịch sang bên. Nếu như Dương Nghiệp để chuyện này tiếp tục phát sinh đi xuống, Dương Nghiệp cũng không biết sẽ phát sinh đến đâu cái mức độ đi. Nhưng Dương Nghiệp lại biết, nhất định sẽ không hướng về tốt phương hướng phát triển. Hơn nữa Dương Nghiệp nói chuyện, Dương Quang Minh vẫn là hội nghe một chút, có nhiều chỗ, Dương Quang Minh đều không phải không thừa nhận, chính mình không sánh bằng chính mình một tầng tôn. Nghe xong chính mình tầng tôn nói, Dương Quang Minh cũng nhắm lại miệng mình, chính mình thường thường tại trong miệng nói, gặp chuyện phải tỉnh táo, đến mình bây giờ biểu hiện, chính là không bình tĩnh biểu hiện. Tinh tế nghĩ một lát, thêm vào Dương Nghiệp lợi mới vừa nói, Dương Quang Minh trong lòng khí, trong nháy mắt liền hàng rồi một nửa. Dương Quang Minh biết mình cái này Tằng Tôn biết y thuật, hơn nữa chính mình cũng có thể từ Dương Nghiệp trong miệng nói phán đoán ra được, là thật là giả. trong chớp mắt, trong không khí xuất hiện một kia yên tĩnh khí tức, đứng bên cạnh những người kia, chính đang nghe Dương Quang Minh cùng Dương Nghiệp nói. hơn nữa nhìn đến cái này tổ tông cấp bậc người phát hỏa, cũng không ai dám nói chuyện, chỉ lo tại nổi nóng hắn, để cho mình rời đi nơi này, vậy mình chẳng phải là tự làm tự chịu. tiên tĩnh mấy giây, Dương Niệm nhìn xem chính mình bên người đám người kia một mắt, lại mở miệng nói. Ngài có thể nghĩ như vậy, cái kia là được rồi, đều là người trong nhà, bởi vì vì một chút chuyện, liền để cái nhà này phá thành mảnh nhỏ, ta biết, đây không phải ngài nguyện ý nhìn đến, người luôn nói, lùi một bước trời cao biển rộng, ngài có thể lùi một bước, liền nói rõ, ngài có thể nghe ta cái này tàng tôn nói. Ta không biết lời ta nói phải hay không đúng, nhưng ta biết, ngài lại nói như vậy đi xuống, chuyện phát sinh kế tiếp, ai cũng đoán không ra kết quả, có lẽ chính là người đi nhà trống. Như vậy, đối với người nào cũng không tốt, hơn nữa còn để cho người khác chế dễ ngài hai cái lao thân thể. Dương nghiệp là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Tuy nói nơi này không người ngoài, nhưng trên đời không bức tường không lọt rõ. Chỉ cần ngươi có thể làm ra đến, nắm người khác liền có thủ đoạn biết những chuyện này, tựa như chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dám như thế. Cùng cái này hai vị lão nhân nói rồi rất lâu lời nói, vốn là muốn nhìn thanh hôm nay tới người đều nhớ Dương Quang Minh, hiện tại cũng không nhấc lên được nửa phần hứng thú. Chuyện này cứ như vậy, tại hai vị lão nhân nhượng bộ dưới, sống chết mặc bay của người nào trong nhà không có việc gì, chỉ yếu xử lý tốt, vậy thì cái gì đều tốt. Nhìn thấy kết cục này đứng ở chỗ này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi thật dài, thanh trong lòng mình cái kia tâm tình khẩn trương hóa giải một chút, có thể người đứng ở chỗ này, không phải là cùng Dương Nghiệp cùng thế hệ, cái kia chính là cùng phụ thân của Dương Nghiệp cùng thế hệ, nhìn thấy kết quả như thế, khiến người ta rất vui vẻ. Người lao tổ kia tông, có thể yên tâm bên trong sự tình, chấm dứt trong lòng mình hơn 60 năm sự tình, so với hắn sinh nhật, còn muốn làm người ta cao hứng, cứ như vậy, dương gia trang tất cả mọi người, cứ như vậy đến đông đủ. Chương 151, vì lục gia gia tâm nguyện, 1. Những kia người bị chết nhìn thấy cái này toàn gia đoàn viên bộ dáng cũng sẽ an tâm Dương Quang Minh cũng chính là miệng cứng rắn nhưng kỳ thật trong lòng vô cùng yếu đuối đặc biệt là nhìn thấy Dương Sương Hồ trở về nói không biết lựa lời Dương Quang Minh nói ra những câu nói kia nhưng nghĩ kỹ lại nguyên nhân chủ yếu nhất hay là tại hắn trên người mình một cái đặc biệt yêu thích làm náo động người muốn tại cha mình trước mặt biểu hiện xuất chúng để cha của mình đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa nhưng khi đó Dương Quang Minh không ưa nhất chính là những thứ đồ này lâu dần tại một người thiếu niên trong lòng để lại lớn như vậy bóng mờ mà năm ở phản lịch kỳ niên kỷ Làm chuyện gì, đều không trải qua suy nghĩ cân nhắc, chỉ là bởi vì người khác mấy câu nói, rời nhà trốn đi 3 năm, 18 tuổi người, ở bên ngoài phiêu bạc 3 năm, ai cũng không thể tưởng tượng, trong lúc này, đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng bởi như thế, mới tạo thành sai lầm như vậy. Hơn 60 năm tự hỏi, từ lâu để Dương Quang Minh biết rồi những thứ đồ này, mà chuyện xảy ra lúc đó, đang đứng ở nổi nóng Dương Quang Minh, biết mình cái này mà chính mình đang làm gì, khi hắn về nhà trong nháy mắt đó, đem hắn đuổi ra khỏi gia. Bất kể là ai, trong lòng đều sẽ sinh ra bóng mờ trong lòng muốn là có bóng mờ Dương Sương Hổ. Trải qua chuyện này, cũng biến thành càng lúc càng lớn, cũng là Dương Sương Hổ hơn 60 năm không trở về nhà một trong những nguyên nhân, nhưng bây giờ, những chuyện này đã không trọng yếu, hai cha con cái có thể hòa hảo, chính là việc tốt nhất, mặc kệ trước đây chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, tại Dương Nghiệp nhà khách sạn bên cạnh Tân Quán 339 gian phòng, lúc này, đã tụ tập hơn 10 người, trong đó có lao nhân, cũng có trẻ tuổi người, trải qua tối ngày hôm qua nghỉ ngơi, Dương Sương Hổ thân thể khá hơn một chút, nhưng toàn thân vẫn như cũ không thể động đậy. Nhưng lúc này, nhưng Dương Nghiệp lúc này lại ngồi ở Dương Sương Hổ bên gối đầu một cái tay đặt ở dương dương hổ trên tay, một mặt nghiêm chỉnh nhìn xem đám người kia, mà trong miệng lại nói, Thái gia gia, ta không biết có hay không nên nói, nhưng chuyện này, ta vẫn còn muốn cùng nói ngài một cái. Lục gia gia trên người bệnh, ta là thật sự hết cách rồi. Ta y thuật tuy rằng rất cao, nhưng Lục gia gia là bệnh cũ tái phát, nếu như ta mạnh mẽ trị liệu, sẽ chỉ làm Lục gia gia càng sớm hơn tử vong. Ta biết ngài muốn nói, bệnh cũ tái phát cũng có thể chữa trị, ta nói cho ngài, là có thể trị liệu. Thế nhưng Lục gia gia trên người bệnh cũ quá nhiều, lúc đó cũng không xử lý, hiện tại một lần bạo phát, ta cũng không thể ra sức. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể để Lục Gia Gia sống thêm 2-3 tháng, cái này cũng là cực hạn, gần 90 tuổi cao tuổi, rất nhiều y sinh nhìn thấy tình huống này, sợ là phất tay một cái, liền đi, không có mấy cái sẽ nói ra ta lời mới vừa nói, một cái niềm tin, để Lục Gia Gia chống đỡ đến bây giờ, bằng không, trên người của hắn bệnh cũng đã sớm bạo phát, hiện tại niềm tin ngược lại cũng rồi, được rồi, nhiều việc, ta cũng không tiện rồi lại nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, nhưng Thái Gia Gia, ngài cũng đừng thành tất cả tâm tư đều đặt ở trên người ta, hiện tại muốn quan tâm. Cái kia chính là Lục gia gia còn có cái gì tâm nguyện sao? Rất sớm chấm dứt, làm cho Lục gia gia không lo lắng. Nói xong, Dương Nghiệp cũng chỉ là nhìn lại một chút Dương Sương Hổ một mắt, liền rời đi gian phòng này, người niềm tin không còn, nên cái gì cũng mất, chống đỡ Dương Sương Hổ sống sót niềm tin, tại ngày hôm qua, liền lặng yên không tiếng động ngã xuống, bây giờ Dương Sương Hổ lại như không có một người hồn phách người, ở trên giường từ từ nằm, chờ tử vong ngày ấy. Nhìn nữ của chính mình, Dương Sương Hổ cũng không thèm li nữa, bởi vì hắn biết, như thế nào đi nữa nghĩ, cũng vô dụng, bọn hắn cũng sẽ không trở về. Nhìn thấy cha của mình, chính là mình trong lòng lớn nhất tâm nguyện, có thể được đến cha mình tha thứ, Dương Sương Hổ đã rất thỏa mãn rồi, cái khác, Dương Sương Hổ cũng không nghĩ nữa. Biết mình bây giờ tình huống, ngủ ở trên giường Dương Sương Hổ, nhìn mình bên người phụ thân, sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, mang trên mặt một chút hồng hào khuôn mặt Dương Sương Hổ, liền mang theo hư nhở gầm thanh đối Dương Quang Minh nói, "Cha, ngài liền đừng lo lắng, ta có thể sống lâu như thế, cũng đã đủ rồi, hơn nữa có thể nhìn thấy ngài trả khỏe mạnh sống sót, có thể chính mồm nghe được ngài tha thứ ta, ta cũng vậy là đủ rồi, ngài cũng mệt mỏi, liền không nên ở chỗ này góc nơi này." ta nghĩ một người chờ một chờ ngài đi về nghỉ ngơi đi Dương Quang Minh đã tại người cái gian phòng đợi cả đêm đều là đang cùng Dương Sương Hổ nói chuyện hơn 60 năm không gặp trong lòng có vô số lời nói muốn nói buổi tối này Dương Quang Minh ánh mắt nháy đều nháy một cái vẫn nhìn chính mình một nằm ở trên giường nhíu tử nhìn xem hắn ngủ dáng vẻ tuy rằng dung mạo đã phát sinh ra biến hóa nhưng cũng không ngăn được trong lòng cảm tình biểu lộ Dương Quang Minh lẩm bẩm lầu bầu nói rồi một buổi tối nhưng chả có thật nhiều lời nói cũng không nói gì lại phát hiện thời gian đã qua một buổi tối mà Dương Quang Minh nhưng không có nửa phần muốn ngủ ý tứ rất nhớ lại cùng con trai của chính mình nói thượng mấy ngày mấy đêm, nhưng người đã già, không chịu nổi hành hạ như thế, hơn nữa còn có nhiều như vậy tiểu gia hỏa ở nơi này nhìn mình, Dương Quang Minh cũng không muốn lại giằn vặt thân thể của mình, cho nên liền gật gật đầu, cầm lấy bên cạnh vậy, sờ sờ Dương Sương Hồ đầu, nhỏ giọng đối Dương Sương Hồ nói, ngươi liền an tâm ngủ đi, không nghĩ tới nói xong, liền một buổi tối, còn phải, bọn này tiểu gia hỏa cũng đợi một buổi tối, mọi người tất cả giải tán đi, đều về nhà mình đi ngủ đi, lao đầu tử ta đây, cũng nên nghỉ ngơi. Nói xong, Dương Quang Minh vuốt vuốt râu mép của mình, Sự của mình vậy, một bước lại một bước hướng mình chỗ ở, từ từ dao động tới. Gió nhẹ từ trong ngọn núi từ từ thổi qua đến, thổi cả người đều thanh tỉnh thật nhiều. Ông lão này không đi ngủ cảm giác, thật sự không mấy cái dám đi ngủ. Nếu như không cẩn thận, cùng với ta nhóm những này nói gặp lại sau, vậy chúng ta liền tội lỗi lớn. Lúc xế chiều, Thái Dương chậm rãi từ phương tây hạ xuống, giữa bầu trời xuất hiện một tia chiều tà, chiếu vào mặt người thượng, mặt người thượng đều trở nên hùng nhuận. Lúc này, ngồi ở Dương Nghiệp gia trong sân mấy cái lao nhân, chính vừa nói vừa cười nói chuyện, mà Dương Niệm chính ngồi trồm hôm trên mặt đất. Giang Hà Tuệ muốn uống thuốc, Dương Nghiệp đang nghĩ, ở này mấy ngày, liền thực hành của mình bước kế tiếp trị liệu kế hoạch, mà đối với Dương Sương Hổ sự tình, Dương Nghiệp nên nói, cũng nói không sai biệt lắm. Sau đó, chính là lao chuyện đồng lửa rồi, Dương Nghiệp cũng không sen tay vào được, muốn nói có thể cắm tay vào, cũng chính là tận lực cho Dương Sương Hổ thực hiện nguyện vọng trong lòng, cái này cũng là Dương Nghiệp có thể làm mấy chuyện bên trong một cái. Các loại thanh chuyện nơi đây làm xong, Dương Nghiệp lại muốn đi 339 đi giúp Dương Sương Hổ tiến hành kéo dài tính mạng trị liệu, yếu là dựa theo Dương Sương Hổ bây giờ thân thể, nhiều nhất liền 3 ngày, liền muốn tại thế Dương Nghiệp cũng chỉ là tại mạnh mẽ vì nàng kéo dài tính mạng, đến kéo dài tính mạng thứ cần thiết, lại là một số tiền lớn, trong đó dược liệu cần thiết chính là hơn trăm vạn con số. Cứ việc những tài liệu này bên trong phần lớn, dương Nghiệp đều có, cái này cứ việc giảm bớt không ít áp lực, nhưng dương Nghiệp thật sự không muốn tại chữa bệnh, gần nhất để cho mình chữa bệnh, dương Nghiệp cũng đã gần đến rồi, hơn nữa kéo dài tính mạng không phải hắn chứng bệnh của hắn, đây là vi phạm mệnh trời. Lấy tư cách đạo sĩ góc độ nhìn lên, dương Nghiệp là sẽ không dễ dàng vì người khác kéo dài tính mạng, cái này tuy rằng có thể để tuổi thọ của người khác tăng lên, nhưng tuổi thọ của mình cũng sẽ đối với giảm bớt người tu đạo chú trọng nhất cái kia chính là sinh mệnh người chỉ có càng dài sinh mệnh mới có thể vì thế ra người trên làm càng nhiều chuyện hơn nhưng đứng ở thầy thuốc góc độ thượng dương nghiệp lại muốn cho được chính mình trị liệu qua người đều có thể sống lâu trăm tuổi vô bệnh vô thay hai cái này mâu thuẫn thể tại dương nghiệp trong lòng không ngừng cãi vã nhưng mỗi một lần dương nghiệp đều lựa chọn trị liệu nhìn xem người khác thống khổ giãn vẻ dương nghiệp tâm tư liền phát lên rồi lòng thương hại như dương nghiệp bây giờ tính cách trải qua mất đi thân nhân thống khổ trải qua mỗi ngày say khất thời gian Đối với những thứ này sự tình, Dương Nghiệp phi thường hiểu, cho nên cũng không thích thấy cảnh này, mỗi một lần, Dương Nghiệp đều tại dùng của mình chân tâm đi trị liệu mỗi một bệnh nhân. Trừ phi Dương Nghiệp thật sự thúc thủ không rút lui. Chương 152: Vì Lục gia gia tâm nguyện 2. Lúc này, một thanh âm truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ tai nói, Nghiệp ca, Thái gia gia gọi quá khứ ngươi, hắn tìm ngươi có chút việc, mau đi đi. Cái thanh âm này chính là từ Dương Quyền trong miệng truyền tới, Dương Quyền từ sáng sớm đến bây giờ, liền một mực tại Dương Sương Hổ căn phòng bên trong đợi, từ không hề rời đi, hôm nay Dương Nghiệp là lần thứ hai nhìn thấy Dương Quyền, trước đây thời điểm này, Dương Quyền đều là tại Dương Nghiệp liền đợi, nhưng lần này, bởi vì ra ra hắn mệnh lệnh, không thể không đi làm chuyện này. Ngây ngốc Dương Quyền, đối với làm những chuyện này, là phi thường có kinh nghiệm, cũng bởi như thế, trong thôn rất nhiều việc, mới có thể có đến giải quyết, cho nên trong thôn người, không ai nói Dương Quyền là kẻ đần, hơn nữa còn thỉnh thoảng khích lệ một cái Dương Quyền. Hơn nữa mỗi người đều không thích người khác gọi ngươi kẻ ngu si, mặc kệ người khác phải hay không ngốc, ngươi đều không quyền lợi đi làm người khác kẻ ngu si, trừ phi đã nhận được người khác cho phép, nghe được Dương Quyền trong miệng lời nói, Dương Nghiệp liền ngẩng đầu lên, nhìn Dương Quyền một mắt nói, "Hoảng cái gì hoảng à, từng ngày từng ngày, cùng cái gì tựa như, gọi ngươi tới gọi ta, ngươi lại như ăn hương phấn thuốc bình thường phải hay không muốn cho ta cho ngươi chỉ một chút à. Dương Nghiệp rũi xuất quả đấm của mình, tại Dương Quyền trước mắt lung lay, hướng về Dương Quyền phơi bảy một ít quả đấm của mình, một ngày không giao hắn, hắn ra liền ngứa cực kỳ, gần nhất có bạn gái, Dương Nghiệp liền cảm thấy Dương Quyền là càng ngày càng lừa lối. Trước đây mặc kệ là chuyện gì, tại Dương Nghiệp trước mặt đều sẽ từ từ nói, nhưng bây giờ đây, có lẽ là Dương Nghiệp rất lâu không dạy dỗ hắn rồi giúp hắn hơi thả lỏng ra, mọi người nói, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần mới, hiện tại đúng là chứng minh rồi câu nói này. Nhìn thấy chính mình đang tại bận biểu sự tình, lại không một điểm nhãn lực sức lực, Dương Nghiệp thật sự muốn đứng lên, đại dương quyền hai bàn tay, nhưng chính mình bây giờ còn có chuyện tình muốn làm, không thể thả tay, không phải vậy Dương Nghiệp đã sớm lên, bàn tay đã sớm tại dương quyền trên đầu. Làm một việc, liền muốn làm đến cùng, không thể bỏ dở nửa chừng, Dương Nghiệp hiện tại chính là loại này tinh thần, tại một chuyện không làm xong dưới tình huống, Dương Nghiệp là sẽ không đi làm một chuyện khác. Chỉ chỉ dương quyền Dương Nghiệp lại một lần nữa làm chuyện của mình rồi. Hiện tại đi gặp những lao nhân kia, chính là đang nghe bọn hắn nói những tự mình đó không muốn nghe đồ vật. Nếu như có chuyện gì thời điểm, Dương Nghiệp lại đi, cũng không mượn Hiện tại, Dương Nghiệp cũng không có những thời giờ này đây này. Lại là một ngày buổi sáng, trải qua tối ngày hôm qua giàn vặn, Dương Nghiệp từ lâu mệt mỏi nằm sấp trên mặt đất, nhưng trải qua một buổi tối tu sửa, Dương Nghiệp lại tràn đầy tinh thần. Sống tới một chén trà, đứng tại gian phòng của mình bên trong bệ cửa sổ một bên, con mắt nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, trong miệng liền uống của mình pha trà từ từ thưởng thức bên ngoài cái kia được xương ngủ bao quanh sân mạch. Nhìn phía xa trên đất cái kia rơi xuống lá cây, trên cây cái kia không có lá cây cảnh cây, mặt trên mang theo tổ ong vò vẽ, lại nhìn thấy trong thôn những tiểu hài tử kia chính bò đến trên cây, nô đùa đùa dỡn, dương nghiệp trong đầu, liền hiện ra chính mình khi còn bé chuyện này. Cùng mình những kia tiểu hòa bạn, bò đến trên núi, trên cây, đi làm những đại nhân kia không cho việc làm. Nhưng thời gian một đi không trở về, khi còn bé chuyện lý thú, hiện tại cũng chỉ có thể trong đầu dư vị một cái, đến bây giờ, không, có khi còn bé rảnh rỗi như vậy, Chả có công việc bể bội như vậy muốn đi làm, hơn nữa cũng không có khi còn bé loại kia hứng thú. Nhìn xem những tiểu hài tử này, Dương Nghiệp trên mặt cũng lộ ra nụ cười, những tiểu hài tử này đều là Dương Nghiệp trị họ Đường Ca, còn có biểu tỷ biểu ca hài tử, xuất hiện tại xã hội này, đại đa số dân quê, 22-21 tuổi, liền kết hôn sinh con, những hài tử này đều có 6-7 tuổi, tiểu hài tử cũng mặc kệ cái gì, chỉ cần có người chơi với ngươi, ngươi là có thể chơi lên cả ngày. Hơn nữa mỗi ngày đều lên phi thường sớm, nhưng như bọn hắn cái tuổi này thời điểm, chính mình cũng đã tại trong rộn giúp cha mẹ làm việc. Ai như hiện tại đây, sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên, những hài tử này, thật nhiều đều là tại trong thành phố sinh ra, mỗi ngày có ăn có uống, ai còn sẽ đến làm loại chuyện này đây này. Nhìn mấy phút, Dương Nghiệp liền đem rèm cửa sổ kéo lên, vương của mình cái chén, đi từ từ xuống lầu đến, vừa xuống lầu, đã bị một cái tiểu gia hỏa đem mình chân ôm ở, trả âm thanh như trẻ đang bù nói, "Cậu, ngươi đã tỉnh rồi, chúng ta đi xem gia gia cùng thái gia gia nhóm đi." Thanh âm này, tự nhiên là Hà Bân thanh âm, tại Dương Nghiệp nhà ở lâu như vậy, tên tiểu tử này, đã đem nơi này trở thành nhà của chính mình nhưng đứa nhỏ này cũng không đi cùng phía ngoài những tiểu hài tử kia chơi mà ở dương nghiệp ra giúp đỡ trịnh dung dương nghiệp bọn hắn làm việc tuy rằng hà bân giúp không là cái gì nhưng nhìn thấy hà bân cái này làm việc ra sức bộ dáng cũng rất được người ta yêu thích trong thôn người đều làm yêu thích hà bân cái này ngoại lai like tiểu bằng hữu trả thỉnh thoảng cho hà bân mua đường kẹo ăn nhìn xem hà bân bộ dáng dương nghiệp liền đưa tay ra sờ sờ đầu của hắn nói được được được chúng ta đi nắm hà bân tiểu ly khai rồi nơi này cái này mười mấy phút lộ trình hà bân nói rồi không giới bách câu nói đều là đang cùng người khác vốn ăn Sáng sớm, nghe được hà bân Vân An, trên mặt của bọn họ đều mang lên nụ cười, cũng đều dối dít đáp lại hà bân. Mới vừa đi tới cửa tiệm rượu, Dương Nghiệp liền nhìn thấy Dương Sương Hoa, liền đào xuất trong túi tiền của mình khói, đưa tới Dương Sương Hoa trước mặt, cười nói với Dương Sương Hoa: "Ngài thôn trưởng, ngài là càng ngày càng có tinh thần, phải hay không ngày hôm qua lại có những gì cao hứng sự tình, để ngài gặp a?" Dương Sương Hoa tiếp nhận Dương Nghiệp trong tay khói, tức giận nhìn Dương Nghiệp một mắt, dùng cầm điếu thuốc ngón tay Dương Nghiệp nói: "Ngươi đứa nhỏ này, nói hết chút nói dối, ta giả như vậy nên kỷ." Còn có cái gì tốt việc có thể làm cho ta gặp phải đây, người đã già, yếu là mỗi ngày đều sầu mi khổ kiểm, ta sợ là sớm đã được phiền chết rồi, chả có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với người sao? Một ngày sự tình, nhiều như lông châu như thế, nếu như hiện tại không cười cười, cái kia phải chờ tới ta công tác thời điểm, mới đi cười à?" Dương Nghiệp vội vàng đốt đầu của mình nói, "Ngài nói có đạo lý, ta nói sai, ta hướng về ngài thừa nhận sai lầm." Tiên Lặng nâng khởi tay của mình, Dương Nghiệp không muốn cùng hắn cãi vã đây, dù sao đều là nói giỡn, Dương Nghiệp thường xuyên cùng Dương Sương Hoa đùa giỡn, nhưng mỗi lần đều bị Dương Sương Hoa dùng một đống đạo lý phản bác trở lại, nhưng Dương Nghiệp vẫn kiên trì mỗi ngày gặp phải hắn, đều phải cùng Dương Sương Hoa chỉ đùa một chút. Tuy rằng đều đã quen, nhưng Dương Sương Hoa vẫn là không nhịn được nói một đống lớn đạo lý. Nhìn xem Dương Nghiệp bộ dáng, Dương Sương Hoa liền tiếu tiếu, mở miệng lần nữa nói, "Ngươi hôm nay mang theo tiểu bần đi nơi nào à, đi được vội vã như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Dương Nghiệp phải trả lời nói, "Ngài thôn trưởng, ngài liền đừng có đoán mò rồi, yếu là có chuyện lợi nói, ta vẫn còn ở nơi này cùng ngài nói nhiều như vậy lời nói sao? Đã sớm gọi ngài cùng đi." cho nên ngài liền chớ luận tưởng chỉ là tiểu bân muốn tới xem một chút lục gia gia, cho nên ta mới dẫn hắn tới. Hôm nay lại có chuyện gì muốn đi làm nha. Thôn ủy hội tại bên trong quán rượu, thời gian này Dương Sương Hoa không ở tại thôn ủy hội, lại xuất hiện ở đây, không là có chuyện. Dương Nghiệp cũng không nghĩ đến còn có cái gì rồi. Dương Sương Hoa liền hút một hơi thuốc, một bên phun ra sương mù, một bên nói với Dương Nghiệp, không có gì, bên ngoài xảy ra một số chuyện, có ta yếu đi xử lý một chút, cũng không cùng ngươi ở nơi này nói chuyện, đi trước thanh cái kia một ít chuyện xử lý, lại trở về cùng ngươi tán gẫu. Nói xong. Dương Sương Hoa cùng Dương Nghiệp có nói mấy câu nói, liền hướng thôn đi ra ngoài. Liếc mắt nhìn Dương Sương Hoa bóng lưng, Dương Nghiệp lại tiếp tục hướng về bên cạnh nhà khách đi đến. Thời gian từ từ lại qua 7, 8 ngày, cái này 7, 8 ngày trong cũng không xảy ra chuyện gì, hay là tại Dương Sương Hổ khẩu ở bên trong lấy được trong lòng hắn những tâm nguyện đó, nhìn xem chính mình lục ra ra một ngày lại một ngày mê muội đi xuống. Chính là muốn cái chết chi, mà ở Dương Quang Minh mệnh lệnh ra, để Dương Nghiệp không quản dùng biện pháp gì, đều phải tra được tung tích của bọn họ, đem bọn họ mang tới nơi này, mà Dương Nghiệp cũng không phải tiên nhân, những chuyện này Làm sao có khả năng làm được đây? Liên chuyện này, để Dương Nghiệp nhức đầu rất lâu. Chương 153: Đi Quốc hội. Nhưng lại đau đầu, Dương Nghiệp vẫn là rơi xuống man lực, trải qua ngàn lần điều tra, cuối cùng đem hai người bọn họ cho tìm tới, nguyên lai like hai người bọn họ là chạy đến một cái phi thường địa phương xa, đến Quốc hội đi rồi. Đây là Dương Nghiệp lục ra ra Dương Sương Hổ lao bà nhà mẹ đẻ. Trước đây, Dương Sương Hổ đi qua Tam Giác Vàng, đi qua Hồng Công, đi qua Ma đi qua Trường Bạch Sơn, nhưng Dương Sương Hổ đi cái thứ hai địa phương, cái kia chính là Quốc hội thành phố, cũng là ở cái địa phương này gặp vợ của hắn ta, cái kia đã là sáu mấy năm sự tình. Dương Nghiệp Lục ra ra, cũng có hơn 40 năm không đi nơi nào, cũng không biết nơi đó hiện tại là cái dạng gì, chỉ là dựa vào trong đầu của chính mình ký ức, một chút xíu nói với Dương Nghiệp rõ ràng. 12 giờ chưa nhiều, quốc của tình ít nở khu phố, một tiếng hỏa tiếng còi xe, từ nơi không xa trị liệu chuyển đến thành phố trạm xe lửa trong, một chiếc màu đỏ xe lửa từ từ lái vào trạm xe lửa, mấy phút sau, mấy trăm người từ trên xe lửa đi từ từ xuống, ở trong đám người, một cái không quá rõ ràng, cong lấy một cái tay nải, mang theo đỉnh đầu màu đen mũ trong tay cầm điện thoại, đứng tại chỗ không ngừng mà nói chuyện. rất lâu, người kia mới cúp điện thoại, thu được trong túi tiền của chính mình, rũi rũi người, mới mở miệng nói, người này đây, tiếng tâm càng lớn, việc làm thì càng nhiều, vì tìm đến hằng nhóm, đúng là thanh trong tay ta hết thề quan hệ dùng hết, mới tìm được. lần này, các ngươi khỏe rồi, ta liền thảm, cái này nhưng cũng là ân tình à, trở lại qua đi, lại hiểu được ta bận rộn. ai, từ trong túi tiền của chính mình, lấy ra một điếu thuốc, nhen nhóm từ từ bắt đầu hút, đây chính là dương nghiệp, dương nghiệp thông qua được thật nhiều quan hệ, khi lấy được tin tức này. Dương Nghiệp vốn là không muốn đi cầu người khác, không muốn nợ ơn người khác, nhưng đây thật sự là không có biện pháp biện pháp. Chính mình Thái Gia gia thanh nhiệm vụ này giao cho mình, cái kia chính là tin tưởng chính mình có năng lực này, hơn nữa mặc kệ một phương diện nào, dương Nghiệp cũng không có lý do tự tuyệt, của mình Lục gia gia, tại chính mình xã hội đen đoạn thời gian đó, không ngừng trợ giúp chính mình, để cho mình có thể ở mỗi một lần thời khắc nguy hiểm đều có thể tiếp tục sống sót. Hơn nữa của mình Thái Gia gia, tại chính mình khi còn bé, cũng là như thế này chiếu cố chính mình, liền hai cái này nguyên nhân, Dư Nghiệp liền muốn đem hết toàn lực đến làm tốt chuyện này. Dương Nghiệp cũng biết mình cái này lục ra ra, nếu như muốn tìm của mình hai cái này nhi nữ, tuyệt đối nhanh hơn chính mình thượng gấp mấy lần, nhưng nhìn thấy dáng dấp của hắn, cũng là vô tâm tới làm những chuyện này, dương Nghiệp không rõ ràng giữa bọn họ có hiểu lầm gì đó, cũng không muốn đi biết rõ. Chính mình chỉ cần đem mình chuyện cần làm làm tốt, như vậy là đủ rồi, có một số việc vẫn là không muốn biết cho thỏa đáng, hút xong trong tay mình khói, ném tới trong thùng rác, liền nhanh chân rời đi chạm xe lửa. Quốc hội ở vào Hoa Hạ vùng phía Tây, hùng cứ thế giới nóc nhà tảng cao nguyên Đông Bắc Bộ, là Trung Hoa Hạ thành tảng cao nguyên thượng trọng yếu tỉnh một trong. Tên cứ gọi tắt thành, tỉnh Lị vì nờ, theo toàn quốc lần thứ 2 thổ địa điều tra công báo biểu hiện, quốc thổ tỉnh Đông Tây dài ước 1200 km, Nam Bắc rộng 800 km, diện tích là 72.100.000 km. Cảnh nội sơn mạch cao vót, địa hình đa dạng, dòng sông tung hoành, hồ nước quân cờ bố. Côn Lôn sơn ngang qua trung bộ, Tấn Hạ trì đứng ở nam, Kỳ Liên sơn đứng sững ở bắc, Mênh Mông thảo nguyên phập phồng kéo dài, tuổi đạt trǒu gỗ địa Mênh Mông vô hạn. Trường Giang, Hoàng Hà chi đầu nguồn tại quốc hội, Trung Quốc lớn nhất nội địa cao nguyên hồ nước mặn cũng đang quốc hội. Vì vậy mà được gọi tên Quốc hội. IN là một cái nắm giữ lâu đời lịch sử cao nguyên cổ thành, là hoa hạ hoàng hà lưu vực văn hóa cấu thành bộ phận. Theo thành Bắc khu chu ra trại di chỉ, thậm cái kia di chỉ cùng Tây Hạnh vườn di chỉ các loại khảo cổ phát hiện, sớm tại 4,5000 năm trước đây tựu có nhân loại ở trên mảnh đất này sinh sản, sinh hoạt, phồn diễn sinh sống. Thương, Chu, Tần, Hán thời kỳ, Hà hoàng khu vực là cổ khương nhân tụ cư vùng đất trung tâm. Cũng là quốc hội một cái du lịch địa phương tốt, đi từ từ tại IN trong thành phố, từng chiếc từng chiếc xe, từ bên cạnh mình từ từ chạy tới rồi. Bây giờ là tan tầm giờ cao điểm, vốn là sắp xếp người tiếp của mình, nhưng do với mình xe lửa, là ở buổi trưa đến, Dương Nghiệp không muốn phiền phức hắn, chính mình đi hắn chỗ ở tìm hắn, vậy là được rồi. Buổi chiều, trải qua một loạt sự tình, Dương Nghiệp dựa theo điện thoại di động của mình thượng địa chỉ, rốt cuộc đi tới nhà hắn phía dưới, người này là tôn nhiếp phái tới đây một tên tiểu đệ, toàn quyền thay quyền nơi này tất cả sự vật. Cũng coi như là tôn nhiếp một cái tâm phúc, Dương Nghiệp cũng đã gặp hắn vài mặt, đứng ở dưới lầu, Dương Nghiệp đảo suất điện thoại di động của chính mình, nhìn xem không chung nhà lầu, vài giây sau Điện thoại bên kia chuyển đến một cái thanh âm khàn khàn nói, "Nghiệp ca, ngài đã tới chưa? Ta hiện tại đã nghĩ mở cho ngài khai môn." Không một giây đồng hồ, liền nghe đến một tiếng tiếng mở cửa, sau một phút, một cái thật cao gầy gò, không có mái tóc, ước chừng hơn 30 tuổi nam tử, tiu đi tới Dương Nghiệp trước mặt. Dương Nghiệp nhìn liếc hắn một cái, sờ soạn một cái cằm của mình, mới mở miệng nói, "Ta thật giống đã gặp ở nơi nào ngươi, ngươi thật giống như là theo tại quân sự sau lưng, cái kia bảo vệ hắn nam tử, thật giống cứ gọi Trần Hân, ta nói có đúng hay không a?" Đối với hắn, Dương Nghiệp trong đầu vẫn có chút ký ức nhưng chỉ là có chút mê man, trong lúc nhất thời chả không nhớ ra được tên gì, đang suy nghĩ mấy phút, Dương Nghiệp mới lúc gần lúc hiện nói ra danh tự này, nhưng cũng không dám xác định phải hay không. Cho nên mang theo một điểm giọng nghi vấn nói ra khỏi miệng, rất lâu chưa từng thấy những người này, phần lớn, Dương Nghiệp đều quên đến không sai biệt lắm, có thể nhớ, cũng liền theo của mình những kia vào sanh ra tự huynh đệ. Nghe được Dương Nghiệp nói suất tên của mình, Trần Thân trong lòng cảm giác được làm vui mừng, hơn nữa Dương Nghiệp bây giờ nói chuyện, cũng không có trước kia như vậy hùng hổ oai người, trước đây nói một câu, giống như muốn đem ngươi an bình thường nhưng bây giờ trở nên ôn hòa hơn nhiều, khiến người ta nghe vô cùng thoải mái. cho nên Trần Thân liền đốt đầu của mình nói, đúng đúng đúng, không nghĩ tới ngài còn nhớ ta, ta thật sự rất vui vẻ. đúng rồi, ngài để cho ta tra sự tình, ta đã tra được, nhà hắn địa chỉ, chờ chúng ta đi lên lầu. ta lại nói cho ngài, nghiệp ca, chúng ta đi. nói xong, Trần Thân làm ra một cái mời động tác, để Dương nghiệp đi đầu lên lầu, mình ở mặt sau đi theo. Trần Thân nhưng không biết mình trước mặt cái này lao đại, đến cùng phải hay không thay đổi, yếu là mình làm cái gì khiến hắn chuyện nhìn không vừa mắt, vậy mình tựu xuôi xẻo rồi, hơn nữa chính mình vẫn chưa thể phản kháng. Dương Nghiệp gật gật đầu, liền đi đầu đi lên lầu, từ trên thang lầu đi từ từ tới, nhìn một lần nơi này trang trí, đi tới hắn ở trong phòng, lại nhìn một chút, mới mở miệng lần nữa, nhìn xem Trần Thân nói, cái này cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt nha, phòng này, căn phòng này, hoàn toàn chính là một cái cường hào thật khí thế sao? Nghe nói ngươi là nơi này người phụ trách, những năm này, vơ vét thật nhiều mới đi. Dương Nghiệp khoe miệng, liền vi vi dương lên, dùng tay chỉ vào Trần Thân âm thiếu, những chuyện này, Dư Nghiệp đều thấy hơn nhiều, lòng người đều là như thế này, có câu nói, người không vì mình, trời chu đất diệt có thể ngồi trên vị trí này, cầm đến cái này quyền lợi, không ở cái địa phương này mỏ ít đồ, vậy không thành kẻ ngu sao? Có việc tâm không đáng sợ, nhưng ngươi nếu như chỉ chú ý hướng về trên người mình mỏ đồ vật, cũng không để ý người phía trên cho chuyện của ngươi, vậy muốn ngươi cũng không có cái gì dùng. Những vị trí này có hàng trăm hàng ngàn người đang chờ, ngươi nếu như làm không tốt, chả có thật nhiều so với ngươi làm rất tốt người muốn làm, đang chờ ngươi xuống. Đối mặt Dương nghiệp vấn đề, đang tại tiếp nước trần thân, liền thả ra trong tay rót nước động tác, đứng lên, đối với Dương Nhiệm cười khúc khích một phen, sờ sờ đầu của mình nói cũng không có cái gì, chính là tiểu kiếm một bút, nhưng ta tại trên vị trí này, đối với mặt trên dặn dò chuyện kế tiếp, ta nhất định sẽ trước tiên làm xong. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên trán vẫn là chảy mồ hôi, khuôn mặt lộ ra một chút sợ hãi biểu lộ, Trần Thân biết Dương Nghiệp chỉ là tìm đến người, nhưng nhìn thấy tất cả những thứ này qua đi, ai có thể bảo đảm Dương Nghiệp sẽ không nói ra đi đây, chỉ cần Dương Nghiệp tại trong lúc lơ đãng nói rồi một câu nói như vậy, cái kia chính mình một vị trí sẽ không đảm bảo, chính mình nhưng là bỏ ra trăm tay nghìn đắng mới bò đến trên vị trí này tới. Chương 154, chợ đêm Nhìn xem Trần Thân biểu hiện, Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, vô vô Trần Thân vai nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, phải hay không lo lắng ngươi vị trí này được người khác chen mất ta, ta ở nơi này nói cho ngươi biết, ta sẽ không nói, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi, ngươi làm những chuyện này, ta có thể hiểu được, hơn nữa ta lại không ở những kia vị trí, quản những chuyện này, chỉ là cho mình tăng thêm phiền phức ta tới nơi này, chỉ là vì một chuyện, ngươi đã rút, ta tìm tới, vậy ngươi tiểu đối ta có ân, ta người này đây, vậy chính là có ân báo ân, có thủ báo thủ, cho nên ngươi cứ yên tâm đi Ngươi giúp ta làm qua sự tỉnh, ta làm sao sẽ qua cầu rút vấn đây? Trước đây ngươi tại tiểu niếp bên người, liền có thể biết tính cách của ta, cái khác lời nói, ta đừng nói rồi, chúng ta đi nhìn một chút địa chỉ đi, ngày mai ta liền muốn lên nhà hắn nhìn một chút, người này đây, bản lĩnh càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn a, đi đi đi, nơi này có cái gì tốt ăn, giới thiệu cho ta một cái, nghiệp ca ta dẫn ngươi đi ăn những thứ đồ này. Vỗ vô vô bắp đuổi của mình, Dương Nghiệp liền từ trên ghế sa lông chậm rãi đứng lên, ngồi lâu như vậy sẽ lửa, Dương Nghiệp tại trên xe lửa, ăn đều là mì, đối với trên xe lửa cầm nước Dương Nghiệp là không một chút nào cảm mạo, không riêng phi thường quý, hơn nữa không một chút nào ăn ngon, vốn là ăn tự mình làm món ăn cũng đã ăn thói quen, đối với người khác làm món ăn, Dương Nghiệp liền phi thường không quen, hơn nữa lại không tốt ăn, chỉnh Dương Nghiệp hiện tại vẫn muốn ăn một điểm đồ tốt. Trần Thân từ máy đun nước vừa đi tới, thanh trong tay mình nước đưa cho Dương Nghiệp, mở miệng lần nữa nói, Nghiệp ca, uống trước chén nước đi, hiện tại mới hơn một giờ, những kia đồ ăn ngon còn chưa mở cửa đây, chờ chút buổi trưa 5 6 giờ lại đi, khi đó mới có càng ăn ngon hơn. Trần Thân ở nơi này đợi hơn 3 năm đối với nơi này vô cùng hiểu rõ, hơn nữa trần thân cũng coi như là một cái tham ăn người, trong đoạn thời gian này hắn đã sớm đem nơi này tất cả công việc đều làm cho rõ rõ ràng ràng. Buổi trưa trần thân tình nguyện ở nhà làm ăn, cũng không muốn đi ra bên ngoài, hơn nữa chính mình bình thường đều là ở buổi tối có chuyện ban ngày đều là tại trong nhà của mình ngủ. Nếu không phải hôm nay dương nghiệp đến, trần thân e sợ chả ở trên giường ngủ đây, vậy sẽ có tốt như vậy tinh thần đây này. Dương nghiệp tại trong đầu của chính mình nghĩ đến một phen, mới gật đầu một cái nói, nói cũng đúng, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cái gì cũng không biết. Ngươi đã nói như vậy, vậy thì chờ đến tối đi thôi, đúng rồi, ngươi nơi này có ăn cái gì nha, cái này tại trên xe lửa, ăn không có chút nào sảng khoái, miệng vô cùng nhạt, muốn chính mình điểm chính ăn. Nghe được Dương Nghiệp trong miệng lời nói, Trần Thân không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói, đương nhiên là có đây, Nghiệp ca, ngươi muốn ăn cái gì, ta hiện tại liền đi làm cho ngươi. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái nói, hay là ta chính mình đi làm đi, đối với ngươi nha, ta sợ ăn không quen, hay là ta tự mình làm, ta ăn thói quen một điểm, ngươi mang ta tới là được rồi, muốn khởi tự mình làm ăn trần thân cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu nhiều một sự không bằng ít một chuyện nếu dương nghiệp nói như vậy ta muốn là lại kiên trì cái kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ mà đêm từ từ đi tới ít nở thái dương từ từ từ phía tây hạ xuống đi trong thành phố ánh đèn vào lúc này cũng chầm trầm phát sáng lên nhưng xe tiếng hót còn không ngừng điệu đều, trong chợ đêm đám người đang không ngừng mà tăng nhanh chợ đêm làm chủ yếu với ban đêm buôn bán thị trường khả năng buôn bán bán tạp hóa ẩm thực trò chơi các loại chợ đêm thường là nhiệt đới á nhiệt đới quốc gia trọng yếu ngắm cảnh cảnh điểm tại nước ta đại lục cùng đài loan Hồng Kong các nơi càng là bình dân sinh hoạt văn hóa trọng yếu đại biểu một trong. Rất nhiều người đều dựa vào trong chợ đêm cái kia chút kinh doanh để duy trì kế sinh ai, nhưng là có thật nhiều người dựa vào chợ đêm phát tài làm giàu, chuyện làm ăn là càng làm càng lớn, nước ta có thật nhiều nổi danh chợ đêm. Tại ngàn vạn trong đám người, hai cái vóc dáng như thế cao nam tử tử trên xe đi từ từ xuống, người đi ở phía trước liền mở miệng nói, "Miệp ca, trong này nhưng là có thật nhiều ăn ngon, những cửa hàng này ở nơi này đã có hơn 10 năm lịch sử, mùi vị đó cùng vị, nhưng là nhất tuyệt ta. Nhớ tới nơi này ăn." Trần Thân miệng bên trong liền mang theo một chút nước miếng, ở nơi này ăn hơn 3 năm, nhưng Trần Thân vẫn là ăn không ngán, trên căn bản, mỗi ngày đều sẽ đến nơi này ăn đồ ăn, hữu hảo mấy nhà, đều có thể nhớ kỹ Trần Thân danh tự. Đứng ở phía sau dương nghiệp, xem xem cảnh tượng trước mắt, mới đốt đầu của mình nói, xem ra ngươi là thường xuyên đến nơi này à, đối với nơi này hiểu rõ như vậy, còn ngươi nữa dáng dấp kia, nước miếng đều phải lưu đến trên mặt đất rồi, nhanh xoa một chút đi. Từ trong túi tiền của mình lấy ra một bao giấy ném cho Trần Thân, chính mình liền hướng về trong này đi đến, Hoa Hạ có thật nhiều nỗi danh quá vặn. Tuy rằng Dương Nghiệp đều sẽ làm, nhưng Dương Nghiệp vẫn là nghĩ đến những địa phương kia đi ăn một cái, không tốt làm ra càng đồ ăn ngon. Mà đứng tại chỗ Trần Thân, xoa một chút chính mình khẽ miệng nước miếng, mới đuổi theo Dương Nghiệp bước chân đi vào. Mấy phút sau, Dương Nghiệp cùng Trần Thân đi tới một nhà tên là Tống Nhớ quán ăn nhỏ cửa hàng môn trước mặt, bên trong chủ quán nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, vội vàng thả xuống đồ vật trong tay, hướng về Trần Thân bên người đi tới. Cười đối Trần Thân nói: "Thân ca, đúng là khách rít đến à, ngươi thật giống như đã hơn 10 ngày không tới chỗ của ta, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến a?" phải hay không lại chuyện gì xảy ra chuyện tốt. Đây là một gia lão cửa hàng, cũng là Trần Thân thường xuyên đến một mặt tiền cửa hàng, cùng Trần Thân nói chuyện gọi Tống Hải, là tiệm mì này con trai của lão bản, hắn một thân tay nghề, đều là tại hắn trên người của phụ thân học được, một đầu tóc ngắn, thân mặc cả người trắng sắc đầu bếp quần áo, vóc dáng không cao, nhưng dung mạo rất tinh thần, hơn 20 một chút một cái xoái tiểu tử. Hôm nay phụ thân hắn có chút việc, cho nên liền để Tống Hải đến chiếu cố một chút, mà Tống Hải trước đây cũng thường xuyên nhìn thấy Trần Thân hơn nữa trần thân cũng giúp hắn cửa tiệm mặt giải quyết qua rất nhiều vấn đề cho nên nhà hắn người một nhà đối trần thân ký ức phi thường thâm hậu nhìn thấy trần thân bóng người bọn hắn đều hội để công việc trong tay xuống đến tiếp một chút trần thân nhìn xem trước mặt mình nam tử này trần thân liền vô vô bờ vai của hắn sửa sang thu dọn lại cái mũ của hắn mới mở miệng nói tiểu hải a mang theo cái này mũ lơi chai lạ như một cái đầu bếp rồi đúng rồi ta làm sao không thấy ba của ngươi đây này ba năm nay nhiều trần thân cùng phụ thân của tống hải tống đại bảo có thể nói là sương huynh gọi đệ bình thường đối với những thứ này sự tình Trần thân tự nhiên sẽ quan tâm một phen. Tống Hải phải trả lời nói, hắn nha, ta Tam Di gia có chút việc, hắn đi nhìn một chút, cho nên mới có ta một cái ở nơi này. Phía sau ngươi vị này, ta làm sao chưa từng thấy à? Phải hay không mới tới nha? Nghe xong câu nói này, Trần thân không cần suy nghĩ, liền trực tiếp một cái tát vỗ tới Tống Hải trên đầu, chỉ vào Tống Hải mui nói, tiểu tử ngươi đang nói cái gì à? Cái gì mới tới? Hắn là ta nghiệp ca, lão đại ta lão đại, hôm nay tới ít nở có chút việc muốn làm, buổi tối cô y dân hắn tới nơi này ăn đồ ăn, nếu như biết là tiểu tử ngươi ở nơi này. Ta liền không tới rồi. Chấu ngươi tay nghề, ta có thể không tin tưởng, chẳng ngẩn người tại đó làm gì, còn có ta nhắc nhở ngươi sao? Mau gọi Nghiệp ca à, đúng là không biết lễ phép, là muốn ta đưa ngươi đi đại học đi học tập một chút ta. Sự hận thù liền từ Trần Thân ánh mắt bên trong bay đạo tống Hải ánh mắt trong, một điểm ý thức đều không có, Trần Thân cũng không biết Tống Hải đi theo của mình đoạn thời gian đó, rốt cuộc là đã học được đồ vật gì, liền như thế thứ căn bản đều không học được. Nói xong, Trần Thân liền xoay người nhìn xem Dương Nghiệp nói, Nghiệp ca, xin lỗi à, tiểu tử này không từng đọc sách gì, cho nên không hiểu lễ phép. Ngài liền tha thứ hắn đi." Cùng Dương Nghiệp vừa nói chuyện, tay liền một bên vỗ Tống Hải thủ, để Tống Hải nói nhanh một chút. Đạt được Trần Thân nhắc nhở, Tống Hải lại như đột nhiên tỉnh ngộ bình thường một bên cúi đầu trước Dương Nghiệp vừa nói, "Nghiệp ca, ta không biết thân phận của ngài, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta lần này đi." Chương 155, xuất điểm chuyện nhỏ. Trong tiếng nói mang theo một tia yếu ớt sợ sệt thanh âm, trên đầu trả chả chảy một điểm mồ hôi lạnh, ai biết cùng sau lưng hắn, dĩ nhiên là đại ca hắn đại ca đâu, nhìn xem Dương Nghiệp cái kia một mặt người hiền lành Dương Nghiệp, trả mang theo vẻ mỉm cười. Nhưng thông qua Trần Thân trong miệng lời nói, ai nghe được đều sẽ chảy ra mồ hôi đến, đừng xem Trần Thân tại Dương Nghiệp trước mặt như thế sợ hãi rụt rè, nhưng quốc hội người phụ trách toàn quyền, đó cũng không phải là chỉ là hư danh, có thể ngồi vào trên vị trí này, ai trên người năng lực đều là rất mạnh. Trước đây, có thể tại trên vị trí này ngồi trên một năm, cái kia đều tính làm có bản lĩnh, mà Trần Thân tại trên vị trí này ngồi hơn 3 năm, sắp tới 4 năm, trong đó năng lực, cái kia cũng không cần nói. Cho nên Trần Thân đại ca đại ca có bản lĩnh gì, chỉ cần nhẹ nhàng nghĩ một hồi, vậy thì có thể rõ ràng. Đứng ở trần thân phía sau dương nghiệp, nghe xong Tống Hải nói, mới mang theo thanh âm yếu ớt mở miệng nói, được rồi được rồi, đừng ở chỗ này nói chuyện, ta cũng đã không ở trong xã hội lan lộn, còn nói những câu nói này làm gì, bây giờ ta, liền chỉ là một cái tiểu nông dân, nói cái gì tha thứ không tha thứ, rồi lại nói, người không biết không tội, nếu là bởi vì ngần ấy việc nhỏ, liền làm lớn chuyện, vậy ta lại thành cái gì, ngươi à, đừng ở chỗ này dọa người khác, các ngươi nếu như ở nơi này. Nói tiếp, ta e sợ cũng bị thèm chết rồi. Những chuyện nhỏ nhặt này, phát sinh ở dương nghiệp trên người. Dương Nghiệp đương nhiên sẽ không tính toán chi ly, nếu như phát sinh ở người nhà của mình trên người, cái kia Dương Nghiệp lửa giận trong lòng tuyệt đối sẽ trước tiên bộc phát ra, đối với mình làm chút chuyện gì, Dương Nghiệp có thể không để ý. Trong xã hội đen quy củ, mặc kệ chuyện gì, cũng không muốn liên lụy nhà trên người, Dương Nghiệp một mực tuân thủ quy củ này, nhưng nếu là người khác dám làm như thế, cái kia Dương Nghiệp chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, bất kể là ai, mặc kệ hắn có những gì thế lực. Nói xong, Dương Nghiệp nhìn xem chân Thân, liền sai bước liền trong cửa hàng đi đến. Dương nghiệp cũng là tốt lâu không có những này quả vật cho mình cùng người nhà của mình ăn, cho nên ngửi được loại này quả vặt, Dương nghiệp trong lòng liền ngứa một chút, đặc biệt là cái cỗ này hương vị chuyển tới hốc của mình trong. Dương nghiệp tâm tư thì càng thêm ngứa. Sau nửa giờ, Dương nghiệp cuối cùng đem chính mình trong bụng thèm chướng áp chế xuống, những tiêu tiểu ăn vào bụng, Dương nghiệp ăn được tiêu là một cái sảng khoái. Mấy ngày nay, Dương nghiệp vì bận bịu chuyện này, đều không như thế mấy chén lớn mấy chén lớn ăn xong. Hôm nay rốt cuộc ăn sảng khoái, sờ sờ chính mình hơi lớn cái bụng, từ trên bàn giật mấy tờ giấy, xoa một chút miệng, mới đứng lên đi tới đang tại làm tiếp an tống hải nói tiểu hải a ngươi làm những này quả vặt tay nghề cũng không tệ lắm nhưng còn có chỗ tăng lên chỉ cần ngươi có thể nghĩ thông suốt ngươi còn thiếu thiếu cái gì vậy ngươi làm những này quả vặt nhất định có thể nhấc lên gấp đôi trở lên được rồi an cũng đã ăn rồi cũng nên đi về sau có chuyện gì liền trực tiếp tìm đến trần thân khiến hắn gọi điện thoại cho ta tuy rằng ta không ở trong xã hội lan lộn nhưng nói chuyện đây vẫn có chút tác dụng gặp lại nửa canh giờ này dương nghiệp không chỉ ở ăn trả một mực tại cùng tống hải nói chuyện tiếm Thông qua Trần Thân trong miệng hiểu được, Tống Hải trước kia là đi theo trước kia những người phụ trách kia phía sau xã hội đen, nhưng từ khi đến Trần Thân bên người qua đi, Tống Hải liền biến một cái bộ dạng, lại trải qua qua chuyện kia, khiến Tống Hải cũng không dám nữa ở trong xã hội lan lộn. Không thể làm gì khác hơn là đi theo cha của mình, tại hắn trên người của phụ thân học phụ thân hắn tay nghề, trải qua thời gian hơn 2 năm, Tống Hải rốt cuộc đã học được phụ thân hắn tay nghề 7,8 phần 10 trình độ, hiện tại còn kém rèn luyện rèn luyện, phụ thân của Tống Hải là có thể đưa cái này cửa hàng truyền cho hắn. Chậm rãi từ cửa hàng này từ bên trong đi ra một trận gió lạnh liền từ đầu đường thổi đi qua vốn là có chút buồn ngủ dương nghiệp trải qua trận này gió thời lễ cái kia nồng nặc buồn ngủ liền theo trận này gió từ trên người mình biến mất không thấy tăm hơi hai tay cắm tại trong túi tiền của chính mình dương nghiệp trên đầu mũ vào lúc này đột nhiên bay ra ngoài dương nghiệp vừa định rũi xuất tay của mình tiếp được cái kia bay đi mũ một đạo gào thét thanh âm liền chuyển tới dương nghiệp trong lỗ tai nói đạm ngựa ai ném mũ lại dám nệ ta cho lão tử đứng ra có biết hay không tại đây một mảnh ai là lão đại à cho lão tử đứng ra cái thanh âm này Cùng cái gì mì ạ vẻ ăn thuốc nổ như thế, nhìn xem dáng dấp của hắn, còn có miệng của hắn cùng ăn cứ chó như thế, vốn là Dương Nghiệp nghĩ tới đi cho hắn nói lời xin lỗi, nghe được câu này sau, Dương Nghiệp cũng có chút không thoải mái, dám tại trước mặt chính mình mắng mẹ mình, Dương Nghiệp tiểu không thể nhịn, không cần suy nghĩ, liền xuống tới, chiếu vào trên mặt của hắn đến rồi một quyền. Hắn trực tiếp được Dương Nghiệp quả đấm đánh ngã xuống đất, Dương Nghiệp đi tới trước mặt hắn, cúi đầu, nhìn mình bên chân nam tử một mắt, ngồi xổm xuống thân thể của mình, đưa tay ra vỗ vỗ mặt của hắn nói, ăn cứ chó sao? Miệng tối như vậy, biết nói chuyện không? nhìn xem hắn cái kia bức dạng, trả một mặt dáng vẻ không phục, vốn là không muốn gây chuyện, nhuộn một đầu tóc xanh, trả mang theo vòng thai, cùng cái quỷ như thế, Dương nghiệp không ngỡ nhất bộ dáng này, nhuộn kích cỡ phát coi như xong, miệng vẫn như thế nói, ngươi tốt nhất nói chuyện, ta và ngươi nói lời xin lỗi cũng không có quan hệ gì, nhưng ngươi đối với ta phát giận, Dương nghiệp liền nhịn không được. mà cái này người đâu, lại chưa từng xảy ra chuyện như vậy, Kim Thiên vẫn là đầu một hồi, mình ở bên ngoài trà trộn lâu như vậy, ở cái địa phương này thượng, ai không biết mình, ai không nể mặt chính mình a, vốn là trong lòng cũng có chút hỏa khí. Trên trời đột nhiên bay tới một mũ lôi chai, nện tại trên mặt của chính mình, cái này đống lửa, một cái liền bộc phát ra. Lúc này, nhìn mình nam tử trước mắt, đối với dương nghiệp trên mặt phun một ngụm máu, trong miệng lớn tiếng nói, ngươi hắn ma, cho lão tử thả ra, lão tử nói cho ngươi biết, ngươi nếu như không buông ra, ta bảo đảm ngươi sẽ không an toàn rời đi nơi này. Một ngụm này huyết nôn tại dương nghiệp trên mặt, dương nghiệp xuất thủ lần nữa, một cái tát lần nữa đánh vào trên mặt của hắn, lấy tay xoa xoa máu trên mặt mình, mới mở miệng nói, thằng nó con, ngươi thật giống như rất nhu à, ta cho ngươi đứng lên, ngươi thì có ích lợi gì? ngươi nếu như ôn tồn nói với ta, ta chả sẽ không tức giận. Vừa ra khỏi miệng, liền hướng ngăn tức chói như thế. Sao thế? Mẹ ngươi đã không dạy ngươi yếu tôn trọng người sao? Nếu như mẹ ngươi đã không dạy ngươi, ta không ngại thay mẹ ngươi giáo huấn ngươi một cái. Quay đầu, Dương nghiệp rồi hướng sau lưng Trần Thân nói: Trần Thân, nhận thức con thỏ nhỏ chết bầm này không? Cha cho ta một cái hắn nhà ở nơi nào? Đi theo ai? Ngươi là người phụ trách nơi này, ta cũng không muốn ở chỗ này gây sự. Sự tình liền giao cho ngươi. Hắn nếu dám nói những câu nói này, vậy ta không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Vung tay của mình ra. Dương nghiệp từ dưới đất đứng lên, móc ra một điếu thuốc, từ từ bắt đầu hút. Lấy tư cách người phụ trách nơi này, Trần Thân làm nhận thức rất nhiều người, xuất hiện tại xã hội này, mỗi cái địa phương đều có bang phái khác một điểm thế lực, coi như là T.E.G. thành phố, cũng là như thế, cho nên mặc kệ ở nơi nào, đều có một chút thế lực của mình, cái khác bang phái cũng không muốn quản những chuyện này, hiện tại, cảnh sát quản làng nghiêm, hơi không chú ý, ngươi tiểu khả năng tại cục cảnh sát đi ngốc thêm mấy ngày. Cho nên những bang phái kia người, có thể ít gây chuyện, liền ít gây chuyện, chỉ cần không phải đại sự gì, có thể giải quyết riêng, liền giải quyết riêng nhưng dương nghiệp hành động này đã sớm được người bên cạnh nhìn thấy gọi điện thoại thông tri cục cảnh sát mà dương nghiệp cũng không cần lo lắng những chuyện này nếu như người này muốn đem sự tình làm lớn dương nghiệp liền bồi hằn áo dương nghiệp hiện tại mặc dù không có cái gì thế lực nhưng dương nghiệp sẽ không sợ người khác gây sự ngươi mời ta một thước ta mời ngươi một trượng về sau lúc gặp mặt còn có thể nói chuyện bên cạnh trần thân liền gật gật đầu hơn một nghìn đi rồi một bước cái này lam mao tiểu tử liền xuất hiện tại trần thân trước mắt trần thân cẩn thận nhìn hắn hai mắt vừa chỉ chỉ hắn mới mở miệng nói ngươi nên là lão như ý bên người tiểu đệ đi ta Ngươi hẳn phải biết là ai đi, miệng túi như vậy, ta cũng không cùng ngươi phí lời, trực tiếp thông chi lão như ý tới đón người, dám cùng lão đại ta nói lời như vậy, ngươi nhưng là người thứ nhất đây, ngươi cũng đừng đi lên, ngay ở chỗ này nằm. Đi. Trước 156, thấy gì? Chuyện phiền tới đây, không muốn gặp, nó lại càng yêu đến, đang tại làm chuyện khác dương nghiệp, là thật sự không muốn quản những chuyện này, cũng không tâm tư đi quản chuyện này, hắn muốn làm sao làm, cùng với ta nói một chút, yếu nha, chính mình bồi một điểm tiền cho hắn, yếu nha, ta và ngươi tiếp tục náo. Đem sự tình xử lý xong qua đi liền đã đi tới hơn 11 giờ khuya, nhìn lên trời sắc không còn sớm, Dương Nghiệp rồi cùng Trần Thân trở lại nhà của hắn, tiến hành giấc ngủ. Sáng sớm Thái Dương xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu dọi đến trong phòng, xử lý xong sự tình ngày hôm qua, Dương Nghiệp tâm tình đã hoàn toàn không có, vốn là tại quán ăn nhỏ bên trong tổn một điểm hảo tâm tình, tại chuyện sau đó một cái dựa vào sạch sành sanh, nhưng Dương Nghiệp nhưng không nghĩ để loại tâm tình này một mực ảnh hưởng chính mình, cho nên lúc này Dương Nghiệp liền đứng cách mặt đất cao hơn 10 mét trong bệ cửa sổ, vừa húi khói một vừa nhìn bên ngoài, nơi này lệnh vùng ngoại ô con có thể nhìn thấy rất nhiều xinh đẹp cảnh sắc thông qua chính mình cảnh sắc trước mắt cọ rửa mấy phút sau dương nghiệp tâm tình rốt cuộc bình tĩnh lại lúc này cửa phía ngoài ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa đi theo trận này tiếng gõ cửa truyền tới một thanh âm yếu ớt nói nghiệp ca đi lên không lão như ý nói muốn gặp ngươi một cái cùng ngươi nói lời xin lỗi âm thanh tuy nhỏ nhưng lỗ thay làm bén nhạy dương nghiệp lại nghe rõ rõ ràng ràng đi đến cạnh cửa tiện tay mở cửa xoay người ngồi vào trên giường nhìn xem chính đi tới trần thân nói sẽ không cái này tất yếu rồi ta cũng không phải là cái gì lão đại sự tình giải quyết xong. Vậy là được rồi, làm những thứ vô dụng này sự tình, còn không bằng làm điểm hiện thực. Làm lão đại, như thế giáo dục tiểu đệ của mình, liền này một cái nguyên nhân, Dương Nghiệp sẽ không muốn lại gặp hắn một lần, mình bây giờ là cái nông dân, không muốn bởi vì những này về vẩn, đến phá yếu nhiều chính mình, sự tình giải quyết xong, đối với mình, như vậy là đủ rồi. Sửa sang một chút trang phục của mình, Dương Nghiệp từ đầu giường cầm qua khóa bao của mình cùng mũ, lần nữa nhìn Trần Thân một mắt, liền rời khỏi nơi này, chính mình bày cục cảnh sát, chính mình đi thu thập. Quỷ đều biết là ngươi nghĩ biện pháp, từ chuyện tối ngày hôm qua còn có Trần thân thái độ, Dương Nghiệp liền có thể phán đoán ra quan hệ của hai người này, những quan hệ này làm cho Dương Nghiệp đau cả đầu, có một số việc chỉ cần tại hiện trường làm xong, vậy là được rồi, không cần thiết làm những này có có không không. Thời gian không ngừng trôi qua, chính lúc Thái Dương lên tới giữa trời lúc, một bóng người xuất hiện tại sâu ngõ hẻm trong, một góc đại hoại thụ, ở trước mặt người này trước cách đó không xa thụ lậu, trong tay của người này nhấc theo mới từ siêu thị bên trong mua đồ vật, hai chân lại tiến lên đi mấy bước, lấy xuống mình mang kính dâm, đưa tay ra, đối với mình trước mặt mình cửa lớn nhẹ nhàng gõ mấy lần. Đây là một giữa rất già phòng ở, chí ít đều có 7, 8 chục năm lịch sử, như loại này nhà cũ, nơi này có một đám lớn, nơi này cách thành thị có một khoảng cách, vốn là chính phủ liền hạ mệnh lệnh, đã sớm nên dỡ bỏ rồi, nhưng bởi vì trong phòng người không cho phép dỡ bỏ, cho nên một mực tồn tại ở nơi này. Người này cũng chính là Dương Nghiệp, nơi này chính là Dương Nghiệp phải tới địa phương, thông qua các loại quan hệ mới tìm được cái này cái địa chỉ, mà nơi này chính là Dương Nghiệp lục gia gia, dương xương hổ nàng dâu nhà mẹ đẻ chỗ ở, mà bây giờ liền là con của hắn cùng con gái nơi ở, thì ra là chủ nhân, sớm đã qua đời lúc này liền sinh một cái nữ nhi, cho nên tại di sản ở trong cựu thiên nữ nhi mình dành tự, mà do ở con gái của mình cũng đã qua đời, cho nên tòa án liền phán cho chủ phòng nữ nhi nhi nữ cũng chính là dương nghiệp cựu thúc dương thắng toàn bộ cùng dương nghiệp di dương phỉ chỗ ở nơi này rất khó tìm, dương nghiệp cũng tìm rất lâu mới tìm tới nơi này, cũng là nơi này có khoa đại hoại thụ đến nay không có bị móc xuống, bằng không dương nghiệp e sợ yếu tốn nhiều thời gian hơn đi tìm. một trang tiếng gõ cửa sau trong phòng truyền đến một cái suy yếu mà lại dàn mua thanh em nói đến rồi là ai à, chờ một chút ta lập tức tới ngay. Tại cái thanh âm này trong, chả mang theo một chút thanh âm ho khan. mấy phút sau, đại môn bị từ từ mở ra, một cái có một chút tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, mang theo màu đen lấm tấm lão nhân, liền xuất hiện tại trước mặt chính mình, nếu như không biết tuổi của nàng, rất nhiều người hội đều sẽ cho rằng người cần phải có hơn 70 tuổi rồi. Kỳ thực không phải vậy, dương nghiệp trước mặt lão nhân này năm nay mới 55 tuổi, nhưng bởi kế sinh nhai khó khăn, vốn phải là hơn 70 tuổi gương mặt, lại xuất hiện ở đây sau một cái hơn 50 tuổi mặt người thượng, mười mấy tuổi tiểu ly khai rồi dương xương hổ bên người vẫn luôn không cùng Dương Sương hổ liên hệ, lúc đó vừa vặn lại gặp một ít chuyện, như thế một gian nhà, tại lúc đó, là có thể xem là phản xã hội phần tử tới đối xử. Một mực bị chèn ép, có một khoảng thời gian, nàng và ca ca của nàng đều không có phòng ở cư trú, hơn nữa còn được lưu đẩy tới Đông Bắc Ba tỉnh đi công tác. Thẳng đến cuối cùng, phòng ở còn tới trong tay bọn họ, đồng ruộng vẫn là đến trong tay bọn họ, nhưng bởi vì bọn họ không từng đọc sách gì, cũng không tìm được cái gì tốt công tác, một mực tại nông thôn bên trong đợi, thẳng đến cuối cùng kết hôn, tháng ngày mới tốt quá rồi một điểm. Có đoạn thời gian Có mấy người tại hỏi thăm bọn họ phụ thân tung tích, bọn hắn nhếch miệng mỉm cười hồi đáp, cha của mình sớm đã qua đời, chỉ còn lại mình huynh muội hai người, hiện tại, Dương thắng toàn bộ nhi tử, hiện tại đón hắn đi vào thành phố mặt đi dưỡng lão, hiện tại, trong cái phòng này, chỉ còn lại mình trước mặt cái này dì còn có chồng của nàng hai người rồi. Nhìn mình trước mắt lão nhân này, Dương Nghiệp liền mở miệng nói, ngài phải là Dương phỉ đi, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dương Nghiệp, đến từ GZ tỉnh, TR thành phố, một cái xa xôi nông thôn, ta cũng biết ngươi bây giờ đã đoán được ta là ai, không sai, ta liền là phụ thân ngươi chết nhi tử. Hán Tam, ca cháu trai, ta lần này đến, chính là vì chuyện của hắn. Dương nghiệp lời còn chưa nói hết, liền thấy trước mặt mình người này nữ sắc mặt người xảy ra biến hóa to lớn, sự hận thù liền từ chính mình nữ nhân này trước mắt trong mắt tàn mắt ra, bưng miệng mình ho khan hai tiếng, trên chết nhìn xem Dương nghiệp mà nói, ta không quen biết ngươi nói người kia, ngươi trở về đi thôi, nơi này không hoang nên ngươi, ngươi về sau cũng không cần tới nơi này, đi mau. Dâm một tiếng, Dương nghiệp trước mắt cửa lớn, liền bị đóng lại, Dương Niệm muốn tiếp tục nói, cũng không có cơ hội này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đợi vài phút mới đưa tay gõ ba cái môn, nhưng nghe đến thanh âm, nhưng không, có trước đó tốt như vậy, chính là một trận gào thét truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ tai nói, ta gọi ngươi đừng gõ cửa, nơi này không hoan nghênh ngươi, ngươi trở lại nói cho hắn, có bản lĩnh, liền chính mình đến, làm người khác đến, là có ý gì? Đến cuối cùng, trong thanh âm liền dần yếu ớt tiếng khóc khâm, không cần nghĩ, Dương Nghiệp liền biết mình cái này trước đây xưa nay cũng chưa từng thấy gì, bây giờ là trạng thái gì. Cho nên Dương Nghiệp liền mở miệng, đối với trong phòng nói, Lục gia gia cũng nghĩ tới đến, nhưng bây giờ cũng không có cách nào đến, đến rồi, hắn một cái chân Đã bước vào đến quỷ môn quan, nằm ở trên giường, trong đầu, hiện tại liền một cái ý nghĩ, cái kia chính là nhanh lên một chút chết đi, ta lần này đến, hắn cũng không biết, hắn đời này hai cái tâm nguyện, hiện tại đã thực hiện một cái, chúng ta những này làm cháu trai, bây giờ đang ở giúp hắn thực hiện nguyện vọng thứ hai, cái kia chính là, tại trước khi chết, thấy các ngươi một mặt, trong miệng hắn tuy rằng chưa nói, nhưng chúng ta là rõ ràng, hơn nữa sáu nãi nãi sự tình, ta cũng biết một ít, đều đã nhiều năm như vậy, mặc kệ là chuyện gì, đều hẳn là buông xuống đi, ta biết ngài cả đời này cũng sẽ không tha thứ hắn, nhưng ở hắn trước khi chết. Ngài cũng có thể đi gặp lão nhân gia người một mặt đi, cho dù không nể mặt hắn, cũng xem ở ta trăm tay nghìn đắng tìm đến ngài phân thượng, đi gặp hắn một lần đi. Dương Nghiệp ở bên ngoài lớn tiếng nói chuyện, nhưng lại không biết trong phòng là cái dạng gì. Trong sân, một cái hơn 30 năm đều không đã khóc người, trong ánh mắt cũng không nhịn nước mắt chảy xuống, trước đây bất kể là tình huống thế nào, gặp phiền bãi gì, nàng đều tiếp tục kiên trì rồi, nhưng lúc này, nghe được Dương Nghiệp trong miệng lời nói, đã ôm đầu của mình, thất thanh khóc lên. Chương 157, Dương Phỉ hối ức. Lúc này, nghe được trong sân truyền tới những thanh âm này, trong phòng liền truyền đến một cái phi thường hư nhược thanh âm nam tử nói tiểu phỉ ngươi ở bên ngoài làm gì à làm sao có âm thanh ồn nào đây phải hay không chuyện gì xảy ra rồi cái này hư nhược trong thanh âm cũng mang theo một loạt tiếng ho khan hơn nữa là càng lúc càng lớn trong phòng người này chính là dương phỉ lão công phạm vi trên thân thể bệnh đã được rồi hơn 10 năm sắp tới 20 năm trong nhà nghèo như vậy có một phần nguyên nhân liền là bởi vì chính mình cái này lão công phần lớn tiền đê hoa đã đến của mình cái này lão công trên người liền liền con trai của chính mình con gái đều bị chồng mình liên lụy không chịu được Bọn hắn trong miệng không nói lời nào, nhưng trong lòng, từ lâu không muốn lại chiếu cố chính mình cái này phụ thân rồi. Nhưng vẫn là lấy sạch, cho chính mình cái này phụ thân gửi ít tiền đến, lâu dần, cũng là thành quen thuộc, hàng năm, cũng kiên trì về nhà thăm một cái, cùng cha mẹ của mình tất nhất, nhưng thời gian còn lại, đều chờ ở bên ngoài, không muốn nhìn thêm cái nhà này một mắt. Mà Phạm Vi cũng biết là mình liên lụy bọn hắn, nhiều lần muốn đi tìm cái chết, nhưng ở cuối cùng, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, không vì cái gì khác, chính là suy nghĩ nhiều nhìn xem chính mình cái này nàng dâu, mỗi lần, chính mình nàng dâu đi mua thuốc. Phạm Vi đều phải nói lên rất lâu. Nói không cần tại trên người mình lãng phí số tiền này, chỉ cần mình có thể ở trong những thời gian này nhìn xem lơi, vậy là được rồi, không nên lại tốn tiền, nhưng Dương Phỉ lại dùng một câu nói, liền đem Phạm Vi cho nói tất cả lời nói đều phản bác trở lại. Lâu dần, có thể thói quen, cũng đã quen rồi, không thể thói quen, cũng quen lên rồi. Nghe được chồng mình tại kêu tên của mình, Dương Phỉ xoa một chút chính mình khẽ mắt nước mắt, mới hồi đáp, "Không, có chuyện gì, chính là người bên ngoài tại cãi nhau, không khéo chạm đến nhà của chúng ta cửa, ngươi cũng đừng ngủ qua tâm, an tâm ở trên giường đợi đi." Từ từ từ dưới đất đứng lên, liền hướng về trong phòng đi đến. Không nghe đến mấy câu này Dương Nghiệp, chả ở bên ngoài không ngừng hét to. Nghe được Dương Nghiệp chả ở bên ngoài nói chuyện, ngủ ở trên giường Phạm Vi, sẽ nhỏ giọng đối vợ của mình nói, "Ngươi liền đường gạt ta, có phải là có chuyện gì hay không? Con mắt đều đỏ, phía ngoài người kia, rốt cuộc là ai vậy?" chả ở bên ngoài nói không ngừng, ngươi liền mở ra môn, khiến hắn vào đi, nếu để cho hàng xóm nghe được, hội nói chúng ta nhàn thoại, đi thôi, mau đi đi. Phạm Vi một bên lấy tay đẩy Dương Phỉ thân thể, trong miệng vừa nói, nhìn mình lão bà dáng vẻ, Phạm Vi liền biết ngoài cửa người kia cùng nàng nhất định có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ vẫn luôn không có nghe chính mình nàng dâu đề cập tới cha của mình lúc tuổi còn trẻ chính mình cũng đi đã điều tra mặc dù không có bất kỳ đáng tin tin tức nhưng ở nơi này phạm vi chả là hiểu rõ một ít chuyện dương nghiệp thanh âm lớn như vậy phạm vi đương nhiên nghe được một ít từ chính mình nghe được những này phạm vi liền biết là lao bà mình nhà mẹ đẻ người tìm tới là phụ thân hắn phái người tìm tới trước đây thường thường nhìn thấy lao bà mình trốn ở trong bóng tối gào khóc phạm vi là nhớ kỹ trong lòng lại không dám nói ra chính mình nhớ kỹ những chuyện này Phạm Vi biết mình lão bà một mực tại muôn cha của mình, nhưng nghĩ là nghĩ, nhưng cũng không nói ra, đã nhiều năm như vậy, phạm vi lớn nhất tâm nguyện chính là thấy mình cha vợ một mặt, hơn nữa lại thực xuất hiện lão bà mình điều tâm nguyện này, sắp tới 30 năm của mình bà lão này gả cho mình nhanh 30 năm, chính mình không đã cho người hạnh phúc, lại cho nàng bỏ thêm vào không ít phiền phức, nếu không phải mình, người hiện tại cũng không phải là bộ dáng này. Thật nhiều thật nhiều lần muốn cùng lão bà của mình nói một chút, nhưng đều không nói ra, phạm vi biết mình nhấc gan, còn có của mình cái kia anh vợ ở đây, phạm vi là làm sao cũng không dám nói. Thời gian này càng lâu, phạm vi lại càng không dám nói. Nhìn mình Lao công một mực lại thúc chính mình đi, Dương Phỉ cũng chỉ đành gật gật đầu, liền đi tới, cho Dương Nghiệp khai môn, để Dương Nghiệp đi vào. Tuy rằng để Dương Nghiệp đi vào, nhưng Dương Phỉ sẽ không nhìn tới Dương Nghiệp, Dương Phỉ đối ở chính mình cái này phụ thân, không có khí, cũng không có cảm giác nào, hắn xưa nay liền không có quan tâm qua cái gia đình này, liền thỉnh thoảng gửi ít tiền lại đây. Cha của mình, trà thường thường tự đủ, không nên trách tội cha của mình, nhưng người nào lại sẽ nghe đây, xưa nay liền không được đến cha mình yêu, tại trí nhớ của mình ở trong, Dương Phỉ chỉ thấy qua mấy mặt chính mình, cái kia cái gọi là phụ thân. Từ khi mẹ mình mất qua đi, mình và của mình cái kia người ca ca liền dứt khoát kiên quyết rời đi cái gia đình kia, tuổi mới 14 tuổi Dương Phỉ cái gì cũng không hiểu, đã bị chính mình tháng 1 năm không tuổi ca ca dẫn tới nơi này. Nhưng những năm này, nhìn xem đường người đều có phụ thân thương yêu, mà chính mình lại chỉ gặp qua cha mình mấy lần, mỗi lần liền dừng lại mấy tiếng, liền lặng yên biến mất, chính mình ở qua Hồng Công, Ma Đài Loan, còn có còn lại mấy cái bên kia nổi danh thành thị, nhưng mỗi ngày liền ba người ở trong nhà đợi. Có lúc liền chính mình một người ở trong nhà, ca ca của mình cũng không biết đi chỗ nào, ban ngày liền rời đi, tận tới đêm khuya mới trở về, có lúc trên người chả mang theo từng điểm từng điểm vết. 11, 12 tuổi của mình cái kia người ca ca, liền bắt đầu vì trong nhà kiếm tiền, vừa mới bắt đầu, liền cho người khác chuyển ít đồ, nhưng qua đi, liền không biết hắn đang làm gì, nhưng lần đó, Dương Phỉ là sâu đậm nhớ kỹ trong lòng, 12 giờ khuya nhiều, đang ngủ chính mình, lại nghe được môn ngoài truyền tới một cái chính mình có chút thanh âm quen thuộc. Lúc này Dương Phỉ đã có thật nhiều thiên chưa từng thấy ca, ca của mình rồi liền liền mẹ mình đều nóng nảy nhanh yếu khóc lên, buổi trưa, đi theo mẹ mình đi tới một cú điện thoại đỉnh, liền thấy mẹ mình đi vào, đánh hơn 10 phút điện thoại, trong đó chả mang theo thật nhiều nước mắt. Lúc đó chính mình, nhưng lại không biết tại sao, biết buổi tối, Dương Phỉ mới biết là chuyện gì xảy ra, từ từ mở ra phòng của mình, liền thấy hơn 10 chính mình kẻ không quen biết, đi vào trong nhà của mình, đứng ở phía trước Nam tử kia, chính mình có chút ký ức, liền là cha của mình. Cha của mình trước mặt, Nam một cái chính mình hết sức quen thuộc Nam Hải, vậy liền là ca ca của mình Dương Phỉ nhìn thấy ca ca của mình mang trên mặt một ít vết máu, mà cha mình sau lưng cái kia hơn 10 năm tử, tướng mạo dữ tợn, trên mặt của mỗi người đều mang vết sẹo. Sưa nay liền chưa từng xem cha mình kích động như thế, dĩ nhiên chỉ vào ca ca của mình mắng to, người đứng lên cho ta, không phải mới vừa làm được sao? Bị người ta rơi xuống trên sà nhà đánh, lại vẫn mạnh miệng, nói đánh chết người, cho là mình đi ra trà trộn mấy ngày, chính là lao đại rồi sao? Trả mang theo mấy cái thằng nhóc học người ta đoạt địa bàn, sao không đem ngươi cho đánh chết đây, đánh chết, ta liền thật là ít hoa một điểm tiền, cái gì cũng không hiểu." liền dám làm loại chuyện này rồi. Nếu không phải mẹ ngươi thông chi ta, ta còn cùng hắn có chút giao tình, ngươi sớm đã bị hắn băm thành tám mảnh rồi. Cũng là những huynh đệ này đang thi hành trước đó, đều phải điều tra một chút, bằng không, ngươi biết yếu xảy ra chuyện gì sao? Cha của mình là càng nói càng sinh khí. Ngay lúc đó chính mình còn nhỏ, không biết mình phụ thân nói cái gì, nhưng sau đó lại biết là cái gì. Nhưng này lúc mình đã rời khỏi của mình cái nhà kia, nhìn xem ngồi trên ghế dựa mẫu thân, trong ánh mắt trả mang theo một ít nước mắt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mình phát hỏa. Trước đây thấy cha mình đều là cười hì hì. Nhưng lúc này, cha của mình thật giống thay đổi một cái bộ dáng, Mà nằm trên đất, co lại thành một đống của mình cái kia người ca ca Lúc này, đã từ từ đứng lên, nhìn xem chính mình phụ thân nói Ngươi là ai à, ta không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng không quyền lợi của ta Ta muốn làm gì, khi đó quyền lợi của ta, với ngươi có bao cái quan hệ à Nói xong của mình cái kia người ca ca liền làm ra một bộ xem thường dáng vẻ Giống như cái gì sự tình đều không phát sinh như thế Đang tại phát hỏa phụ thân, trực tiếp một cước đi xuống Đá tại ca ca của mình trên bụng, tay liền kéo ca, ca của mình, cổ áo nói, Lão tử là ba của ngươi, ngươi là ta nhi tử, lão tử có quyền quả ngươi, ngươi có tin hay không? Lão tử hôm nay liền đem ngươi đánh cho tàn phế, cho ngươi cả đời liền chờ tại trong phòng này, miễn cho ngươi cho lão tử ra ngoài mất mặt xấu hổ. Chương 158, lâu không gặp hệ thống âm thanh. Cha mình lời nói, triệt để đem mình kinh sợ đến, ở trong phòng nhìn rất lâu chính mình, không cần suy nghĩ, liền xông ra ngoài, ôm cha mình thủ, khóc lóc nói, ba ba, ngươi không nên như vậy, ca ca đến cùng đã làm sai điều gì, ca ca có thể đổi có thể đổi, ngươi liền tha thứ ca, ca đi, ba ba. Lúc này Dương Phỉ lần thứ nhất gọi Dương Sương Hồ ba ba, cũng là một lần cuối cùng, cho tới bây giờ, Dương Phỉ cũng không có la qua lần thứ hai, trong mộng vô số lần mộng thấy cha của mình, ngồi tại bên cạnh mình, cùng mình kể chuyện cười. Nhưng tỉnh lại thời điểm, chỉ nhìn thấy của mình Lão công chờ tại bên cạnh mình, mà chính mình lại bị của mình Lão công ôm vào trong ngực an ủi, "Lão bà, thấy ác mộng sao? Mơ thấy người nào, đều đem ta cho sợ hết hồn." Mỗi một lần từ trong mộng thức tỉnh, muốn gặp nhất người, cũng không tại bên cạnh mình, chỉ có chính mình Lão công cái kia một điểm an ủi, vớt lên một cái tâm linh của chính mình mặc dù mình không có nhìn tới Dương Nghiệp, nhưng Dương Nghiệp trước đó nói sự tình, trả tại trong lòng chính mình hồi hồi. Ai trong lòng không hề có một chút lo lắng đây, ai trên thân người hội không hề có một chút tâm nguyện đây, có chính là biểu hiện ra, có chính là trôn ở trong lòng, không chịu nói ra đến, mà Dương Phỉ là thuộc về loại kia thanh đông dưới giấu đến trong lòng người. Nhìn xem Dương Phỉ bộ dáng, cùng ở sau lưng nàng Dương Nghiệp, nhìn thấy của mình cái này di ánh mắt, Dương Nghiệp toàn thân đều hoảng hốt, loại ánh mắt này, Dương Nghiệp thấy hơn nhiều, nhưng tại chính mình cái này di trong ánh mắt phát ra, Dương Nghiệp vẫn là cảm giác không dễ chịu. Trước đây chưa từng thấy qua gì, nhưng bây giờ, dương nghiệp tại chính mình gì trong ánh mắt nhìn ra chính mình thật giống thiếu nợ người mấy chục triệu như thế. Loại ánh mắt này, là nhất làm cho người sợ hãi. Ngươi không biết người một giây sau muốn làm gì. Nhưng cái này mở đầu, vẫn còn cần người đi, cho nên nghĩ một lát dương nghiệp liền mở miệng nói, gì, ngài phải hay không nghĩ thông suốt, yếu cùng đi với ta thấy lục gia ra một mặt rồi, nghĩ thông suốt là tốt rồi, ta cũng sẽ không dùng phí lời nữa. Mấy ngày này ta đều nhanh bận biểu chết rồi. Sâu đậm thở dài một hơi nói câu nói câu này Dương Nghiệp cũng không phải nghĩ tại Dương Phỉ trước mặt nói mình có bao nhiêu khổ cực, mà là muốn cho người tha thứ một chút, mặc dù mình có thể kiên trì một chút nữa, nhưng có thể thiếu lãng phí thời gian, vậy thì thiếu lãng phí một chút thời gian. Nghe được Dương Nghiệp trong miệng lời nói, đi ở phía trước Dương Phỉ, liền quay đầu, nhìn xem Dương Nghiệp ánh mắt, lạnh lùng nói, "Ta cho ngươi biết, thứ nhất, ta không phải ngươi gì, thứ hai, ta cũng không phải nghĩ thông suốt, sống chết của hắn cùng ta có quan hệ gì à, thứ ba, cho ngươi tiến vào không phải ta, mà là ta trợ phụ, chồng ta hiện tại bệnh nặng, ta không muốn cùng chồng ta cái nhau, có thể làm được sự tình." ta sẽ tận lực thực hiện, cho nên ngươi không nên ở chỗ này phí lời. Ta cũng không muốn nghe những này phí lời. Cái kia ánh mắt kiên định, thật giống tại nói cho Dương Nghiệp, ngươi không nên nói nữa, lại nói tiếp, vậy ngươi liền đi ra ngoài đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Sợ đến Dương Nghiệp trực tiếp nhắm lại miệng mình, không dám nói thêm nữa, nhưng lúc này, Dương Nghiệp lại đạt được một tin tức, một cái làm tin tức trọng yếu, cái kia chính là mình dựa bị bệnh, hơn nữa từ khẩu khí của nàng có thể phán đoán, tuyệt đối là trọng bệnh. Vừa nãy ở bên ngoài, Dương Nghiệp cũng cảm giác được có loại đặc thù khí thể vọt vào thân thể của mình, để thân thể của mình làm không thoải mái. Loại khí thể này làm đặc thủ, cùng phong ở phong thủy có quan hệ, phong thủy của nơi này rất đặc biệt, bốn phía được quần sơn vây quanh, không một chút nào thông gió, tại trên phong thủy, gió quản nhân số ống nước tải, nơi này không thông gió, chỉ có vào chứ không có ra, vậy thì tạo thành tử phong, quanh năm ở nơi này ở người, chắc chắn sẽ không. Trương Thọ Có lẽ có những người này mệnh cứng rắn, có thể chịu đựng được, nhưng người này, thật sự là quá ít, có thể bỏ qua không tính, hơn nữa ở nơi này sinh ra người, mệnh cũng sẽ không quá dài, mệnh trời làm khó, người ở nơi này sinh ra, vậy sẽ là của ngươi mệnh. Trừ phi có người vì ngươi loại bỏ mệnh cách, nghịch thiên cải mệnh, không phải vậy ngươi khó thoát vận mệnh. Ngươi thường nói thiên mệnh có trái, cái này cũng là trong đó một điểm, nghe xong Dương Phỉ trong miệng lời nói, Dương Nghiệp còn nói, "Gì? Ngươi câu nói này liền nói đến trọng điểm, chúng ta làm cái giao dịch đi, ta phụ trách chữa tốt dưỡng trên người bệnh, ngài liền theo ta đi xem xem ta lục ra ra đi, ta cũng không cần cầu bao nhiêu, liền ngân đấy, ngài thấy thế nào?" Dương Nghiệp tại không thấy chính mình dưỡng trước đó, liền dám nói lời như vậy, đương nhiên hoàn toàn chắc chắn, thông qua mới vừa những chuyện này, Dương Nghiệp liền có thể chắc chắn trị liệu tốt chính mình một chưa từng gặp mặt ở dưỡng, không phải Dương Nghiệp tự tin y thuật của mình cao bao nhiêu, mà là Dương Nghiệp lại một biện pháp khác trị liệu tốt hắn. Dương Phỉ nghe được câu này, liền hơi kinh ngạc rồi, xưa nay sẽ không có người tại trước mặt chính mình nói lời như vậy, hơn nữa là tại như vậy một người trẻ tuổi trong miệng nói ra, ngạc nhiên sau khi, Dương Phỉ vẫn là sinh ra hoài nghi biểu lộ nhìn xem Dương Nghiệp vài giây. Mới không tin ngữ khí mở miệng nói, ngươi nói ngươi có thể chữa trị tốt chồng ta trên người bệnh sao? Dương Nghiệp liền gật gật đầu, dù giọng khẳng định nói, ngài hay nói một câu, ngài đồng ý không? Những chuyện khác, ngài liền không dùng quản, ta chỉ phải trả một mình ngươi không bệnh chữa phù, vậy là được rồi. Gì? Ngài hay nói có đồng ý hay không? Ngươi nếu như đồng ý, ta liền phụ trách trị liệu tốt là được rồi. Ngươi nếu như không đồng ý, vậy ta liền nghĩ biện pháp khác. Dù sao biện pháp là dùng, nhưng chính là xem biện pháp là tốt hay xấu. Nhìn xem Dương Nghiệp cái kia kiên định khẩu khí, Dương vị liền bán tín bán nghi gật đầu một cái nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể chữa trị tốt chúng ta, mặc kệ yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi." Đáp ứng Dương Nghiệp, đây chỉ là một phương diện nguyên nhân nếu như ngươi trị không hết, vậy ta liền có ngưỡng cớ cho ngươi triệt để hết hy vọng. chồng ta trên người bệnh tìm nhiều như vậy y sinh đều không trị liệu được, ta cũng không tin ngươi như thế một cái đứa trẻ thò lò mũi xanh, chả có thể có bao lớn năng lượng. lơ lẫng trong lúc đó, dương Phỉ khoe miệng vi vi dừng lên, lộ ra một loại không giải thích được nụ cười, mà ở một giây sau, nụ cười như thế lại biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, không lưu lại nửa điểm vết tích. nếu là không chăm chú xem, thật sự không phát hiện được loại biến hóa này, nhưng ở mắt sắc dương nghiệm trước mặt, những chi tiết này biến hóa từ lâu nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng Dương Nghiệp lại không lên tiếng, chỉ là cùng sau lưng Dương Phỉ tiếp tục tiến lên. Mới vừa đi vào phòng, cái cỗ này đặc thủ khí thể lại một lần nữa chuyển tới Dương Nghiệp trong lỗ mũi, đối với loại này khí thể, Dương Nghiệp là không nguyện ý nhất gặp phải, bởi vì giải quyết những chuyện này so với trị liệu một bệnh nhân còn muốn tốn thời gian cùng tinh lực. Một khi một bước phạm sai lầm, cái kia mang tới kết quả có thể nói là hủy thiên diệt địa, nhưng xử lý tốt, cái kia chính là Dương danh lập vạn, đa số người gặp, vậy cũng là tận lực tránh khỏi, nhưng nếu được Dương nhiều gặp, cái kia Dương Nghiệp thì sẽ không từ chối. Lúc này Một cái hồi lâu không nghe thấy thanh âm, tại dương nghiệp trong lỗ 2 không ngừng vang lên, cái kia chính là hệ thống âm thanh. Lần trước trị liệu Hà Tuệ thời điểm, dương nghiệp cho rằng hệ thống yếu cho mình nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hệ thống là một câu nói cũng không nói, vốn là cho rằng hệ thống đối với những thứ này sự tình, là sẽ không bố trí nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, không ôm có bao nhiêu hy vọng dương nghiệp, lúc này, trong lỗ 2 lại vang lên hệ thống, cái kia thanh âm lạnh lùng nói, hệ thống cảm ứng được đặc thù năng lượng thể, tiến vào tự động thức tỉnh hình thức, bố trí nhiệm vụ 1, mời ký chủ tìm tới loại này đặc thù năng lượng thể khởi nguồn cũng trợ giúp hệ thống hấp thu loại năng lượng này, tiến hành sung năng, khen thưởng vinh dự giá trị 1000, những phần thưởng khác xem biểu hiện thật xấu. Nhiệm vụ 2, giải quyết dưỡng thân thể vấn đề, để dưỡng có thể xuống đất bước đi, khen thưởng ký chủ vinh dự giá trị 300, cao cấp rút thưởng một lần. Nhiệm vụ 3, ngăn cản dưỡng ý đồ, để cho hắn yên tâm dưới trong lòng chuyện này, khen thưởng vinh dự giá trị 400. Bổ sung nhiệm vụ 1, trị liệu hạ tuệ, khen thưởng vinh dự giá trị 500, ngàn năm kiếm go đào một cái. Bổ sung nhiệm vụ 2, giải quyết tâm nguyện, vì lục gia gia giải quyết tâm nguyện, khen thưởng vinh dự giá trị 300. Tầm long bàn một cái, dứt tiếng, Dương nghiệp ánh mắt xuất hiện mê man ánh mắt, trong lòng đã nghĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bổ sung nhiệm vụ là cái gì, ta làm sao cái gì cũng không biết đây này. Có vấn đề, vậy sẽ phải giải quyết, đối với mình phía trước Dương Phỉ nói, gì, nhà ngươi toilet ở nơi nào, ta nghĩ đi nhà vệ sinh. Trước 159, nhiệm vụ tiến hành lúc, một, giả trang ra một bộ bên trong dáng rớp gấp gáp, bây giờ Dương nghiệp, liền muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, hơn một tháng đi qua, chính mình dĩ nhiên không có bị cưỡng chế tiến vào hệ thống ở trong. Cái này cũng là vừa nãy hệ thống phát ra âm thanh, dương nghiệp mới nhớ tới mình đã có hơn một tháng không có tiến vào trong hệ thống rồi, sự tình càng nhiều, lại càng dễ quên những này chuyện vô cùng trọng yếu. Đạt được dương phỉ chỉ thị, dương nghiệp bằng tốc độ nhanh nhất đi tới trong nhà vệ sinh. Ngồi ở trên buồn cầu, dương nghiệp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ thần thức liền tiến vào đến hệ thống ở trong, tại hệ thống ở trong, dương nghiệp gọi rất nhiều âm thanh hệ thống, hệ thống lại chưa từng xuất hiện tại trước mặt chính mình. Chỉ là tại trước mắt của mình xuất hiện một khối chính mình thường xuyên nhìn thấy màn hình mặt trên xuất hiện mấy dòng chữ nói hệ thống đang đứng ở thức tỉnh trạng thái không cách nào trả lời ký chủ muốn biết vấn đề chỉ có ký chủ hoàn thành nhiệm vụ để hệ thống thức tỉnh mới có thể biết rõ phát sinh tất cả mọi chuyện trong chớp mắt trước mắt xuất hiện một tia sáng dương nghiệp toàn bộ thần thức liền trở về thân thể của mình ở trong sơ sơ đầu của mình dương nghiệp mới mở miệng nói đây là ý gì à còn muốn ta hoàn thành nhiệm vụ ta làm sao biết là người nào nhiệm vụ à đại ca ngươi cũng phải nói cho ta biết rốt cuộc là toàn bộ hoàn thành vẫn là một cái à chậm rãi từ buồn câu đứng lên dương nghiệp bày một tấm khóc tăng mặt. Đi ra khỏi nhà cầu, người này suýt quại a, cùng nước lạnh đều nhét cái răng, vốn là mệt mỏi rất lâu dương nghiệp, lại bị hệ thống như thế nhả vào, đều cảm giác cả người cũng không tốt rồi. Nhưng dương nghiệp tự mình điều tiết, khá tốt, tại ra khỏi nhà cầu mấy giây sau, trong nhà cầu chuyện đã xảy ra, đã bị dương nghiệp ném ra đến sau đầu, người muốn ta làm nhiệm vụ, vậy ta liền làm, ta cũng không tin, thanh nhiệm vụ đều làm xong, người còn không thức tỉnh. Tốn cái tâm tình này, dương nghiệp chậm rãi đi tới dương phỉ bên người, đối với chính tại đợi chờ mình dương phỉ nói, "Gì, ta làm xong, hiện tại nên đi làm chuyện rồi khác." Chúng ta đi trước nhìn một chút dưỡng đi. Có mười phần tự tin trị liệu dường như bản thân dưỡng Dương Dư Nghiệp cũng phải nhìn xem bệnh người tình huống bây giờ, đi tới càng tốt hơn phương pháp, lấy càng tốt hơn mo hơn phương pháp trị liệu tốt hắn, Dương Nghiệp cũng không có thời gian dư thừa ở nơi này lãng phí. Trong nhà của mình, chả có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi xử lý, hơn nữa vợ của mình chả chờ đợi mình trở lại đây này. Quay lưng Dương Nghiệp Dương Phỉ liền xoay người, đối Dương Nghiệp gật gật đầu, nhỏ giọng nói, "Được, gian phòng liền ở cách đó không xa, ta trước tiên dẫn ngươi đi nhìn một chút, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không có biện pháp trị liệu Vậy ngươi liền chớ ở trước mặt ta nhiều lời, lập tức từ nơi này rời đi. Nếu như ngươi có thể trị hết, mặc kệ nói tới yêu cầu gì, ta không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng. Đánh cược Dương Nghiệp không thể trị tốt khẩu khí là càng ngày càng nặng. Nhưng không có để chồng mình nghe được, của mình cái này Trượng Phu lá gan tuy nhỏ, nhưng đối chính mình làm việc này, lại là tại mọi thời khắc để ở trong lòng. Một khi cho hắn biết, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dương Phỉ cùng hắn sinh sống sắp tới 30 năm, đến bây giờ cũng không rõ ràng tính cách của hắn rốt cuộc là cái gì. Nghe đến mấy câu này, Dương Niệm cũng chỉ có thể gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Nếu như không đồng ý, Dương Nghiệp cũng không biết kế tiếp có thể không thể tiến hành đi xuống. Đi từ từ vào trong nhà trong, một cái khuôn mặt tang thương mà lại tiểu tùy nam tử, liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, nhìn xem nam tử này trên đầu đậy một đại đoàn hắc sắc khí thể, hơn nữa trên người cũng có loại khí thể này quấn quanh, Dương Nghiệp liền yên lặng gật đầu, có thể đại thể phán đoán ra, trước mắt mình nam tử này hiện tại đã bệnh đến giai đoạn cuối. Nếu như lại không trị liệu, có lẽ một giây sau, liền sẽ chết tại trước mắt của mình, cho nên Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, liền xông lên trên, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng không biết tại niệm cái gì. Trong trước mắt, Dương Nghiệp liền nói, "Thái thượng lão quân, lập tức tuân lệnh." Xắc. Một tấm đập tại trước mắt mình trên đầu người đàn ông này, một đạo chỉ có Dương Nghiệp có thể nhìn đến ánh sáng từ trên đầu hắn tản mắt ra. Nhưng Dương Nghiệp lại không có đình chỉ xuống, dùng tay trái của chính mình, thanh nằm ở trên giường Phạm Vi đỡ dậy, mà tay phải liền đưa đến trong miệng của chính mình, cắn phá ngón tay, để tay chảy ra hai giọt huyết. Dương Nghiệp thanh này hai giọt huyết ném tới không trung, cái kia hai giọt huyết nhanh chóng muốn Phạm Vi bay đi, lúc này, ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó toát ra một tia khí màu trắng, Dương Nghiệp thanh cái này hai ngón tay kề sát tới trên trắng. Trong miệng lần nữa ghi nhớ nghe không hiểu lời nói, mấy giây sau, cái kia hai giọt huyết lúc này đã bay đến phạm vi trên đầu, Dương Nghiệp lợi dụng này hai giọt huyết nhanh chóng tại phạm vi trên đầu vẽ một đạo phù. Làm Phù hoàn thành trong nháy mắt đó, phạm vi trên đầu thật giống được bốc cháy lên, toàn bộ trên đầu phát ra màu xanh ánh lửa, Dương Nghiệp nhìn xem những này hỏa không ngừng tiêu đốt, nhưng không có tiêu diệt ý tứ. Nhìn thấy tất cả những thứ này, đang đứng ở vẻ kinh ngạc thái Dương Phỉ, một cái liền tỉnh lại, nhìn mình trượng phu trên đầu bốc cháy lên. Trong miệng liền cấp thiết kêu lên, ngươi đang làm gì? Phải hay không muốn giết chúng ta, nha? Ta hiện tại đã biết rõ rồi, ngươi không phải hắn cháu trai, mà là hắn chú ý tới sát thủ, nhà ta người một nhà thật giống không qué dè qua ngươi, ngươi tại sao phải dưới này ngoan thủ a, ngươi thả ta ra trợ phù, ngươi thả ta ra trợ phù. Âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn, mà tay nhưng vẫn vỗ dương nghiệp con kia đỡ phạm vi thân thể tay. Lúc này, một cái hư nhở gầm thanh phát ra nói, tiểu phỉ, ngươi không cần áo, hắn là đang cứu ta, ta có thể cảm giác được, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, ngươi đừng ở chỗ này làm mọ rồi. Nói còn chưa dứt lời, một miệng lớn đứ huyết tử phạm vi trong miệng phun ra ngoài mà trên đầu hiệu rõ ngọn lửa màu xanh vào lúc này cũng biến mất không thấy tăm hơi. Oi ra cái này huyết phạm vi. Vài giây qua đi, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, hiện tại cũng dần dần hưởng nhận, Mà trên đất ứ huyết lại tỏa ra nhất cổ tê tưởi, khiến người người được phi thường khó chịu. Mà ứ huyết bên trong còn kèm theo rất nhiều tế vi côn trùng đang không ngừng nhấp nô. Nhìn đến đây, dương nghiệp mới chậm rãi thanh phạm vi bung ra, từ bên cạnh lấy ra một bộ y phục, từ từ lau chùi tay của mình, lại vô vô dương vỉ vai, trong miệng liền nói: "Dì, đừng ở nơi đó ngẩn người, nhanh đi thanh nơi này xử lý một chút đi." Lẽ nào ngươi không cảm giác rất khó người sao? Đúng rồi, những thứ đồ này không thể ném loạn, nếu như xử lý không tốt sẽ xuất hiện mặt khác sự tình, những thứ đồ này quét xong rồi liền đặt ở bên ngoài, chờ ta đến xử lý, đi thôi. Nhìn nàng kia không ở trạng thái dáng vẻ, yếu là mình không nhắc nhở một cái, ai biết người hội xử lý như thế nào đây, đang đứng ở tự do trạng thái dương phỉ, nghe được Dương Nghiệp lời nói, chả có cảm giác đến bả vai của mình được vỗ một cái, lập tức liền phản ứng lại. Lập tức liền gật đầu một cái nói, nha, ta biết rồi, ta lập tức đi ngay làm, vừa nãy việc làm, ngươi không cần nhớ kỹ trong lòng a nhớ tới vừa nãy tự mình nói những câu nói kia đúng là quá kích động bây giờ dương Phỉ chỉ có thể phù hộ dương nghiệp không nên nhớ kỹ trong lòng chính mình làm việc này chỉ là lo lắng cho mình không có ý khác dương nghiệp chỉ hơi hơi nở nụ cười nhìn xem dương Phỉ nói gì ngươi liền không nên lo lắng đây đều là việc nhỏ coi như là chính ta nhìn thấy ta cũng sẽ có phản ứng như thế ngươi chỉ muốn hảo hảo đem ta giao cho những chuyện ngươi làm làm tốt vậy là được rồi cái khác liền không cần ngươi lo lắng để dương vĩ đi xử lý sự tình mà dương nghiệp thì ngồi vào trên giường đối với phạm vi nở nụ cười hai lần. Thanh hai tay của mình thả trên chân, nhìn xem phạm vi ánh mắt nói, sự tình tới đây, cũng nên kết thúc đi, ta biết ngươi nghĩ hỏi ta đang nói cái gì, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ta dùng một cái đạo sĩ danh nghĩa nói cho ngươi biết, chuyện này, chấm dứt ở đây, không nên lại tiếp tục tiến hành đi, như vậy đối với người nào cũng không tốt. Ta thật sự không đang nói đùa, ngươi vừa nãy cũng biết ta bản lĩnh bên trong một hai rồi, cũng biết ta có thủ đoạn gì rồi, lao chuyện đồng lứa, nên thế hệ trước đi tìm hiểu, không nên liên lụy đến đời kế tiếp. Trước 160, nhiệm vụ tiến hành lúc, 2 ma ngủ ở trên giường phạm vi liền thanh thân thể của mình bãi tránh lắc đầu của mình nói ngươi đang nói cái gì ta làm sao một câu đều nghe không hiểu đây đúng rồi ta còn muốn cảm ơn ngươi có thể đem ta cấp cứu chữa khỏi nói đến đây phạm vi liền lộ ra nụ cười khó coi một vừa nhìn dương nghiệp một bên ma sát đầu ngón tay của chính mình trang giống như sự tình không có quan hệ gì với hắn như thế dương nghiệp liền gật gật đầu từ trong túi tiền của chính mình móc ra một điếu thuốc đối với phạm vi ra hiệu một cái phạm vi liền gật gật đầu biểu thị đồng ý dương nghiệp đốt điếu thuốc sâu đậm hít vài hơi mới mở miệng nói tiếp Ngươi liền không dùng cái chạy cái cối, thân phận của ngươi ta là phi thường rõ ràng, Phương gia, Phương Bắc đạo gia đời đời truyền thừa, nhưng cái này mấy chục năm lại không biết làm sao yên tĩnh lại, không, có gì động tĩnh, ngươi nên là Phương gia thứ 50. Bảy đời truyền thừa người đi, mà ngươi cùng ta sáu gia gia ân kỷ, liền không cần ta nói ra đi nha. Nói xong, Dương Nghiệp khẽ miệng liền vi vi dương lên, trên chết dùng con mắt của mình nhìn xem phạm Vi, mỗi môn phái đều có có thể chứng minh mình độ vận, đặc biệt là những truyền thừa này người, trên người những kia đặc thù là càng thêm, những thứ đồ này Dương Nghiệp đã sớm ghi vào trong đầu, từ khi Dương Nghiệp đã nhận được cái hệ thống này, mặc kệ phương diện gì, gì, Dương Nghiệp đều điều tra được rõ rõ ràng, rằng internet tư liệu, Dương Nghiệp cũng hiểu rõ gần như, mặc kệ phương diện gì, gì. Tư liệu, Dương Nghiệp trong đầu đều có một đám lớn, cho nên biết những chuyện này, cũng chẳng có gì lạ. Nghe được Dương Nghiệp tự thuật những câu nói này, Phạm Vi đều sợ ngây người, không nghĩ tới của mình những tin tức này, Dương Nghiệp biết rõ rõ ràng như thế, của mình những tin tức này, bảo mật cấp bậc, nhưng là cấp độ a, nhưng Dương Nghiệp có thể rõ ràng như thế tự thuật đi ra, đây mới là Phạm Vi đáng giá nhất kinh ngạc địa phương. Vòng cạnh cửa liếc mắt nhìn, bảo đảm lão bà mình chưa có tới, mới tiếp tục mở miệng nói chuyện của ta. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Ta nhớ được của ta những tài liệu này bảo mật cấp bậc, nhưng là cấp a, lẽ nào ngươi là quốc gia người của tình báo sử? Vẫn là cái tổ chức kia người. Một người như vậy, để Phạm Vi chỉ có nghĩ tới đây hai loại khả năng, cái khác Phạm Vi thật sự không nghĩ ra được rồi. Nếu như hai người kia tìm tới chính mình, vậy mình cũng chỉ có thể buông tha cho trong lòng mình những chuyện này. Đối với Phạm Vi Châu nói hai địa phương này, Dương Niệm cũng biết một ít, cho nên liền lắc đầu một cái, nhìn xem Phạm Vi nói. Những chuyện này, ngươi liền không dùng hỏi tới, đi qua lâu như vậy sự tình, nên thả xuống, nên buông xuống, vì sao trả lưu ở trong lòng đây, đây không phải cho mình tăng cường gánh nặng sao. Lại nói, ngươi xem cũng hại bọn hắn một cái ra lâu như vậy rồi, ta nói như vậy, chỉ là xem ở chúng ta cùng là đạo hữu duyên phận thượng, vì cái này, ta đều thanh thân tình ném ra đến sau, ta không muốn để cho quốc gia mất đi như thế một cái mạnh mẽ thủ hộ giả, ngươi thấy thế nào? Nếu không phải vì làm nhiệm vụ, dương nghiệp là không thể nào nói lời nói này, những chuyện này, liên quan đến thân nhân mình sự tình, dương nghiệp lâu như vậy cũng là lần đầu tiên nội bộ ngươi nếu như không cảm kích ta cũng chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ này làm ra bản thân nhất quán tác phong tuy rằng ta không thể đem ngươi giết chết nhưng đem ngươi khống chế lại vậy hay là không bất cứ vấn đề gì một bên hút thuốc một bên chờ phạm vi trả lời mấy phút sau phạm vi mới cúi đầu xuống đồng ý dương nghiệp theo như lời nói thanh trong lòng mình những cựu hận kia cho để xuống mở miệng nhỏ giọng nói với dương nghiệp ta hiểu được đã nhiều năm như vậy bao nhiêu thủ cũng nên buông xuống ta cũng sống tạm hơn năm năm năm đó tử cũng là hắn thả ta một con ngựa để ta cái này vốn là nên người chết Sống đến nay, ta cũng thấy đủ rồi, nên buông xuống, nhưng những năm này, ta bố trí ở chỗ này những thứ đồ này, đây không phải là đùa. Giỡn, ta cũng muốn buông ra, nhưng những thứ đó, đã sớm khởi động, lấy hiện tại thân thể của ta, là không thể nào giải quyết xong. Phạm vi đã sớm muốn buông xuống, nhưng mình bố trí xuống tới những thứ đó, đã sớm tại hơn 10 năm trước liền phát động rồi, lấy thân thể của mình mắt, chỉ cần mình chết đi, cái kia những thứ đồ này lập tức liền sẽ bạo phát, cái này cũng là chính mình một mực không muốn chết một trong những nguyên nhân. Mỗi lần muốn thả xuống, cũng sẽ bị những thứ đó khống chế Đem mình giàn vặt không thành hình người, chính mình sẽ biến thành bộ dáng này, chính là như vậy tới. Mỗi khi chính mình thống khổ phát tác thời điểm, chính mình liền sẽ trốn ở góc phòng, không để lao bà của mình phát hiện. Nhưng thẳng đến chính mình nằm ở trên giường, không thể động đậy, mới bại lộ tại lao bà mình trước mặt. Mỗi lần chính mình nàng dâu hỏi dò, phạm vi đều là qua loa cho xong. Mười mấy năm qua đi rồi, đều đã trở thành quen thuộc. Nếu như dương nghiệp hôm nay không nhắc lên, phạm vi đều quên những chuyện này, cũng quên mất chính mình bày xuống những thứ đồ này. Dương nghiệp nghe đến mấy câu này, không cần suy nghĩ một cái, liền trực tiếp nói, chỉ cần ngươi buông xuống vậy là được rồi, chuyện còn lại giao cho ta xử lý, vậy là được rồi, nhớ kỹ về sau đối với ta di khá một chút, vậy là được rồi, ta đi trước chuẩn bị một chút, di lập tức liền sắp tới. dương nghiệp vừa dứt lời dưới, dương Phỉ liền xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn thấy bọn hắn không biết đang nói cái gì, chỉ là nghe được một câu gì ta đến, đến rồi, còn dư lại liền cũng bị mất. có chút muốn biết bọn hắn nói cái gì dương Phỉ, liền trực tiếp mở miệng nói, hai người các ngươi đang nói chuyện gì à? ta làm sao nghe có người tại để ta à? chính tử dương đứng lên dương nghiệp, liền đi tới dương vĩ bên người, cười nói với dương vĩ, gì? Ngươi cũng đừng nghĩ hơn nhiều, không có việc gì, ta chỉ là cùng dưỡng nói chút chuyện mà thôi, ngươi nhanh đi thành những thứ đồ này chuẩn bị cho tốt đi, xuất hiện tại toàn bộ gian nhà đều là thứ mùi này, các loại thanh nơi này lấy, ngươi đem cửa sổ đều mở ra, thấu bông thấu khí, thứ mùi này nghe thấy hơn nhiều, đối thân thể vẫn có chút thương tổn, ta đi chuẩn bị một chút chuyện khác. Nói xong, nhìn lại một chút trên giường phạm vi một mắt, Dương Nghiệp mới rời khỏi gian phòng này. Từ Dương Phỉ ra lấy chút hương giấy, liền vội vàng hướng về trong sân đi đến, từ sân nhỏ góc tìm đến không có một người dùng bổ sắt, đặt ở sân nhỏ trung ương. Thanh hương giấy đều đặt ở trong chậu, lập tức, Dương Nghiệp liền hai tay kết ấn, nhắm lại con mắt của mình, trong miệng lại không biết tại niệm cái gì. Mấy giây qua, Dương Nghiệp ánh mắt đột nhiên liền mở to đến, con mắt thật giống phát ra một trận lửa đỏ ánh sáng, một cái liền soi sáng buôn sắt ở trong. Buôn sắt bên trong những kia hương giấy trong nháy mắt này, liền đốt, Dương Nghiệp từ từ đứng lên, chờ Dương Phỉ đến. Thời gian chậm chậm trôi qua, đọ mắt đã trôi qua rồi nửa giờ, một chậu đại hỏa tại Dương Phỉ nhà trong sân bốc cháy lên, nơi này thuộc về phương Bắc, xuất hiện trong khoảng thời gian này, đã bắt đầu hạ nhiệt độ rồi. Đặc biệt là nơi này như thế một nơi đặc tụ, mặt trên được rậm rạp đại thụ che đậy. Dưới lòng đất đại lượng âm khí tiết lộ ra ngoài, nhiệt độ so với bên ngoài quá thấp, nếu như hạ thiên, tuyệt đối có rất nhiều người tới nơi này đợi, nhưng bây giờ đã là mùa thu, không ai nguyện ý chờ đợi ở đây, nếu không phải nơi này có người cư trú, tuyệt đối có người hoài nghi nơi này là quỷ ốc. Một cái bùn hỏa, cũng là đang xử lý vừa nãy Phạm Vi nôn mửa ra những thứ đó, đừng xem một cái bùn hỏa ở nơi này như bình thường như thế thiêu đốt, nhưng bên trong biến hóa, không phải mắt thường có thể nhìn đến. Gió nhẹ từ từ từ một phương thổi đi qua. Thời thế cũng càng lúc càng lớn, Dương Nghiệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền mở miệng nói với Dương Phỉ, thời gian không sai biệt lắm, những thứ kia cũng xử lý không sai biệt lắm, gì? Chúng ta cũng nên đi mua đồ rồi. đúng rồi, ngươi chờ một chút gọi điện thoại cho con trai của ngươi cùng con gái, thấy bọn họ trở về, ta nghĩ trong nhà hai vị lão nhân thân cũng có trọng bệnh, bọn hắn hẳn là sẽ không đi quá xa, nhiều nhất liền ở trong thành phố đi." Nói những câu nói này, Dương Nghiệp đương nhiên là có của mình căn cứ, cha của mình không cẩn thận liền muốn mất, có cái nào nhị nữ hội cách cha mẹ của mình rất xa đây? sợ là không mấy cái, rồi lại nói, lấy phạm vi bố trí những thứ đồ này, cùng như nữ của chính mình tuyệt đối có rất lớn liên lụy. Nghe được Dương Nghiệp lời nói, Dương Phỉ liền nha một tiếng, biểu thị đồng ý. Chương 161, nhiệm vụ tiến hành lúc 3. Có câu nói, nợ cha con trả, lão tử việc làm. Đứa con trai kia liền muốn thay cha của mình trả nợ. Dương Nghiệp biết, một khi chính mình thành phạm vi chưa khỏi, cái kia cái kia trên người những kia bản lĩnh, liền sẽ trong nháy mắt này hóa thành hư không, mỗi môn phái đều có chính mình đặc biệt người thừa kế, mà những này đều là lên trời lựa chọn đi ra ngoài nếu như không phải nhi tử, cái kia chính là cháu trai, cũng chính là tại đây hai đời ở trong thiên đạo an bài ngươi coi người thừa kế, vậy ngươi liền muốn thừa nhận chính mình hẳn là thừa nhận trách nhiệm, phạm vi bố trí những thứ đó chỉ dùng của mình huyết làm làm nền. nếu như không phải người thân nhất, tự tiện xông vào sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng sự tình. tuy rằng dương nghiệp không sợ những chuyện này, nhưng nếu như sự tình làm lớn, vẫn là không tốt thu thập, cho nên có thể có càng tốt hơn phương pháp, cái kia dương nghiệp liền sẽ chọn càng tốt hơn càng thỏa phương pháp. hơn hai giờ chiều, dương nghiệp cùng dương tỷ đã đi tới trong thành phố một gian mua hương giấy cửa hàng bên ngoài. Gian phòng này điếm, Dương Phỉ trước đây cũng thường xuyên đến, gian phòng này điếm cũng có rất lâu lịch sử, chí ít cũng có 100 năm lịch sử, nồng nặc lịch sử khí tức, vào lúc này, từ từ tỏa ra đến Dương Nghiệp trong đầu. Gian phòng này cửa hàng, tại Hoa Hạ, cũng có rất lớn tiếng tăm, lựa chọn ở nơi này mua đồ, trong đó cũng có Dương Nghiệp một ít ý nghĩ, cần rất nhiều thứ, tại chỗ khác đều không nhất định có thể tìm tới. Đi từ từ đi vào, một cái đầy mặt râu trắng, tiên phong đạo cốt lão nhân liền đi tới Dương Nghiệp cùng Dương Phỉ trước mặt, cười nói với Dương Nghiệp, xem vị tiểu huynh đệ này trước mặt đối với xem ra là chuyện gì xảy ra đi nha, muốn cái gì vậy, liền nói thẳng ra đi, ta chỗ này là không thiếu gì cả, nếu là không có, ta cũng sẽ trước tiên giúp ngươi tìm tới, nói đi. Lão nhân kia là càng nói càng có lòng tin, trả thỉnh thoảng hướng về Dương nghiệp Tiểu Tiểu, nhìn thấy bộ dáng này, Dương nghiệp thịt trên người đều khẩn trương lên. cho nên lập tức mở miệng nói, ngươi đừng làm rộn, ta muốn tới nơi này, ngươi cũng phải biết, ta tin tưởng ngươi đồ vật cũng có thể chuẩn bị xong chưa, dối dành không nhiều lời nói, đồ vật đều lấy ra đi, ta cũng không muốn tại ngươi nơi này phát lãng phí thời gian, thời gian của ta nhưng là rất quý giá. Dương nghiệp nói lời nói này truyền tới lão nhân trong lô thai, lão nhân cũng chỉ là bất đắc dĩ nhìn Dương nghiệp một mắt, mới mở miệng nói: người nha, liền muốn có chút tẩn giấu cảm giác, không phải vậy ta làm sao có khả năng sống lâu như thế, người nha, hẳn là nhiều một chút tẩn giấu cảm giác như vậy, sinh hoạt mới sẽ không không thú vị. Nhưng lời của lão nhân đối Dương Niệm là một chút tác dụng cũng không có, nhìn thấy Dương Niệm cái kia không núc ních Dương Niệm, lão nhân liền lắc đầu một cái nói: tiểu tử ngươi à, ta cũng không muốn nói cái gì rồi, dù sao nói cho ngươi bất kỳ lời nói đều giống như nói vô ích, ta cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi, đồ đâu ta cũng chuẩn bị xong, đang ở bên trong, xem ở ngươi cùng ta cùng họ phân thượng, miễn phí đưa ngươi một vật, vật này nhưng là đồ tốt đây, về sau ngươi tuyệt đối có thể dùng được. các ngươi ở nơi này làm một cái, lao đầu tử ta đi một chút sẽ trở lại. nói xong, lão nhân nhìn lại một chút dương nghiệp ánh mắt, mới kéo lấy tuổi già của chính mình thân thể, hướng phía trong phòng đi đến. mấy phút sau, lão nhân ôm một cái dương chậm dãi đi ra, phóng tới dương nghiệp bên người, vô vô dương nghiệp vai nói, thứ ngươi muốn đều ở nơi này, gà chúng đây, còn tại nội đường không có lấy ra, ngươi muốn cái nào một con chính mình đi chọn, nhưng là ta phải nói cho ngươi, có một số việc tuyệt đối không nên đi chọn, đó là ngươi không chọn đuổi. nhớ kỹ lời ta nói, ngươi là ta học đạo thuật lâu như vậy tới nay, cái thứ nhất nhìn không thấu người, ta dùng hết ta bình sinh sở học cũng không tính ra ngươi. nửa phần tương lai, tương lai của ngươi thật sự là quá mê mang. tuy rằng như vậy, ta cũng phải đem trong lòng ta muốn nói những chuyện này nói hết ra, hy vọng đối với ngươi có phần trợ giúp. dương nghiệp yếu đến mình nơi này, lão nhân này đã sớm biết, trên đời người chỉ cần mình muốn biết sự tình, không có một kiện chính mình không biết, nhưng đối với dương nghiệp. Ông lão này là thật sự không một chút nào biết, cho dù lợi dụng thiên cơ, cũng chắc không ra nửa phần, cái này cũng là để ông lão này nhức đầu nhất sự tình. Mình ở nơi này không biết ngây người thời gian bao lâu, nơi này tất cả mọi chuyện, mình là biết rõ rõ ràng ràng, ràng liên quan với Dương Nghiệp phải xử lý chuyện kia, chính mình cũng là rất rõ ràng, nếu là người khác, ông lão này là sẽ không nói thêm nửa câu. Nhưng Dương Nghiệp, có thể ở trong nháy mắt bên trong, liền được lớn như vậy năng lực, người tu đạo đều biết, những vật này là cần nhờ từng dọn từng dọn tích lũy xuống, nhưng hôm nay buổi tối, Không chung một ngôi sao tình đột nhiên tại trước mắt của mình tỏa sáng, ngay trong nháy mắt này, ông lão này giơ ra tay của mình, đối với bầu trời tính lên, nhưng chỉ biết là tên Dương Nghiệp cùng đi qua một ít chuyện, nhưng từ khi Dương Nghiệp đã nhận được hệ thống qua đi chuyện này, ông lão này là không một chút nào biết. Mà Dương Nghiệp trên người lạ thuật, ông lão này là biết rõ rõ rõ ràng ràng. Đối với Dương Nghiệp tới nói, trước mắt mình ông lão này, Dương Nghiệp cũng chỉ là biết một điểm, cái kia chính là mình trước mắt ông lão này so với thực lực của mình mạnh mẽ vô số lần, Dương Nghiệp biết coi như mình đã có được cái hệ thống này cũng khó có thể cùng trước mắt mình lão nhân này chống lại. Đối với vị này lão trong dân cư theo như lời nói, Dương Nghiệp cũng chỉ là gật gật đầu, yên lặng trả lời nói ra cảm tạ ngài đối với ta những này nhắc nhở, ta sẽ chú ý, nhưng chuyện này, ta là không thể không làm, mặc kệ có gì nguy hiểm, ta đều sẽ đi tận lực hoàn thành. Dương Nghiệp dùng kiên định ngữ khí đối trước mắt mình ông lão này nói, mà đối với mình làm chuyện này, Dương Nghiệp cũng chỉ là biết mười phần, lại không thể xong đều biết rõ, có lẽ là đạo thuật của chính mình còn chưa đủ biết tất cả những thứ này toàn bộ nội dung. Nhưng Dương Nghiệp tin tưởng, vạn sự đều có biện pháp giải quyết. Nếu hệ thống cho mình bố trí nhiệm vụ này, cái kia mình nhất định có thể hoàn thành, bởi vì Dương Nghiệp biết, hệ thống là sẽ không tha hại lòng của mình, nếu như không thể hoàn thành, cái kia chính là mình không dùng toàn lực, không hề thật lòng đi đến làm. Nghe được Dương Nghiệp trả lời, ông lão này liền lung lay đầu của mình, sâu đậm thở dài một hơi nói, ngươi nha, thật sự không biết có nguy hiểm gì à? Ai, được rồi, ta cũng không muốn nói thêm khác, ngươi đã co lớn như vậy tự tin, vậy ta liền tin tưởng ngươi, đây là ta yếu giao đưa cho ngươi đồ vật, vậy cũng là ta đưa cho ngươi một cái lễ vật, ta dùng cái thứ này, cũng dùng không biết bao nhiêu lần. Đây là một kiện thứ tốt, gọi là hàng ma ồ, đây là của ta môn phái truyền xuống đồ vật, xem như là ta môn phái bảo vật chân phái, ta dạy cho ngươi, cũng coi như là cùng ngươi giao tốt, lao đầu tử ta đây, có một cái thói quen, cái kia chính là yêu thích những kia có tiềm lực người, xuất hiện ở cái thế giới này, rất nhiều người đều không thích những thứ đồ này rồi, cũng không muốn tin tưởng những thứ đồ này, ngươi có thể yêu thích những thứ đồ này, ta cũng rất vui vẻ. Được rồi, phí lời cũng không muốn nói nhiều, đồ vật liền đều giao cho ngươi, gà trống đây, chính ngươi đi vào chọn đi, ta mang ngươi đi vào Đúng rồi Ngươi nếu như cần phải trợ giúp lời nói, có thể dùng Lan Truyền Phụ. Ta sẽ ngay đầu tiên bên trong đi tới bên cạnh ngươi. Buổi tối từ từ dáng lâm ở cái này xa xôi trong thôn trang, nhìn xem bóng đêm một chút xíu tới gần nơi này, chính nhìn lên bầu trời dương nghiệp, liền túi đầu xuống, đối với mình bên người Dương Phỉ gật gật đầu, cầm lấy trên bàn đạo bảo, nhanh chóng xuyên đến trên người mình. Cái này bộ đạo bảo là vị lão nhân kia một cái đồ đệ đạo bảo. Lúc này, trong ngọn núi bay tới từng đợt gió lạnh, một mực tại nơi này quanh quẩn. Nơi này không phải Dương Phỉ ra, mà là một cái phi thường xa xôi sườn núi. Dương nghiệp thông qua của mình thôi toán lại tăng thêm phạm vi quy định sẵn địa chỉ, rốt cuộc tìm được cái này bề ngoài nhìn lên làm phổ thông, nhưng mà bên trong lại lại địa phương rất kỳ lạ, trên phong thủy có một loại đồ vật, cái kia chính là long mạch, mà long mạch lại có một loại đồ vật, cái kia chính là long nhãn. Chương 162, nhiệm vụ tiến hành lúc, 4. Long mạch chỉ như dòng yêu kiều bay liệng, phập phù hải lộ vẻ địa mạch. Địa mạch lấy núi đồi đi hướng vì đó tiêu chí, sự cố phong thủy ra xưng là long mạch, tức là theo núi đồi hành tẩu khí mạch. Cổ đại phong thủy thuật đứng đầu không ngoài địa lý năm quyết, chính là long tướng về tương ứng hoạt động là tìm kiếm long, xem xét cát, xem nước, điểm huyệt, lập hướng về long chính là núi mạch lạc, đất là long thịt, thạch là long cốt, cây cọ là long bộ lông. Tầm long đầu tiên hẳn là trước tiên tìm tổ tông cha mẹ sơn mạch, thẩm khí mạch đường nóng giận chia tâm dương. Mỗi cái địa phương khác nhau đều có sự khác biệt long mạch. Một cái thành công phong thủy sư sẽ dùng tầm long mạch làm nhiệm vụ của mình, nhưng bọn họ tìm kiếm long mạch đều là cái kia sinh cơ phi thường nồng nặc long mạch, nhưng loại này long mạch cũng là khó khăn nhất tìm kiếm. Dương nghiệp chỗ ở nơi này long mạch thuộc về loại kia dễ dàng nhất tìm kiếm một loại, nhưng loại này cũng là những thầy phong thủy kia dễ dàng nhất tắc quái lo mạch, có câu nói, tình nguyện đắc tội những kia quan lại quân quý, cũng không muốn đắc tội những thầy phong thủy kia. Nhìn mình trước mắt từng cảnh tự ấy, còn có nhóm người này, Dương Nghiệp lại bắt đầu tiến hành chuyện của chính mình, từ trên bàn cầm lấy một cái giấy vàng, hướng về không trung ném đi, trong miệng niệm cái này nghe không hiểu chú ngữ, đột nhiên, không trung giấy vàng bốc cháy lên. Chiếu sáng cái này không có chăng sáng, không có tia sáng bầu trời, mấy phút sau, nhìn xem không trung giấy vàng tiêu đốt không sai biệt lắm, Dương Nghiệp mới túi đầu xoay người nhìn mình sau lưng đám người kia, hai tay phụ đến phía sau nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, lời nên nói, ta trước đó cũng cùng các ngươi nói rõ, dựa, đây là ngươi kết làm ân đoán, chờ một chút thống khổ, cũng chỉ có thể chính ngươi đến chịu đựng, người khác là không giúp được ngươi, nhưng có một loại phương pháp, cái kia chính là dùng một loại bí thuật, đem ngươi thống khổ trên người, quá độ đưa cho ngươi con cháu, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là lựa chọn biện pháp thứ nhất đây, chả là biện pháp thứ hai. Chưa tiến vào trước đó, không ai có thể biết bên trong rốt cuộc là tình hình gì, trong đó thống khổ là căn cứ bên trong biến thành hình dáng gì đến tính toán, cho nên Dương Nghiệp tại trước đó đã hỏi bốn, năm lần, Phạm Vi vẫn là loại kia thái độ, xưa nay cũng không có thay đổi, Dương Nghiệp là sợ thân thể của hắn không chịu đựng được thống khổ như thế, mới hết lần này đến lần khác thuật lại lời nói như vậy. Ngồi ở trên xe lăn Phạm Vi, liền dùng kiên định khẩu khí nói, "Ngươi yên tâm đi, ta tự mình làm nghiệp, liền do ta tự mình tới chịu đựng đi, ngươi bắt đầu đi, nếu như tốt nhất thời gian trôi qua, liền không biết bên trong hội đã xảy ra chuyện gì." Nói xong trong miệng mình lời nói, Phạm Vi lại ho khan hai tiếng, chính mình sống tạm nhiều năm như vậy cũng coi như sống đủ rồi nên thừa nhận vậy thì do chính mình đến chịu đựng đi mình đã liên lụy chính mình con trai của chính mình nữ nhiều năm như vậy lại để cho bọn họ tới chịu đựng nội tâm của mình là sẽ không tha thứ chính mình nếu hắn vẫn là như thế kiên quyết không rời vậy mình cũng không cần lại nói những kia nhiều lời đó chỉ là đang lãng phí miệng lưỡi đối với phạm vi khẽ gật đầu dương nghiệp liền xoay người mặt quay về phía mình trước mắt bàn cầm lấy trên bàn kiếm gỗ đào nâng qua đỉnh đầu trong miệng yên lặng niệm chú ngữ vài giây sau dương nghiệp lại mở miệng nói tiểu hữu đừng ở ta trước đó nói cho ngươi chỗ đó đi tới Thời gian không còn kịp rồi, nhanh lên một chút hành động. Dương Nghiệp trong miệng Tiểu Húc, gọi Phương Húc, là Phạm Vi cháu trai, một cái mới 5 tuổi tiểu hải tử, cũng coi như là một cái hiểu chuyện tiểu hải. mới vừa nhìn thấy Phương Húc lần đầu tiên, dương Nghiệp liền biết rồi, đứa trẻ này chính là phương gia người nối nghiệp, có thể kế thừa Phạm Vi một đứa bé. Học mỗi thứ gì, cũng phải cần nhất định thiên phú, có vài thứ không thích hợp người, nhưng có vài thứ lại phi thường thích hợp người, trên thế giới này có một loại con mắt gọi là quỷ nhãn, trời sinh liền có thể nhìn thấy một ít người khác không thấy được độ vận, nhưng quỷ nhãn có chỗ tốt của chính mình, cũng tự có bản thân chỗ hỏng. đứng ở phạm vi sau lưng cái kia bé trai, lập tức liền đứng ra đối với Dương Nghiệp gật gật đầu, lộ ra bản thân trắng loáng răng nênh nói: ta biết rồi cậu, ta lập tức đi ngay, ngươi chờ thêm chút nữa, ta lập tức tới ngay. Phương Húc ở đằng kia chút bé trai trong mắt cũng coi như là cái khác loại, những kia bé trai ưa thích đồ vật, Phương Húc rất không thích, từ nhỏ cũng rất thích xem những cương thi kêu mảnh, phim ma các loại đồ vật, có lúc trả tại cha mẹ mình trước mặt nói với bọn họ, mình có thể thấy cái gì gì gì đó, nhưng cha mẹ hắn lại nói với hắn ra những câu nói này, tiến hành rồi phê bình, đưa đến cuối cùng, một đứa trẻ như vậy, lại sinh ra một loại hắn cha mẹ hắn cũng không muốn để hải tử được một loại bệnh, cái kia chính là chứng bệnh tự bế, vì thế, phương húc cha mẹ của cũng coi như là thao nát tâm, nhưng dương nghiệp nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền biết rồi nó bất động, một lời vạch trần dương nghiệp đã nhận được đứa trẻ này trần tâm, hiện tại, phương húc giống như là dương nghiệp hài tử bình thường, chờ phương húc đi tới dương nghiệp vị trí chỉ định, dương nghiệp thả xuống trong tay mình kiếm gỗ đào, cầm lấy trên bàn dao bầu cùng dương nghiệp cố ý chọn lựa gạt trống nâm khởi chính mình thái đao trong tay từ gà trống dưới lỗ thai mặt một điểm nhẹ nhàng tìm một cái nhất cổ máu gà liền từ gà trên người phun trào ra đến dương nghiệp thả xuống thái đao trong tay từ bên cạnh nắm tới một cái chén đỡ lấy mười ngàn nóng hồi máu gà tiện tay ném một cái thanh đã chết đi gà trống ném xuống đất tay phải từ trên bàn lấy ra một tấm đã vẽ so phủ tay phải kẹp lấy phủ trong miệng nhanh chóng niệm lên chú ngữ. trong ngay mắt dương nghiệp trong tay phủ liền đốt nhìn thấy phủ đốt tới một nửa lúc dương nghiệp liền thanh tay phải của mình mang lên trên tay phủ đồng thời đưa đến kia chén máu gà ở trong ở bên trong xoay chuyển vài vòng cấp tốc bừng chén lên, trong miệng lại thì thầm, mặt trời mọc đông phương, hiển hách đại quang, linh thần vệ ta, khánh môn lập trường, lộc tồn nú huệ, không vân bình cường, nắm giữ vừa thế, nhãn hiệu nhất đại cứu, chưa càng tuyệt mệnh, sự cố thủy quỷ hương, tam nguyên đầy thể, hệ hạ lệ mỹ làm cường, địch ta người chết, dám co hướng làm, hoàng lao pháp lệnh, gấp cách phương xa, bắc thần thống lục, vĩnh viễn đoạn không rõ, lập tức tuất lệnh, sắc uống một hớp lớn máu gà, dương nghiệp nhanh chóng hướng về trước mặt chính mình nổ ra, đặt chén trong tay xuống, hai tay nhanh chóng kết tẩn, vài giây sau, dương nghiệp lớn tiếng hô lên một chữ mở. Lúc này, một đạo quang mang mạnh liệt từ Dương Nghiệp trước mắt cách đó không xa dưới chân núi tỏa ra tới đây, thấy cảnh này, Dương Nghiệp lập tức liền mở miệng nói: "Tiểu Húc, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta mới vừa nói những câu nói kia, tuyệt đối đừng quên, ta lập tức liền muốn đi vào, nhớ kỹ, vật trong tay ngươi, tuyệt đối không nên ném xuống, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nếu như ngươi thật sự không tiếp tục kiên trì được rồi, liền ở trong lòng đọc thầm ta cho ngươi biết những thứ đó, nhớ kỹ." Những thứ đồ này phi thường trọng yếu, Dương Nghiệp cũng là hết lần này đến lần khác nhắc nhở Vương Húc, một khi Vương Húc ném xuống đồ vật trong tay của chính mình, nằm ở ở trong đó dương nghiệp phải nhờ vào chính mình rồi, cái này tương đương với một chiếc dẫn đường đèn, dọi sáng dương nghiệp trở về đường, cho dù dương nghiệp có hệ thống phù hộ, nhưng bây giờ, hệ thống đến cùng xuất hiện hư cái gì, dương nghiệp cũng không biết, chính mình chỉ biết là phải hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể đi hỏi do hệ thống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Từ trên bàn cầm lấy thanh này ông già kia giao cho mình thanh này ô, dương nghiệp liền bằng tốc độ nhanh nhất hướng về cái kia bó hảo quang vị trí bay đi, dương nghiệp không cầu phương húc thật có thể tiếp tục kiên trì, nhưng có thể kiên trì bao lâu, liền kiên trì bao lâu vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn, dương nghiệp thân thể từ từ được ánh sáng thôn vệ không có không dư thừa bất kỳ vật gì. chỉ chớp mắt, dương nghiệp liền đi tới một cái chỗ thần bí. thông qua trong đầu của chính mình những thứ đó, dương nghiệp tại mấy giây qua đi, rốt cuộc biết nơi này là địa phương nào rồi. dương nghiệp là tuyệt đối không ngờ rằng, nơi này dĩ nhiên sẽ xuất hiện thứ này. cái kia chính là kết giới, không có một cái đạo sĩ nguyện ý đụng tới thứ này. nhưng bây giờ, dương nghiệp cũng lựa chọn đi chẳng đến. tuy rằng trong lòng có chút sợ sệt, nhưng hệ thống quy định gian nhiệm vụ, vậy mình liền nhất định phải hoàn thành. Này liên quan đến đến trong lòng mình cái nghi vấn kia. Chương 163, kết giới bên trong. Kết giới chủng loại nhiều vô cùng, hình thành kết giới điều kiện vô cùng hà khắc, Dương Nghiệp cũng không có chuẩn bị kỹ càng đối diện với mấy cái này, Dương Nghiệp cũng không biết nó thuộc về một loại nào đẳng cấp, bây giờ Dương Nghiệp cũng chỉ có thể khẩn cầu, tuyệt đối đừng là loại kia rồi. Mang theo thấp phẩm tâm lý, Dương Nghiệp từ từ bước xuất bước tiến của chính mình, một một bên nhìn mình tả hữu những thứ đồ này, một bên đi về phía trước, đây không phải Dương Nghiệp nhát gan, mà là Dương Nghiệp không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, nghi tới rất nhiều loại khả năng. Dương Nghiệp lại chưa hề nghĩ tới kết quả như thế này. Mấy phút sau, một cái vào luyện ngục vậy cảnh tượng xuất hiện ở trong mắt Dương Nghiệp, trước mắt, từng bộ từng bộ bạch cốt ở trong mắt Dương Nghiệp bay qua, nếu như không biết chân tướng người, thấy cảnh này, đã sớm được sợ vỡ mật, tiến vào địa ngục. Tại trong kết giới phần lớn sự vật đều là giả tạo, cái gọi là thật thật giả giả, chỉ có loại này không vừa mắt trước sự vật tiếp xúc động, nhưng người như vậy, cái kia chính là thánh nhân, nhưng thánh nhân cũng sẽ có làm sai thời điểm. Cho nên có thể làm đến một điểm này, trên căn bản không có ai, nhưng đối với những thứ này độ vật hay là có người có biện pháp có thể thành những thứ đồ này cho rằng không có gì, lúc trước ông già kia chính là trong đó một cái, Dương Nghiệp đứng ở bên cạnh hắn, cũng cảm giác được nhất cổ như ẩn như hiện áp lực ép tại trên người mình. Có thể được đến hắn một ít trợ giúp, Dương Nghiệp cũng cảm thấy lớn lao vinh hạnh, nhưng phía sau hắn nói kia phen lời nói, Dương Nghiệp cũng chỉ là khi hắn chỉ đùa một chút mà thôi, cũng không dám đi mời cầu hắn lại đến giúp đỡ chính mình rồi. Liên phía sau mình lưng vật này, Dương Nghiệp liền biết rồi cái này có tác dụng gì, Dương Nghiệp đều không biết mình có thể thành công hay không khống chế nó, phía sau mình, cái này thần bí đồ vật để Dương Nghiệp vô cùng đau đầu. Vị lão nhân kia lại tự nói với mình, có ở đây không là có sinh mạng nguy hiểm dưới tình huống, ngàn vạn không thể mở ra, điều này cũng làm cho Dương Nghiệp không biết làm sao, đưa tay chạm đến mình một chút sau lưng đồ vật. Xoa xoa trên óc mình mồ hôi, Dương Nghiệp lại bắt đầu tiến lên hành động, đến nơi này, Dương Nghiệp làm mũi đi một bước, đều phải hướng bốn phía nhìn một chút, đem mình có thể vọng lại âm thanh, rơi xuống thấp nhất, tránh khỏi những tự mình đó trong đầu đồ vật từ địa phương thần bí này chạy đến. Dương Nghiệp hướng phía trước đi lại mấy bước một cái trầm trọng mà lại thanh âm vang dội lập tức liền chuyển tống đến dương nghiệp trong lỗ tai nói từ đâu tới tiểu đạo sĩ lại dám tại không trải qua của ta cho phép liền tự tiện xông vào địa bàn của ta ta cho ngươi một phút nhanh nhanh rời đi nơi này ta liền đối với ngươi làm việc này không làm bất kỳ tính toán ở cái này âm u đầy tử khí trong kết giới thậm chí có như thế một thanh âm truyền tới thật sao dương nghiệp sợ hết hồn nhưng tại hạ một giây dương nghiệp liền khôi phục sắc mặt chính mình đứng chính thân thể của mình hai tay thả ở trên người con mắt chung quanh nhìn lại nhưng không có phát hiện bất luận người nào cái này cũng là để dương nghiệp trong lòng căng thẳng, vội vàng từ trong túi tiền của chính mình móc ra một lá bừa, nâng qua đỉnh đầu, trong miệng nhanh chóng đọc lên chú ngữ. muốn dò xét một cái trong này phải hay không có người sống, nhưng không có bất cứ kết quả gì, chỉ phát hiện một chút đạo thuật tồn tại, cho nên liền hít vào một hơi thật dài, trong miệng lớn tiếng mà nói ra, không biết là vị đạo hữu nào, tiểu tử thật giống cùng ngươi không có ân đoạn gì, ta lần này đi vào chỉ là giải quyết một ít ân đoán mà thôi, mong rằng cho đi. đi tới người khác địa bàn, liền muốn tôn trọng một cái ý nguyện của người khác, nếu như hắn không muốn, lại nghĩ biện pháp khác. Dương Nghiệp vừa dứt lời dưới, bên hai lại vang lên cái kia thanh âm thần bí nói: "Một phút đã qua, đây là của ngươi lựa chọn, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Một giây sau, trong kết giới bỗng nhiên thổi lên một trận cuồng phong, hướng về Dương Nghiệp đứng địa phương thổi qua đến, cũng chính là Dương Nghiệp định lực rất tốt, hai chân dùng sức trên đất giẫm hai chân, một đạo dấu chân thật sâu tại Dương Nghiệp dưới chân của xuất hiện. Nhiệm gió làm sao thổi, Dương Nghiệp thân thể cũng không có động nửa phần, mấy phút sau, gió cũng chậm chậm ngừng lại, mà cái thanh âm kia vào lúc này, lại tại Dương Nghiệp trong lỗ tai vang lên nói: "Tiểu tử, bản lĩnh vẫn còn lớn sao?" lại có thể chống đỡ đỡ được, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, tiểu tử, ai là sư phó của ngươi à? dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy dạy dỗ ngươi người lợi hại như thế, xem ra sư phụ ngươi bản lĩnh khá tốt nha. đây chỉ là dương nghiệp bày ra một điểm nhỏ của tạng băng trịm, lại làm cho dương nghiệp chưa từng gặp mặt cái này không biết là của người nào như thế khích lệ, dương nghiệp chưa hề dùng tới trên người mình đạo thuật, chỉ là dựa vào trên người mình sức mạnh, liền hóa giải cái này trận cuồng phong. nghe được cái thanh âm này, dương nghiệp chỉ là khoe miệng vi vi dương lên, quá rồi vài giây, mới mở miệng nói, đa tạ tiền bối khích lệ ta không có sư phụ những thứ đồ này chỉ là tổ tiên truyền xuống tiểu tử chỉ là muốn chấm dứt một cái người khác cân đoán trả xin tiền bối cho đi vạn bối vô cùng cảm kích dương nghiệp hướng về trước mặt mình thật sâu bái một cái lần nữa biểu thị trong lòng mình kính ý mặc dù mình chưa từng thấy hắn cũng không có cảm giác đến hơi thở của hắn nhưng nếu là hắn nhường cho mình đi qua rồi vậy mình liền thiếu rất nhiều phiền phức chính mình lại ở nơi này lãng phí nhiều thời gian như vậy thật sự không thể lãng phí nữa rồi dương nghiệp lần này nói xong cái kia người thần bí liền xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt một cái ăn mặc trang phục màu đen trên y phục mang vào màu đen mũ bị hắn đội ở trên đầu trên người tản ra nhất cổ phi thường hơi thở khó ngửi. loại kia như thi thể mục nát mùi vị lập tức liền bao trùm đến một cái mảnh địa phương nho nhỏ dương nghiệp trong đầu lập tức liền xuất hiện một cái từ cái kia chính là thi ma tự mình nghĩ không cần để ý một loại chỉ có nhục thân nhưng không có linh hồn người không đúng phải nói là thi thể cũng có thể nói là cương thi thứ này không bị ánh mặt trời ảnh hưởng nhưng bọn họ cũng không muốn chịu đến ánh mặt trời chiếu rọi yêu thích tại loại này dâm mát địa phương địa phương đợi đúng bàn hết sức coi trọng nhưng thứ này Cần điều kiện là phi thường hà khắc, bình thường là sẽ không hình thành, có thể hình thành thứ này, có ba loại điều kiện nhất định phải đạt đến. Thứ nhất, cần phải có rất lớn oán khí. Thứ hai, yêu cầu một loại phi thường thích hợp nuôi thi địa phương, Thứ ba, yêu cầu một cái đạo thuật phi thường thâm hậu đạo sĩ cho hắn cách làm, yêu cầu lấy thân nhân huyết làm nuôi nấng. Trải qua 90 đến 980 mức ngày, không ngừng nuôi nấng, năng lực sản sinh thứ này, nhưng thứ này, tại vừa ra đời thời điểm, phi thường yếu đuối, không thể xuất hiện tại trước mặt của người khác, sợ nhất người sống nhân khí, một khi tiếp xúc, không qua 3 ngày, liền sẽ toàn thân mục nát chí tử. Như loại này không có linh hồn sinh vật, trải qua mấy chục năm lắng đọng, thanh trên người mình không đủ, chậm rãi bù đắp mất. Khi nó xuất hiện thời gian, cái kia chính là sinh linh đồ thán. Hơn nữa nó khi đó đã cùng người bình thường như thế, ngoại trừ không có linh hồn bên ngoài, dương nghiệp trong đầu mặc dù có đối phó biện pháp của nó, nhưng thật sự quá khó khăn, còn chưa chắc chắn có thể làm được. Cho nên dương nghiệp nhìn thấy hắn lần đầu tiên, trong lòng căng thẳng, trong miệng dùng sức nuốt nước miếng, trong lòng đã nghĩ, hệ thống, ngươi lần này thật sự đem ta cho hại thảm rồi, làm sao nơi này sẽ xuất hiện thứ này? ta còn tưởng rằng không sẽ có cái gì nguy hiểm to lớn. Lúc này, Dương Nghiệp trong lòng chỉ muốn một chuyện, cái kia chính là rời đi nơi này, trước đây, đều là người khác nhìn thấy hắn, liền chạy khắp nơi, Dương Nghiệp chả chưa từng làm loại chuyện này, nhưng lần này, lại đến phiên Dương Nghiệp chạy trốn. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, tay chân cũng không nghe mình sai khiến, liền đứng ở nơi đó, cũng không núp đích, muốn hướng về phía sau bước một bước, cũng không núp đích. Nhìn thấy tình huống này, Dương Nghiệp trong lòng đã chảy nước mắt, trong lòng từ lâu thanh hệ thống mắng ngàn vạn lần, nhìn xem nó từ từ hướng mình tới gần, Dương Nghiệp tâm tư liền càng ngày càng gấp. Thật giống đều phải rơi mất xuống. Luân khí tức kia càng ngày càng nặng, Dương Nghiệp cũng cảm giác được giờ chết của mình liền càng ngày càng gần, lúc này Dương Nghiệp đã nhắm hai mắt lại, từ từ chờ tử vong đến, rốt cuộc không cần chịu đến hệ thống uy hiếp. Chương 164, sự uy hiếp của cái chết. Trong đầu liền hiện lên chính mình nàng dâu, của mình những huynh đệ kia, những người thân kia bộ dáng, không nghĩ tới đi tới nơi này, nhưng lại ngay cả bọn hắn một lần cuối đều không gặp, cứ như vậy chết ở chỗ này, Khoe mắt cũng yên lặng để lại ăn năn nước mắt, hệ thống là càng ngày càng ám hại. Lần này là đem mình vung hô chết ở chỗ này liền cuối cùng ánh sáng, cũng chưa từng thấy, cứ như vậy đã bị chết ở tại nơi này, hít vào một hơi thật dài, dương nghiệp trước mắt đã hiện lên như đầu mã diện bộ dáng. Lúc này, dương nghiệp sau lưng hàng ma ô phát ra nhẹ nhẹ tiếng vang, trong trước mắt, một khi ánh sáng từ hàng ma trong ô tản mắt ra, một cái ghi âm và ghi hình liền từ hàng ma trong ô tản mắt ra, liền ở dương nghiệp trước mặt, xây dựng một bộ người hình vẽ, bên trong xuất hiện một lão giả, thật giống lúc này, thời gian tiểu đỉnh chỉ tại vào giờ phút này, cũng không nút nhích rồi. Mà ông già kia, chính là dư nghiệp tại trước đó nhìn đến ông già kia Ông già kia thật giống ngay ở chỗ này như thế, thân mặc đà bảo, giữ lại thật dài râu trắng, mặt mũi nhăn nhẻo, khảm nạm tại trên mặt của hắn, hắn vung vung lên ống tay áo của mình, chậm rãi mở ra miệng mình nói, "Tiểu tử, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này đây? Trước đây lời ta nói, ngươi bây giờ biết là có ý gì sao? Biết rồi ăn năn sao? Biết mình sai tới chỗ nào sao?" Cái kia mang theo màu đen mũ thi thể, chậm rãi lấy xuống cái mũ của mình, một tấm tuấn tú gương mặt liền xuất hiện tại lão nhân trước mắt, mà khóe mắt liền xuất hiện một chút tia nước mắt, hai chân từ từ quỳ gối dương nghiệp trước mặt. Đối với lao nhân này thật sâu dập đầu một cái, mới mở miệng nói, "Sư phụ, ta biết sai rồi, lúc trước không có nghe sư phó lời nói, đi giúp người khác, mới xuất hiện ở đây, xảy ra chuyện này, nhưng sư phụ à, ta không cam lòng, ta không cam lòng, tại sao lão bà ta lại thích người khác đây, lẽ nào ta thì không nên làm những chuyện này sao? Lẽ nào ta thật sai lầm rồi sao?" Hắn chậm rãi ôm đầu của mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn cũng không biết những chuyện này rốt cuộc là tại sao, thẳng đến chính mình chết đi, hắn cũng không muốn rõ ràng rốt cuộc là tại sao. Lão nhân thấy cảnh này, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhìn xem hắn quỷ một quãng thời gian, lão nhân mới mở miệng nói, ngươi đứa nhỏ này, chuyện gì đều phải chờ tới sự tình xảy ra mới biết đi nghĩ một hồi tại sao, đến bây giờ, ngươi còn không nghĩ rõ ràng sao? Đều hơn 40 năm, còn không quên sao? Lão nhân đối với bầu trời hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa liếc mắt nhìn hắn, trong miệng nói tiếp, hai tử a, vi sư năm đó tại sao không có ra tay đây, đó là bởi vì vận mệnh a, trong số mệnh của ngươi liền có cái này một kiếp, nhưng vi sư năm đó khuyên ngươi như vậy, ngươi lại không một chút nào nghe, tính khí của ngươi liền hướng một đầu bướng bỉnh lựa như thế. Làm chuyện gì đều không trải qua suy nghĩ nghĩ một hồi. Ta cũng không muốn nói cái gì rồi, ta hôm nay đến chỉ là muốn khuyên ngươi một cái, để xuống đi, thế gian ân oán, chung quy phải chấm dứt, nếu như lại tiếp tục như thế, cái kia đời đời kiếp kiếp cũng không thể chấm dứt, con trai của ngươi vì báo thù cho ngươi, lừa nhà hắn người một nhà, để người ta người một nhà cửa nát nhà tan, người ta trong nhà, nhưng bây giờ ân oán không được, phụ thân trở mặt thành thù, nhanh 40 năm rồi, cả nhà bọn họ người, nhưng xưa nay cũng không có đoàn tụ qua. Trước mắt ngươi tên tiểu tử này, chính là để giải quyết hai nhà các ngươi người ân oán sự tình nên thả xuống, vậy sẽ phải thả xuống, đi qua, vậy hãy để cho nó đi qua, đi thôi, cùng vi sư rời đi nơi này đi. Nói xong, lão người trong tay liền xuất hiện một vệt kim quang, trong ngay mắt liền bay đến nốt của hắn trong, theo hô hấp của hắn, từ từ tiến vào thân thể của hắn ở trong, một giây sau, hắn liền chắp tay trước ngực, hướng về lao nhân thật sâu không người chào, trong ánh mắt lộ ra chính mình thật giống khám phá trên đời tất cả mọi chuyện bộ dáng, trong miệng liền nói, cảm tạ sư phụ điểm lộ, ta đã biết rồi, kính xin sư phụ ra tay đi, ta lẽ ra không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Thế giới này vốn không thuộc về ta, trong lòng chuyện này, để cho ta lạc đường lâu như vậy, ta không biết ta hiện tại tình nộ, phải hay không quá đã mượn, nhưng vẫn là mời sư phụ ra tay đi. Một lần nữa hướng lão người không người chào, lão nhân dáng vẻ trong nháy mắt liền hóa thành hàng ma ô, bay đến trên đầu hắn, một vệt kim quang, một lần nữa đáp xuống trên người hắn, một giây sau, hắn liền biến mất ở nguyên chỗ. Lúc này, nhắm mắt lại Dương nghiệp, lại phát hiện mình trong lỗ mũi những kia khí tức đã biến mất không còn tăm hơi, Dương nghiệp rũi ra sờ sờ trên người mình, phát hiện không có chịu đến một điểm tổn thương, từ từ mở to con mắt của mình hướng bốn phía liếc mắt nhìn, hướng mình đến gần người kia, cũng đã biến mất không còn tâm hơi, chỉ phát xuất hiện trên người mình đồ vật biến mất không còn tâm hơi, đánh rơi phía trước cách đó không xa. Dương nghiệp cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tâm nhưng không có bình phục lại, lại hướng bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện thật sự không thấy, Dương nghiệp tâm tình mới bình phục một ít, từ từ bước xuất cước bộ của mình, từng bước một tới gần hàng ma ô vị trí, hạ thấp đầu của mình, đưa tay ra, nhặt lên trên đất hàng ma ô, trong đầu liền nhớ lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng một điểm ký ức đều không có. Đối với bốn phía nhỏ giọng hô mấy lần, lại không có bất kỳ đáp lại. Dương Nghiệp trong lòng, lần này mới bình phục lại. Trong nháy mắt, đã đi tới ngày thứ 2 sáng sớm, ngày hôm qua vương thượng chuyện đã xảy ra, bây giờ còn tại Dương Nghiệp trong đầu hiện lên ở, trong lòng vẫn là ở run rẩy không ngừng, đặc biệt là loại kia cảm thụ sinh chết thời điểm, Dương Nghiệp phải không muốn trở lại lần thứ hai. Loại chuyện kia, hiện tại đã tại Dương Nghiệp chỗ sâu trong óc cấn một cái cự đại ký ức, trước đây, Dương Nghiệp ở trong xã hội thời điểm, cũng không có như vậy ký ức, có lẽ khi đó là tuổi trẻ kinh khủng, có lẽ là những khác, Dương Nghiệp chính là không có lưu hạ như vậy ký ức. Chuyện về sau, cũng làm cho Dương Nghiệp tâm sâu đậm kinh ngạc một chút, rất nhiều từ khí, âm khí tiến vào Dương Nghiệp trong thân thể, Dương Nghiệp muốn nói cũng không dám phun ra, trong lỗ tai liền vang lên 1%, 2%, 99%, 100%. Thẳng đến cuối cùng, Dương Nghiệp tiếp tục kiên trì rồi, cuối cùng được đã đến rốt cuộc là rốt cuộc là làm sao nguyên nhân, hội xảy ra chuyện gì. Hệ thống chính là như vậy trả lời Dương Nghiệp nói, muốn biết nguyên nhân, chính mình đến xem màn hình, hoặc là chính mình đi trong đầu tuần tra, hết thảy tất cả đều tại quang não bên trong. Nghe đến mấy câu này, Dương Nghiệp muốn sinh khí, cũng không dám sinh khí. Chỉ là yên lặng gật đầu nói, ta hiểu được, không có vấn đề, ta thật sự là quá mệt mỏi, đi trước, về sau có thời gian, trở lại thấy ngươi. Cứ như vậy, dương nghiệp tại chính mình di ra, từ hơn 12 giờ khuya ngủ cho tới bây giờ, hiện tại đã hơn 8 giờ, dương nghiệp từ từ mở to con mắt của mình, nhìn xem phía ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào, dương nghiệp dùng sức lung lay đầu của mình. Để cho mình tỉnh táo một cái, mới bắt đầu khống chế quăng não, tuần tra mình muốn biết rõ kết quả. Từng cái từng cái tin tức, xuất hiện tại dương nghiệp trong đầu. Bởi lần trước thăng cấp. Lãng phí hệ thống tuyệt đại đa số năng lượng, lại tăng thêm không có ngoại bộ năng lượng tiến vào hệ thống, dẫn đến hệ thống tiến vào trạng thái ngủ say. Một đống lớn phí lời, để Dương Nghiệp nhìn là hoa cả mắt, nhưng Dương Nghiệp vẫn kiên trì thành những tin tức này từng cái từng cái đọc xong, thẳng đến nhìn thấy một điều cuối cùng tin tức, Dương Nghiệp liền ở một lần cảm giác được tuyệt vọng. Cách mỗi nửa năm, hệ thống liền cần sung một lần năng lượng, hiện tại tuyên bố vĩnh cửu nhiệm vụ, vì hệ thống tìm kiếm năng lượng, cho hệ thống sung năng, ký chủ đem đạt được hệ thống hoàn toàn chống đỡ, cái loại năng lượng này có, chân thành nước mắt, nụ cười ngọt ngào ba, rũ cảm tiến tới Dũng Khí, nghiệp lực, các loại tập hợp đủ những thứ đồ này, hệ thống sẽ vinh viễn cũng sẽ không thiếu hụt năng lượng. Dương Nghiệp thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, chí ít đều có 20 loại, những thứ đồ này, Dương Nghiệp là như thế nghịch đều xem không hiểu, không cho dù tự xem khắp cả trên thế giới toàn bộ thư tịch, khả năng cũng sẽ không biết những này là có ý gì. Chương 165, trên đường về nhà. Nhưng nếu có thể tuyên bố đi ra, vậy sau này mình nhất định sẽ biết, trên đời vạn sự vạn vật, cũng không phải dựa vào chính mình một người, liền có thể hiểu rõ. Mở mắt lần nữa, phát hiện thời gian đã qua nửa giờ. Bên ngoài truyền một trận tiểu hài tiếng quát tháo. Nghe được cái thanh âm này, Dương Nghiệp không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp hồi đáp: "Được rồi, tiểu húc, đừng hô, ta đã thức dậy, chờ một chút liền đi ra." Chính mình một người ngủ ở cái này căn phòng đơn độc bên trong, cho nên Dương Nghiệp thanh quần áo quần đều thoát, liền còn lại một cái quần lót, như vậy, ngủ được mới thoải mái một điểm. Thuấn hồ ở nơi này, Dương Nghiệp là một kiện đổi giặt quần áo đều không có. Y đi phục trên người, đã đâm vào 3 ngày rồi, Đông buồn Tây bảo không biết có bao nhiêu cái địa phương, đầu góc đều bị chỉnh bị hồ đồ rồi, những chuyện này đều chưa hề nghĩ tới, nhưng các loại làm xong chuyện, hồi tưởng lại Mới nhớ tới những chuyện nhỏ nhặt này, nghe y phục của mình, cảm giác có chút bức mủ, liền dùng hai cái giá áo, thanh y phục của mình quần treo ở trên bệ cửa sổ. Ai biết bên ngoài còn đứng những người kia đây, yếu là mình bây giờ khai môn, vậy mình chẳng phải là được thấy hết, Dương Nghiệp lại không biết nơi này phong tục, nếu như tại nhà chính mình trong, Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, lập tức liền sẽ đi mở cửa. Mặc vào y phục của mình cùng quần, nhu nhu con mắt của mình, mới chậm rãi đi đến cánh cửa, mở cửa, mấy người bỗng nhiên vào vào, tại Dương Nghiệp trong lỗ 20 ngừng nói xong. Những người này đều là nơi này tôn dân. Hôm nay cô y đến cảm tạ Dương Nghiệp, trước đây trong thôn yêu phát sinh chuyện lạ, tối ngày hôm qua là một điểm đều không phát sinh, để cho bọn họ thật sự ngủ một giấc ngon lành. Dương Nghiệp đối với những thứ này chuyện lạ cũng làm hiểu một chút, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Dương Nghiệp rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Đối với những thứ này nhân ngữ, Dương Nghiệp cũng chỉ là yên lặng đốt đầu của mình, nếu như tại trong nhà của mình, Dương Nghiệp nhìn cũng sẽ không nhìn các nàng một cái, của mình những người thần kia cũng biết mình tính khí. Nhưng ở nơi này, Dương Nghiệp là sẽ không nhắc từ bản thân cái này đại thiếu gia tư thế, đến xem đám người kia. Dù sao chính mình không lại ở chỗ này ở lại bao lâu, thả xuống tư thế, ở trong lòng bọn hắn lưu lại một tốt hình tượng, cũng coi như rất tốt. Buổi trưa thời khắc, ánh mặt trời sáng rỡ ở trên đỉnh đầu lóng lánh, để Dương Nghiệp thân thể tràn đầy ấm áp, Dương Nghiệp mang theo phạm vi một nhà người đi tới sân bay, mà Dương Nghiệp cái kia tiểu thúc, mặc kệ Dương Nghiệp nói cái gì cũng không chịu cùng Dương Nghiệp đi gặp Dương Sương Hổ một mặt. Dương Nghiệp cũng không muốn ở trên người hắn bất kỳ lãng phí miệng lưỡi, mỗi người đều có lựa chọn của mình, nếu hắn lựa chọn không đi, cái kia Dương Nghiệp cũng không khả năng đem hắn buộc đi, Dương Nghiệp nhưng không giống như tiểu trước đây, làm việc không trải qua đầu não. Mình là có vợ, chả có trách nhiệm người, yếu là mình không cẩn thận, làm cái gì đạo trời không tha sự tình, cái kia thương tâm nhất liền không phải là mình rồi, cái kia liền là người nhà của mình. Vợ của mình, chính mình nhưng là có rộng lớn mơ gấp người. Đêm 7 giờ tối nhiều, một chiếc vận chuyển hành khách máy bay từ từ bay vào được Dương Nghiệp quê hương tỉnh Lệ Sơn bay, mấy phút sau, Tú Năm tụm ba người từ trong phi trường đi ra, trong đó có Dương Nghiệp thân ảnh. Mới vừa đi ra sân bay, Dương Nghiệp liền xoay người, đối với đang tại đẩy xe lăn Dương Phì nói, "Gì? Nơi này, ngươi nên chưa từng tới đi." Đây chính là ta quê hương tỉnh Lệ Thành thị, mặc dù không có chỗ khác phát đạt, nhưng cũng tính rất khá, dù sao cái này cũng không liên quan đến việc của ta, cái gọi là việc không liên quan tới mình, bản thân không tổn tâm. Dương Nghiệp ở nơi này nói một tràng lời nói, chuyên môn cho Dương Phỉ giới thiệu một chút quê hương của chính mình, tuy rằng Dương Nghiệp tới nơi này không mấy lần, nhưng thông qua Dương Nghiệp ở trong sách nhìn những thứ đó, cũng đủ Dương Nghiệp nói lên một trận. Chính đẩy xe lăn Dương Phỉ, liền đem xe đẩy giao cho con trai của chính mình, đi về phía trước mấy bước, chăm chú nhìn xem nơi này, mới mở miệng nói, nơi này, ta xác thực chưa có tới của ta người một nhà, cũng không có tới qua, hắn trước kia là thần bí như vậy, đối với chính mình quê hương, xưa nay cũng không đối với chúng ta để cập tới. Nhìn xem Dương Phỉ cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, Dương Nghiệp cũng không nhịn lắc đầu một cái, năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên để một người không dám đối với người khác để khởi quê hương của chính mình, đây là đáng sợ bao nhiêu, có cỡ nào không muốn để người ta biết đây này. Mà Dương Phỉ lúc này cũng tuyển vào vô tận suy nghĩ ở trong, ngẫm lại nơi này phải hay không có tại trong mộng của chính mình xuất hiện, mỗi một góc, Dương Phỉ cũng không muốn buông tha, nhưng cũng một điểm đều không nhớ ra được. Mấy phút sau, Dương Phỉ cũng chỉ đành yên lặng mà túi thấp đầu, buông tha cho chính mình ý nghĩ trong lòng. Phi trường bên ngoài, chấn động xe tiếng hót vào lúc này, cũng vang lên, liền ở Dương Nghiệp nhanh lên phi cơ thời điểm, liền cứ gọi điện thoại thông tri trong thôn người, để cho bọn họ lái xe tới đón chính mình. Trong thôn người, đối với chuyện này, cũng là phi thường đại bụng, không cần Dương Nghiệp nhiều lời, bọn hắn liền lái xe, nghỉ nơi này lại tới. Sức mạnh của một người, hiển nhiên không đủ, mượn lần này chuyện này, muốn là muốn để Dương Nghiệp một người đi làm, e sợ tìm được chính mình ra đi, cũng không khả năng tìm tới. Cái gọi là huynh đệ đồng lòng, Kỳ lợi đoạn kim, một mình ngươi không có thể giải quyết, vậy chỉ dùng hai người, hai người không có thể giải quyết, vậy chỉ dùng một đám người, sức mạnh của một người đều là có hạn. Nghe thấy trận xe tiếng hót, Dương Nghiệp thì biết rõ là bọn hắn tới, vội vàng xoay người đối với Dương Phỉ bọn hắn nói, "Gì? Tiếp người của chúng ta đến đến rồi, chúng ta là ăn cơm tối, tiếp theo chạy đi, vẫn là chờ cơm nước xong, lại trở về đây, các ngươi trước tiên ở nơi này nghĩ một hồi, ta đi đem bọn họ gọi đi vào." Ngồi một buổi trưa máy bay ở phi cơ thượng, vừa không có ăn đồ vật gì, cho nên Dương Nghiệp hay nói ra lời nói như vậy để cho bọn họ cân nhắc một phen, Dương Nghiệp một người hướng về sân bay ngoài cửa lớn đi đến, vừa tới ngoài cửa lớn, Dương Nghiệp liền mở ra hai tay của mình, lớn tiếng đối trước mắt mình ba người này cười nói, sự tình rốt cuộc hoàn thành, hôm nay đi trở về, ta nhất định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái, mấy ngày nay, thật sự là quá mệt mỏi, chúng ta vào đi thôi. Dương Nghiệp trước mặt đám người kia, chính là Dương Quyền, Lý Tuân cùng hướng tình ba người bọn họ, người khác, Dương Nghiệp cũng không tiện đi cùng bọn họ nói, dù sao trong nhà có sẵn có người, không cần ngu sao mà không dụng, chả đi bên ngoài tìm cái gì đây này. Nhìn xem Dương Nghiệp đầy mặt dáng dấp tiểu thụy, Đại Biến tính tình hướng tình liền mở miệng nhỏ giọng nói, Nghiệp ca, những ngày gần đây, đúng là khổ cực ngươi rồi, trong nhà bệnh nhân mới vừa trị liệu được, thái gia gia liền cứ gọi ngươi làm chuyện khác, nhìn đến ta đều đau lòng, biết ngươi không ăn cơm, ta chuyên môn đi phía ngoài trong quán ăn mua cho ngươi, ăn một điểm đi. Hướng Tình rũ xuất tay của mình, chuẩn bị đem đồ vật trong tay của chính mình giao cho Dương Nghiệp, Dương Nghiệp liếc mắt nhìn hướng Tình đồ vật trong tay, liền lắc đầu một cái nói, không nghĩ tới ngươi còn có một cái mặt a, ta thật sự không nghĩ tới, không ăn, không ăn, muốn ăn cũng phải chờ bên trong đám người kia cùng đi ăn à, ta nếu một người ở nơi này ăn là rất không lễ phép, đem nó phóng tới trên xe đi, chúng ta trước tiên đi lại nói. Nhìn xem hướng tình đồ vật trong tay, một lần nữa để Dương Nghiệp nhớ tới chuyện lúc trước, nhưng vài giây sau, Dương Nghiệp từ hội nghị bên trong phản ứng lại, vỗ vỗ bên cạnh mình mấy người này vai một cái, Dương Nghiệp liền hướng trong phi trường đi đến. Tiếp nhận khách sạn, sau mười mấy phút, Dương Nghiệp lái xe, mang theo chính mình di ra một nhà người đi tới cái quán rượu này, cái quán rượu này, Dương Nghiệp trước đây cũng cùng bọn họ từng có hợp tác, nhưng lần đó qua đi, Dương Nghiệp gà vị cá liền một mực tại nhà chính mình khách sạn tiêu thụ nếu lựa chọn chống đỡ một người cái kia dương nghiệp liền sẽ chống đỡ đến cùng mặc kệ tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì nô mẫn sự tình dương nghiệp đã sớm biết sẽ phát sinh cho nên chỉ là tại bên cạnh nhắc nhở một cái nói đến dương nghiệp đã rất lâu đều chưa từng thấy nàng cũng không biết người còn ở đó hay không cái quán rượu này công tác hướng về trong tiểu điếm đi đến một người mặc khách sạn trang phục nữ sinh liền hướng dương nghiệp đi tới hai tay lẫn nhau nắm hơi hơi hướng về dương nghiệp hành một cái lễ mới mở miệng cười nói với dương nghiệp vị tiên sinh này muốn ăn chút gì không buồn tiểu điếm có ba Những thứ này đều là khách sạn bảng hiệu món ăn, rất được khách hàng yêu thích. Lại nói với Dương Nghiệp một đại trò chuyện, Dương Nghiệp mới coi như rõ ràng, nhưng nhìn xem trong tiểu điểm lẻ tà lẻ trẻ khách hàng, Dương Nghiệp cũng chỉ là yên lặng lắc đầu một cái. Chương 166, gặp lại Ngô Mẫn. Không nghĩ tới lần kia sự tình qua đi, khách hàng đều ít đi nhiều như vậy, xem ra chuyện kia thật sự náo được rất lớn, xem ra quán rượu này thật sự yêu cầu sửa trị một chút. Ra. Nơi này, Dương Nghiệp trước kia là đã tới, nhưng khi đó cũng không phải ở cái địa phương này, mà là tại một nơi khác. Lại nhìn vài lần, Dương Nghiệp mới hạ giọng nói, "Ngươi nói thâm thụ khách hàng yêu thích, nhưng người làm sao ít như vậy à, phải hay không đang gạt ta à, ta nhưng là tại trên lưới nhìn thấy ngươi quán rượu rất tốt, mới mang theo thân thích đến ngươi quán rượu, có thể hay không các ngươi một mực tại lừa dối khách hàng à. Từng cái nghi vấn từ Dương Nghiệp trong miệng nói ra, Cao Dương Nghiệp trước mặt người bán hàng này phi thường lúng túng, cũng không biết vì sao lại nói thế, mặt một cái liền đỏ lên, trong lòng một cái sốt ruột, đối với Dương Nghiệp không biết nói rồi chút gì, lúc gần lúc hiện, Dương Nghiệp chỉ nghe được một câu nói, cái kia chính là bảo an, đem những mấy người đuổi ra ngoài. Vài giây sau, Mấy người liền hướng Dương Nghiệp nơi này đi tới, cầm trong tay gậy điện, mặc trên người đồng phục an ninh trang, một bộ hung thần ác sắt dáng vẻ. Vừa đi, một bên dùng chính mình côn cảnh sát trong tay chỉ vào Dương Nghiệp nói: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không tìm đến mảnh vụn nha? Xem sớm suốt ngươi không có gì hảo tâm rồi, cho ngươi một phút, lập tức cho ta rời đi nơi này, cấp nhiên ta tiểu mời ngươi đi cục cảnh sát ngồi một chút." Dương Nghiệp một bộ xem thường dáng vẻ nhìn xem những an ninh kia nói: "Sao thế, ta nói hai câu cũng không được sao? Liên dùng các ngươi bộ dáng này, ta liền có thể biết các ngươi khách sạn là cái dạng gì, vốn còn muốn đến ăn một chút gì." các ngươi đã là loại thái độ này khiến cho của ta thèm ăn cũng không có không cần các ngươi nói chuyện ta cũng không muốn ở chỗ này ngốc nửa phút ngươi đi nói cho ngô mẫn một cái liền nói dương nghiệp từng du lịch qua đây đối với ngươi nhà khách sạn lưu lại xoa bình đợi sang năm ta liền ở nhà các ngươi đối diện mở khách sạn thể sống chết cũng phải đem nhà các ngươi cái quán rượu này làm đủ trải qua nhiều ngày như vậy mệt nhọc dương nghiệp trong lòng vốn là kìm nén nổi giận trong bụng không tìm được địa phương đi vùng bọn hắn nếu yếu sung lên vậy thì thật là tốt cho mình cơ hội như vậy dương nghiệp còn kém một cái cơ hội như vậy tại những nơi khắc kiến thiết rượu của mình thần tự diễm nếu lời đã nói ra cái kia dương nghiệp liền nhất định sẽ làm được nhưng những người an ninh này nghe được ngô mẫn hai chữ này liền cười nói với dương nghiệp tiểu tử ngươi là bao lâu không có tới tiểu diễm chúng ta rồi liền cái kia không hiểu được vì gia tộc người đã sớm không ở nơi này công tác người ta hiện tại cũng không biết nơi nào ở lại đây còn có xuất hiện tại cái quán rượu này là chúng ta ngô vận thiếu gia khách sạn biết ngô gia ở nơi này địa vị sao chả dám ở chỗ này nói lời như vậy vốn còn muốn để cho các ngươi cứ như vậy an toàn rời đi làm chuyện gì đều không phát sinh Nhưng hiện tại xem ra, không cho các ngươi một điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi trả cho là chúng ta người của quán rượu là ngồi không rồi." Dương Nghiệp vừa nhìn đám người kia bộ dáng, chính là cùng bọn hắn trong miệng cái kia ngô vận một phe, đối với cái này nô gia, Dương Nghiệp cũng là có sự hiểu biết nhất định, đối với những thứ này thế gia, Dương Nghiệp không là làm sao mà cảm, ngươi là thế gia, lẽ nào ngươi liền không dậy nổi sao? Vì đạt được gia nghiệp, lại dám quang minh tránh đại đối phó một người, vẫn là thông đồng gia tộc lão nhân, đến như vậy một tay, Dương Nghiệp là không ngứa nhất những chuyện này. Tuy rằng Dương Nghiệp không biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nhưng từ lúc đó Ngô Mẫn gọi điện thoại cho mình thanh âm, Dương Nghiệp liền có thể đại thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn bọn họ hướng về tự mình ra tay, Dương Nghiệp không có cảm giác gì, chỉ hơi hơi nở nụ cười. Vài giây sau, những an ninh kia liền nằm ở trên mặt đất, Dương Nghiệp hạ thấp thân thể của mình, nhìn xem những người an ninh này một mắt, lại mở miệng nói, biết cái gì là khách hàng chính là thượng đế sao? Ta bất quá chỉ là hỏi ý kiến hỏi một chút sự tình, các ngươi liền nói lời như vậy, ta gọi ngay bây giờ ngươi rồi, tới tới tới, đi tìm người đem ta bắt ta, người khác sợ các ngươi ngô già, ta cũng không sợ. Ta còn cũng không tin, các ngươi Ngô gia thật có thể một tay che trời rồi. Dương Nghiệp vừa rứt lời dưới, bên ngoài liền đi vào đến hai người, đó chính là Ngô Mẫn cùng phụ thân hắn Ngô Huy, hôm nay tới, hai người bọn họ phụ nữ chỉ là muốn đến cùng Ngô gia chấm dứt một cái ân oán, mình ở nơi này công tác lâu như vậy, cùng con gái của mình một tay tạo dựng cái quán rượu này, đến cuối cùng lại đã nhận được kết quả này. Hơn nữa còn là tại chính mình không biết chuyện dưới tình huống, thanh khách sạn của chính mình cho người nhị đệ của mình, lẽ nào đã cho ta là không có tỷ khí sao? Ngày hôm qua mới vừa truyền đến mệnh lệnh, nhưng bây giờ mới thông báo chính mình chẳng lẽ là đem mình không hề để tâm sao? Chính mình chỉ bất quá nghỉ ngơi một tháng, đến bây giờ cũng không biết khách sạn biến thành hình dáng gì. Gia tộc này làm quyết định đều không cân nhắc qua cha ta nữ hai người cảm thụ. Vốn là nghĩ đến hỏi một chút nguyên nhân, nhưng nhưng Ngô Mẫn lại không nghĩ rằng vừa đi đến cửa khẩu liền nghe đến tiếng nói quen thuộc này, cho nên Ngô Mẫn liền tăng nhanh cước bộ của mình muốn chứng thật một chút là không là trong đầu của chính mình người kia. Vừa đi vào môn, cái kia bóng người quen thuộc liền xuất hiện tại trước mắt của mình. Ngô Mẫn đã sớm muốn tìm cơ hội đi cảm tạ một cái hắn, nhưng tổng tìm không tới thời gian lại không nghĩ rằng ở nơi này có thể thấy đến hắn không cần suy nghĩ liền trực tiếp vọt tới dương nghiệp bên người vô vô dương nghiệp vai nói y lìa sinh ngài lúc nào tới nơi này làm sao cũng không thông báo một chút ta ta cũng tốt đi nên đón ngươi một chút ta chính đang tức giận dương nghiệp nghe được cái thanh âm này hơi chút bình phục tâm tình mới quay đầu nhìn ngô mẫn một mắt xác định là ngô mẫn bản thân dương nghiệp mới cười nói mới từ nơi khác trở về đến ngươi quán rượu không lâu muốn tới nơi này ăn một bữa cơm nhưng thái độ phục vụ quá kém chỉnh tâm tình của ta là không hề có một chút nào rồi đúng rồi chỗ rượu này điếm phụ thân xa cùng bảo an không phải nói ngươi đã không ở nơi này công tác sao? sao ngươi lại tới đây a? nô mẫn chỉ vào nơi xa cái kia từ cửa lớn đi tới nô huy nói hôm nay cùng phụ thân ta đồng thời qua để giải quyết một chút chuyện đúng rồi y sinh ngài đánh như thế nào bảo an đây trong tiểu điếm những người phụ trách kia không phải là dễ chơi đối với người của nô gia nô mẫn nhưng cũng rõ ràng là gì thủ đoạn của bọn họ nô mẫn đã từng cũng là từng chứng kiến nô mẫn bây giờ ý nghĩ liền làm muốn cho dương nghiệp đi nhanh một chút không nên ở chỗ này dừng lại nhưng dương nghiệp nghe được nô mẫn lời nói cũng chỉ là nợ nụ cười, mới mở miệng nói, bọn hắn không dễ trọng, ta cũng không dễ trêu, ngươi đừng nói, ta dùng trước cũng cùng các ngươi Ngô gia từng quen biết, thật giống liền là phụ thân ngươi Ngô Huy, phụ thân ngươi năm đó, cái kia cũng coi như là một đời tiêu hùng à, còn ngươi nữa gia gia, ta cũng nhận thức, lời nói này, ta cũng chỉ là cùng ngươi đã nói, những người khác, ta đều chưa từng nói. Đối với Ngô Mẫn, Dương Nghiệp là lại nợ nụ cười, Ngô Mẫn gia gia, cũng là Dương Nghiệp gia sáu gia gia bạn tốt, trước kia chuyện này, Dương Nghiệp tại trong những hắn, nhưng là đã nhận được rất nhiều, Dương Nghiệp năm đó, nhất được những này lão gia tự yêu thích. Nhưng khi đó, Dương Nghiệp rời khỏi sau, những chuyện này cũng cứ như vậy đi qua, không còn có người nhắc qua, nhớ tới những chuyện này, Dương Nghiệp một số thời khắc cũng là yên lặng chảy nước mắt, lại không dám nói ra. Chờ Ngô Huy đi tới Dương Nghiệp bên người, Dương Nghiệp liền cười nói, "Ngô lão đại, đã lâu không gặp à, những năm này qua như thế nào à? Dương Nghiệp thanh âm tuy nhỏ, nhưng đủ để để Ngô Huy ngạc nhìn đến, cái thanh âm này, Ngô Huy đúng là rất lâu đều không nghe rồi, thật giống có 7 năm rồi, cuối cùng nghe được cái thanh âm này, chính là lần kia đại chiến qua đi, Ngô Huy cũng tuyên bố chậu vàng giữa tay không tham dự nữa trên xã hội chuyện này, đi theo cha của mình, cứ như vậy biến mất ở trong xã hội, khi đó, cái quán rượu này đã đã thành lập nên đến mấy năm rồi, lúc đó, Nô Huy chính là dựa vào cái quán rượu này thanh âm, nuôi sống của mình cái kia một đám tiểu đệ. Cái quán rượu này cũng đang lúc đó đánh ra danh tiếng, sừng sững ở nơi này nhiều năm như vậy, liền từ đến vậy không như hiện tại bộ dáng này, trải qua đầu tự hỏi, Nô Huy mới mở miệng nói, ngươi là tiểu nghiệp sao? Chương 167, chuyện cũ không muốn nhắc lại. Cái này cũng làm Lôi Huy hiện tại muốn nói nhất một câu dương nghiệp hiện tại là cái dạng gì, nô vi cũng không có hỏi đến qua, nói rồi không hỏi đến trên xã hội sự tình, nô vi là thật sự làm được, một lần đều không có tham dự qua, có thể làm được như vậy, đã đúng là không dễ, ai có thể thả xuống chính mình nhọc nhằn khổ sở đánh xuống giang sơn đây, một đơn thu vị, đặc biệt là hiện tại kiếm tiền là phi thường dễ dàng, đặc biệt là xã hội đen người, tùy tiện nện ít tiền đến những kia kiếm tiền địa phương, liền có thể an tâm trở chia hoa hồng, những chuyện khác, tự nhiên có người làm cho ngươi được, nhưng chính là một điểm không tốt, cái kia chính là một vài vấn đề, khả năng liền từ những chỗ này không ngừng xuất hiện. Đặc biệt là tiền tài phương diện này, nếu như xử lý không tốt, đưa tới sự tình, đó cũng không phải là nói giải quyết, liền có thể giải quyết, không có cái nào nguyện ý đem mình nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiền, cứ như vậy chắp tay để cho người khác. Nhưng chỉ cần thanh những chuyện này giải quyết xong, cái kia trong đó lợi ích, đều không cần nói cũng biết, ít nhất, ngươi cả đời này cũng ăn uống không lo. Ngô Huy cũng biết mình không thích hợp làm lão đại, mỗi cái lão đại đều sẽ có một chút tư tâm, nhưng Ngô Huy tư tâm vô cùng trọng, chỉ có mấy cái như vậy người, có thể chịu đến Ngô Huy coi trọng. Mặc kệ đồ vật gì, cái thứ nhất nghĩ tới Vậy cũng là mấy người kia, nếu như là chuyện xấu gì, cái kia nghĩ tới, chính là những tự mình đó không quan tâm lợi, Ngô Huy cũng biết mình tính tính này cách, không thích hợp làm lão đại, cho nên mới làm ra lựa chọn như vậy. Nghe được cái vấn đề này, Dương Nghiệp đương nhiên là gật đầu một cái nói, không nghĩ tới Ngô lão đại trí nhớ vẫn là tốt như vậy, xem ra tuổi tác đối với ngươi là không có ảnh hưởng gì à, cái này tinh thần đầu, đúng là tốt. Đương nhiên, Dương Nghiệp nói, cũng là đối Ngô Huy tôn trọng, hắn trước đây trợ giúp qua chính mình, cái kia nên đạt được tôn trọng của mình. Dương Nghiệp tuy rằng không phải là cái gì người tốt, nhưng đối với những thứ này sự tình, Dương Nghiệp vẫn là có thể làm vô cùng tốt rất hoàn mỹ. Đạt được Dương Nghiệp vậy khẳng định lời nói, Nô Huy lại bắt đầu nói, "Đúng là ngươi tiểu tử à, chúng ta thật giống có hơn 7 năm không gặp mặt đi nha, gần nhất trải qua như thế nào à, vị trí lão đại, chả làm vài mái đi." Nhẹ nhàng tại Dương Nghiệp trên bả vai vỗ một cái, hoài niệm một cái ngay lúc đó chuyện này. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, lấy tay bày làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ nói, "Cái gì trải qua như thế nào à, còn không đều là bộ dáng này, ta đã sớm không ở chuyến đi này, chả quản nhiều như vậy làm gì a, đến là ngươi, nhiều năm như vậy không gặp." Đến cùng qua như thế nào à? Cùng Ngô Huy nói rồi tốt mấy phút lời nói, Dương Nghiệp cùng Ngô Huy đối với mình trước mắt người này sinh hoạt đều có hiểu biết rồi, nhìn thấy không phản đối, Dương Nghiệp liền mở miệng nói, Những kia đều là chuyện cũ, thì khỏi nói, người nha, chúng quy phải nhìn về phía trước, một mực ở tại trước kia chuyện này trong, đối với người nào cũng không tốt, lời nói liền nói tới chỗ này rồi, ngươi cũng có chuyện phải xử lý, ta cũng có chuyện muốn đi làm. Về sau có thời gian, chúng ta trò chuyện tiếp." Chính mình có chuyện, hắn cũng có chuyện, Dương Nghiệp là sẽ không vì nói chuyện thiếm mà lãng phí hai cái đi xử lý chuyện thời gian. Như vậy vừa là đối chính mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối với người khác không lễ phép, Tán Gấu này, về sau còn nhiều mà, không nhất định phải chọn đến bây giờ đến Tán Gấu. Lô Huy suy nghĩ một chút, cảm giác là chuyện như vậy, liền gật gật đầu, Vô Vô Dương Nghiệp vai nói, được được được, chờ sau này có thời gian rồi, chúng ta ngồi nữa đến cùng đi Tán Gấu, còn có rồi, nhà ta lão gia từ kia, bây giờ còn tại lẩm bẩm ngươi đâu, các loại tìm cái thời điểm, chúng ta cùng đi xem một cái hắn, Tiểu Mẫn, ngươi ngay ở chỗ này cùng một cái Dương lão đệ, chúng ta đi xử lý sự tình, vậy là được rồi. Hướng về Ngô Mẫn gia hiểu một cái. Tự mình phải đi lên, lên rồi, làm cho nàng ở lại chỗ này, đang ngẩn người ngô mẫn, lập tức phản ứng lại, vội vàng đốt đầu của mình, tay chân luôn cũng nói, được được được, ta biết rồi, cha, người đi cho đi, ta ở nơi này là được rồi. Sẽ cùng Nô Huy nói rồi hai câu, liền đưa mắt nhìn Nô Huy rời đi, chờ Nô Huy biến mất ở trước mắt của mình, Nô Mẫn mở miệng lần nữa nói, vốn là để giải quyết chuyện, không nghĩ tới sự tình không có giải quyết, lại bị lưu tới đây, đến ngươi, gần nhất đang làm gì à, lại có những gì mới ý nghĩ sao. Đối với dương nghiệp chuyện cần làm, Nô Mẫn đúng là đoán không được nhưng lại làm muốn biết một cái cái thần kỳ người bất kể là ai đều muốn đem hắn hiểu rõ rõ rõ ràng ràng nô mẫn rất rõ ràng trước mắt mình người này ở trước mặt mình bày ra đồ vật đó chỉ là một điểm nhỏ của tạng băng chìm hắn đến cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh không có thể để người ta biết nô mẫn cũng không biết lúc trước mới vừa đi dương gia trang thời điểm rất nhiều người đều tại trước mặt chính mình nói với tự mình những tự mình đó nghe không hiểu lời nói nói cái gì dương nghiệp có cỡ nào cỡ nào thần kỳ cỡ nào cỡ nào có bản lĩnh ngươi có thể lựa chọn đó là ngươi phi thường thông minh lựa chọn từ khi lần kia hợp tác về sau. Nô Mẫn mới chính thức biết những người kia tự nhủ là có ý gì. Nhìn mình trước mắt người này, Nô Mẫn cũng đã nói không ra lời, chỉ là chờ đợi Dương Nghiệp đối với mình nói chuyện, hoặc là đặt câu hỏi. Như vậy, Nô Mẫn mình mới biết nên nói như thế nào. Nhưng Dương Nghiệp sau đó nói lời nói, lại làm cho Nô Mẫn không biết làm sao mở miệng. Chờ Nô Mẫn nói hết lời, Dương Nghiệp liền làm bộ cái hiểu cái không dáng vẻ, chỉ chỉ bầu trời bên ngoài nói ra. Thời gian cũng không sớm, lãng phí thời gian lâu như vậy ở nơi này, chúng ta chả phải về nhà đây, liền không cần ngươi đi theo ta rồi. Các loại phụ thân ngươi đi ra, ngươi rồi cùng hắn nói. Ta điểu đi trước rồi, đợi lúc nào có danh rỗi, ta sẽ trở lại, trong nhà trà có rất nhiều chuyện chờ ta đi xử. Lý, gặp lại. Sẽ cùng Nô Mẫn nói mấy câu, Dương Nghiệp liền dẫn chính mình dẫn theo những người kia rời khỏi cái quán rượu này, vừa mới phát sinh chuyện này, cũng cứ như vậy không giải quyết được gì, mấy cái kia bảo an cũng coi như là uống công chịu đựng bữa này đánh, ngay lúc đó Dương Nghiệp đã đem sự tình nghị đến xấu nhất rồi. Nhưng ở Ngô Huy đến, chuyện này cứ như vậy đi qua, những an ninh kia cũng không dám nói nữa, chỉ là bưng bụng của mình, yên lặng rời khỏi nơi này. Những người an ninh này trong lòng cũng rõ ràng, đại nhân vật đến, đến rồi, tiếp tục náo loạn, chính mình cũng lấy không là cái gì được, còn không bằng ngoan ngoãn đi công tác, miễn cho bọn họ sinh khí, trục tiền lương của mình, tiền lương của mình vốn là không nhiều, nếu như lại trụ một điểm, vậy mình liền không dùng sống. Hơn nữa từ lúc của mình người kia trong khẩu khí, những người an ninh này liền biết, lại là một cái người không dễ trêu chọc, có thể tại làm việc ở đây người, ai không biết nghe lời đoán ý đây này. Mới vừa đi ra cửa lớn, Dương nghiệp lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn cái quán rượu này, sờ sờ bụng của mình một cái, liếm liếm môi mình, nho nhỏ âm thanh liền từ bụng của mình bên trong phát ra. Ánh năng sáng sớm, một lần nữa chiếu rọi tại Dương Nghiệp trên mặt, vốn là nghĩ tại tối ngày hôm qua đi đường Dương Nghiệp, nhìn thấy bên cạnh mình còn có tiểu hài cùng một cái thân thể làm hư nhược lão nhân, Dương Nghiệp liền từ bỏ ý nghĩ này, tùy tiện tìm một quán rượu để cho bọn họ cùng mình nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Trải qua mấy tiếng máy bay lưu trình, Dương Nghiệp cũng cảm giác được thân thể phi thường mệt mỏi. Nếu như kéo cái này mệt mỏi thân thể, Dương Nghiệp cũng không biết hội xảy ra chuyện gì, hai nạn giao thông, một mực tại phát sinh, Dương Nghiệp cũng không muốn loại chuyện này tại trên người mình phát sinh. Dù tiện rửa mặt một chút, Dương Nghiệp liền hướng về cái kia những người này ngủ căn phòng đi đến, gõ lên căn phòng của bọn họ môn, để cho bọn họ rời giường, nên tiếp tục chạy đi rồi, thời gian làm lỡ lâu như vậy rồi, Dương Nghiệp cũng không muốn lại ở nơi này lãng phí thời gian rồi. Sự tình càng sớm giải quyết, Dương Nghiệp là có thể càng sớm hơn thanh tĩnh lại, đi làm chuyện của chính mình, những chuyện này, Dương Nghiệp tuyệt đối sẽ không lại đi làm lần thứ hai. Buổi trưa hơn 11 giờ, Dương Nghiệp rốt cuộc thanh nhiệm vụ của mình cho hoàn thành, cái kia chính là thanh Dương Phệ dẫn tới địa điểm chỉ định, để cho bọn họ đi gặp Dương Sư hổ. Chương 168 ấm áp thời khắc, mà Dương Nghiệp chính mình lại đem mình thả tại nhà chính mình bên trong trên giường, tại một lần ngủ dậy cảm giác đến, chuyện mấy ngày này đều cho Dương Nghiệp gầy đi tầm vài vòng, ở trong phòng khách ngồi xem TV Trịnh Dung, nhìn thấy Lao công mình vô tình đã thải dáng vẻ. Vừa tới bên mép những câu nói kia, đều không dám nói ra, trong lòng những kia lo lắng, cũng chỉ là hóa thành quan tâm đến xem Dương Nghiệp, làm là lão bà Trịnh Dung, lại không thể trợ giúp của mình lão công làm chuyện gì, để Trịnh Dung trong lòng vô cùng khó chịu. Tuy rằng của mình lão công một mực tại tự nhủ, ngươi chỉ cần an tâm chờ ở trong nhà, chuyện gì đều không cần làm tất cả mọi chuyện đều giao cho Dương Nghiệp làm, trước đây ngươi làm chuyện này, đã đầy đủ để cho ta cả đời tốt với ngươi rồi." Dương Nghiệp những câu nói này, vừa để Trịnh Dung trong lòng cảm thấy ấm áp, cũng làm cho Trịnh Dung cảm thấy có áp lực lớn vô cùng. Cho nên Dương Nghiệp tuy rằng để cho mình cái gì cũng không muốn làm, nhưng Trịnh Dung cũng không muốn nhàn rỗi, có thể việc làm, Trịnh Dung liền sẽ làm được tốt nhất, như vậy có thể để cho Trịnh Dung trong lòng dễ chịu một điểm, có câu nói, gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, nếu gà tới đây, Trịnh Dung đã nghĩ làm một cái vợ tốt, sẽ không để cho người nhà lo lắng vợ tốt. Trước kia chuyện này Chính Dung đã sớm ném ra đến sau đầu. Đối với hiện tại sinh hoạt, trước kia những kia, liền hướng mưa bụi bình thường từng hạ xuống, rồi cái kia đã trôi qua rồi. Nhìn mình lao công hướng về trong phòng đi đến, Chính Dung liền biết rồi, hắn nhất định vô cùng mệt mỏi, hiện tại phi thường cần nghỉ ngơi. Cho nên các loại Dương nghiệp lên lầu mấy phút sau, Chính Dung liền đi từ từ lên lầu, mở ra Dương nghiệp căn phòng môn. Lúc này, một trận tiếng ngáy liền từ Dương nghiệp trong miệng truyền ra. Nghe được cái thanh âm này, Chính Dung trên mặt mặt lộ ra nụ cười, trong lòng yên lặng nói, này từng ngày, xem ra sẽ không ngủ qua cái gì tốt cảm giác, liền chân cũng không biết che lên hơn nữa ngủ, mặt quần áo quần cũng không biết thẩy, ta nếu là không đi vào nhìn một chút, chờ ngươi tỉnh lại, e sợ lại, phải nhức đầu. nhẹ nhàng tại dương nghiệp trên mặt sờ soạn mấy lần, cởi y phục của hắn quần, nhất cổ mùi vị, liền từ dương nghiệp lớn quần áo trên quần tàn mắt ra, trước đây thường thường nghe thấy thứ mùi này trịnh dung, đối với loại này mùi vị, cũng không có bao nhiêu phản cảm, chỉ là ném qua một bên, vì dương nghiệp đắp chăn lên, trên trán dương nghiệp hôn một cái, để lại một cái màu đỏ dấu môi son, trịnh dung mới mang theo đủ cười, ôm dương nghiệp quần áo, chậm rãi rời khỏi phòng, tiến bước chân là như vậy cười chỉ lo đánh thức chính mình lão công. Thái dương dần dần mà từ từ phương tây rơi xuống, giữa bầu trời xuất hiện từng đạo sinh đẹp ánh nắng chiều, có câu nói, sớm hà không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều đi ngàn dặm, xem ra ngày mai có là một cái ánh nắng tươi sáng tháng ngày. Rất lâu đều không ngủ qua tốt như vậy cảm giác, dương nghiệp thừa dịp ánh nắng chiều ánh mặt trời, dần dần mà mở ra chính mình cái kia nặng nề con mắt, một đầu xốc xếch tiểu tóc, xuất hiện tại dương nghiệp trên đầu, nhưng dương nghiệp lại không có để ý những chuyện này, chỉ là muốn biết là ai cho mình gợi quần áo cùng quần. Sơ soạn một cái thân thể của mình, mới phát hiện mình bây giờ là trần như nhộng, trên người liền một giường chăn bông che kín, này làm cho Dương Nghiệp không tự chủ hiểu sai. Mà lúc này, Trịnh Dung cũng cảm giác Dương Nghiệp muốn tỉnh, liền cầm chính mình chuẩn bị cho hắn đổi giặt quần áo, đi tới Dương Nghiệp trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ một cái môn, trong miệng nhỏ giọng nói: "Lao công, đi lên không, ta có thể đi vào không?" Ông Dương Nghiệp quần áo, Trịnh Dung thật tốt chỉnh lý lại một chút trang phục của mình, chờ Dương Nghiệp đáp lại, trong phòng, đang ngẩn người Dương Nghiệp, nghe được chính mình nàng dâu thanh âm, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp trả lời nói: "Vào đi, ta đã tỉnh rồi." Rất lâu không nghe thấy chính mình nàng dâu thanh âm, bây giờ nghe rồi, Dương Nghiệp cảm giác nhất cổ không hiểu cảm giác thân thiết, bây giờ cùng Dương Nghiệp người thân nhất, không gì bằng thê tử của mình rồi, thê tử của mình, Dương Nghiệp có thể không giữ lại chút nào cho hắn nói ra bản thân lời muốn nói. Đứng ở ngoài cửa trị Dung, liền mở cửa phòng, thanh y phục trong tay của chính mình cùng quần ném cho Dương Nghiệp, đặt mông an vị lên giường, nhìn mình lao công cái kia lốc manh bộ dáng, trị dung nuốt một chút Dương Nghiệp núi cùng mặt nói, quần áo cùng quần, ta giúp ngươi lấy ra rồi, trên người nhất cổ mùi vị, mấy ngày không tắm rửa, nhanh đi tắm, trên người thối không được. Buổi tối Thái Gia Gia còn tìm ngươi đi một cái đây này. Nghe được vợ của mình nói thân thể của mình tối, Dương Nghiệp liền không tình mẹ rồi, liền trực tiếp mở miệng phản bác, sao thế, ngươi trả chê ta thôi à, ta đã nói với ngươi, ta còn không đi giặt sạch, hắn muốn tìm ta, ta còn không đi, mấy ngày nay làm cho ta là một điểm tinh thần cũng không có, về đến nhà, còn không cho ta nghỉ ngơi cho khỏe một cái, thật xem ta là thiết đả rồi. Đương nhiên, Dương Nghiệp cũng chỉ là nói nói cười mà thôi, đi, đương nhiên muốn đi, sự tình vẫn không có xử lý xong toàn bộ. Dương Nghiệp đương nhiên sẽ không liền từ bỏ như vậy, đây cũng không phải là Dương Nghiệp tính cách, tại trong miệng nói những câu nói này, cũng chỉ là nói cho Trịnh Dung nghe một chút mà thôi. Nhưng Trịnh Dung cũng không phải nghĩ như vậy, trực tiếp dựng lên ngón tay cái của mình nói, ngươi lợi hại, ta bội phụ, ta thật sự bội phụ, ngươi đã không đi, vậy ta liền gọi điện thoại cùng bọn họ nói một chút, nói ngươi quá mệt mỏi, không đi được. Nói xong, Trịnh Dung liền từ túi quần của mình loại lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại, nhìn thấy chính mình nàng dâu bộ dáng này, Dương Nghiệp trực tiếp từ Trịnh Dung trong tay thanh điện thoại đi gấp qua, ném tới trên giường nói: Đùa giỡn không được sao? Ngươi hay là ta lão bà sao? Trước đây ngươi không phải là bộ dáng này à, đây không phải muốn trộm cái lời nha, ngươi đừng nói là rồi, chờ ta đem sự tình xử lý, lại trở về dựa giấy. Nói xong, Dương Nghiệp liền tại trên người mình sờ soạn mấy lần, chuẩn bị hướng Trịnh Dung ôm đi, nhưng không biết lúc nào, Trịnh Dung trong tay liền có hơn một vật, một khối tấm văn gỗ. Vật này, Dương Nghiệp thì tốt lâu đều chưa từng thấy rồi, trước đây, Dương Nghiệp nhưng là tại đây khối bản thượng bị tội lớn. Nhìn thấy Trịnh Dung độ vật trong tay, Dương Nghiệp trực tiếp giơ hai tay lên, cười hi hi nói, "Nàng, dâu Ta đầu hàng có được hay không, ngươi đừng nắm vật này có được hay không, ta đều có bóng ma trong lòng rồi." Dương Nghiệp trần chuồng thân thể đứng ở trên giường, cả người liền xuất hiện tại Trịnh Dung trước mắt, Trịnh Dung nhìn Dương Nghiệp một mắt, từ bên cạnh thanh quần áo quần ném cho Dương Nghiệp nói, "Còn không thanh quần áo cùng quần mặc vào, làm thật giống như có ai nguyện ý xem ngươi vật kia tựa như, cẩn thận ta đem ngươi cho cắt." Trịnh Dung ánh mắt bên trong tỏa ra sự hận thù, nghe được Trịnh Dung lời nói, Dương Nghiệp lập tức liền thổi sang một đoạn, nhìn xem Trịnh Dung nói, "Nàng, dâu, ngươi đang nói cái gì mê san sao?" "Sao thế, lẽ nào ngươi về sau không cần sao?" Không cùng ngươi ở nơi này nói rồi, nói thêm gì nữa, chỉ sợ ta đều phải qua đời ở đó. Nhanh chóng mặc quần áo vào, Dương Nghiệp liền thoát đi cái này muốn đòi mạng địa phương, mới vừa đi ra môn, một trận gió lạnh thì khoác lác đã đến Dương Nghiệp trên người, Dương Nghiệp dùng sức tại trên tay của chính mình sờ soạn mấy lần, lầm bầm lầu bầu nói, hôm nay đây, không ra ngoài mấy ngày, liền biến được lạnh như vậy, sớm biết là như thế này, ta liền mặc nhiều một chút, bây giờ đi về, ta sợ lại cũng bị thu thập, hay là đi trong tiểu điểm nắm bộ quần áo đi. Sâu đẩm thở dài một hơi, hướng về trong không khí thổi thở ra một hơi tại xem mình một chút trên người nắm đơn bà cáo trên hướng về trong thôn đi đến trong đêm khuya Nguyệt quang từ từ lộ ra nét cười của chính mình từ đỉnh núi thăng tới mấy phút sau dương nghiệp rốt cuộc đi tới bên ngoài quán rượu đang tại đang chuẩn bị trực đêm trương thịnh nhìn thấy dương nghiệp hướng mình đi tới vội vàng thả xuống đồ vật trong tay của chính mình đi tới dương nghiệp bên người nói lão bản khí trời lạnh như vậy ngươi lại vẫn mặc ít như thế ta đúng là càng ngày càng bội phục ngươi rồi trước kia ta đây chả có thể làm được nhưng bây giờ à đã không được a không nghe gái thanh nhâm này dương nghiệp còn không làm sao xin ký Dương Nghiệp trong lòng khí một cái liền thăng tới, trong ánh mắt cái kia sinh, khí biểu lộ trực tiếp xuất hiện tại Trương Thịnh ánh mắt trong, mặc dù bây giờ sắc trời đã tối xuống, nhưng Dương Nghiệp trên mặt cùng trong ánh mắt một điểm biến hóa đều bị Trương Thịnh đặt ở trong mắt. Chương 169, sự tình cuối cùng giải quyết. Nhìn mấy giây, Dương Nghiệp mới mở miệng nói, "Ai có thân thể ngươi tốt, cái này nếu không phải ngươi lão bản nương chính đang tức giận, ta cho chạy ra, có thể mặc ít như thế sao? Còn chưa tới trên người ta những này bắp thịt đều đông cứng sao? Còn không đi đem của ta quần áo khoác lấy ra." Dư Nghiệp không ngừng đùa bỡn hai tay của mình để mình có thể ấm áp một ít. Đương nhiên, Dương Nghiệp cũng chỉ là giả bộ một chút, điểm ấy nhiệt độ, Dương Nghiệp là sẽ không để ý, thân là một cái người luyện võ, tố chất thân thể từ lâu không biết vượt qua người bình thường gấp bao nhiêu lần. Cho nên Dương Nghiệp những động tác này cũng chỉ là giả vờ, trang cho Trương Thịnh nhìn, Trương Thịnh đương nhiên cũng không đần, chút ít đồ này, Trương Thịnh đương nhiên có thể nhìn ra, lão bản mình tố chất thân thể so với chúng ta tốt hơn gấp 10 lần cũng không ngừng, dù nói thế nào, chính mình cũng là bộ đội đặc chủng xuất thân, tố chất thân thể đương nhiên so với người khác may mắn rất nhiều, mặc dù bây giờ không thế nào rèn luyện nhưng ít ra so với thường nhân chịu được lệnh giá, yếu là lão bản mình đều biến thành bộ dáng này, tấm kia thịnh đều không biết hiện tại thời tiết đến cùng có bao nhiêu lệnh, hơi hơi ho khan hai tiếng, trương thịnh dựng thẳng từ bản thân hai cái ngón tay cái mấy giây, lại mới mở miệng nói, lão bản, ta xem ngươi hành động, có thể đi cái kiểu canh nát nhất diễn viên thường rồi, ngươi nếu như giả bộ như một điểm, ta có lẽ có thể sẽ tin tưởng một cái, nhưng ngươi diễn kỹ này, cũng quá hư túi, ta đều không đành lòng nói ra, nhưng lại không thể, không nói ra đến, nói xong, trương thịnh giả trang ra một bộ ghê gớm bộ dáng cho là mình xem thấu hết thảy dáng vẻ. Nhưng câu nói này truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ tai, Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, liền trực tiếp giỗi xuất chân của mình, một cước đá vào trương thịt trên cái mông, trong miệng trả cười lạnh nói, "Sao thế, ngươi còn không sảng khoái sao? Có như thế cùng ngươi lão bản nói chuyện nha, có thể cho ngươi xem, coi như là phúc phần của ngươi rồi, người khác muốn nhìn, chả không nhìn thấy đây này." Đương nhiên, một cước kia cũng chỉ là nhẹ nhàng đá một cái, thường xuyên cùng của mình những nhân viên này đùa giỡn, Dương Nghiệp đã dưỡng thành một cái thói quen, tuy rằng gần nhất mình ở bận bịu những chuyện khác, nhưng tập quán này đã thâm nhập đến khung ở trong, muốn thay đổi sợ là sửa không được rồi. Nghe được Dương Nghiệp trong miệng lời nói, Trương Thịnh liền làm ra một bộ xem thường dáng vẻ nói, khiến cho ai nguyện ý nhìn như, "Lão bản, ngươi muốn nguyện ý, ta có thể để cử ngươi đi diễn một tuần kịch, cái kế tiếp Oscar vua màn ảnh, nhất định chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, Oscar đây, thiếu nợ lão bản ngươi một tòa giải Oscar đây này. Những ngày gần đây, ID của mình người ông chủ này mang cho chúng ta những nhân viên này vui mừng, bọn hắn đều là cảm thấy thiếu một chút cái gì, nhưng Dương Nghiệp trở về rồi, bọn hắn lại không muốn nghe đến, đến rồi, tại Dương Nghiệp trước mặt, có thể nói lời nói này cũng chỉ có đó là một nguyên lão cấp công nhân rồi, cái khác nhìn thấy dương nghiệp đang cùng mình đùa giỡn, liền chỉ hơi hơi một cái liền hừng hực rời đi. trước kia những nguyên lão kia là theo sau lưng dương nghiệp, thanh cái quán rượu này tiếng tăm cho tăng lên. về sau những người kia cũng chỉ là nhìn xem khách sạn tiếng tăm, mới tiến vào, tuy rằng công tác mệnh một chút nhưng tiền lương lại vô cùng cao. đối với chính mình người ông chủ này bọn hắn ít nhiều có chút hiểu rõ, biết lão bản có những tính cách kia nhưng muốn bọn hắn cùng dương nghiệp đùa dỡn bọn họ là tuyệt đối không làm được. xã hội bây giờ như công việc như vậy vậy cũng là như nắm giữ một tòa kim sơn, không ai muốn từ bỏ. nếu như không cẩn thận, có chỗ nào đụng vào đạo của mình người ông chủ này điểm mấu chốt, vậy mình công việc này cho dù triệt để bị nhỡ, ai còn hội như trương thịnh như vậy, một mực đứng ở chỗ này, cùng dương nghiệp nói không ngừng đây này. đương nhiên, mỗi người đều có mình không thể đụng vào điểm mấu chốt, ngươi chỉ cần không đi đụng vào, vậy thì an toàn vô sự. nhưng ngươi chỉ cần nhẹ nhàng sờ chạm thử, cái kia chuyện phát sinh kế tiếp, không ai có thể tưởng tượng ra đến. có lẽ ngươi chỉ là đụng phải một chút, có lẽ ngươi đã toàn bộ đụng vào. Trương Thịnh cũng không biết mình người ông chủ này điểm mấu chốt là cái gì, cho nên Trương Thịnh đang nói những câu nói này thời điểm cũng sẽ có cái độ, sẽ không dùng sức tiếp tục nói, có lẽ một giây sau, Trương Thịnh liền đã không phải là Trương Thịnh rồi. Lời nói này nghe xong, Dương Nghiệp vừa cười nói, "Đúng thế, người lão bản thiên phú của ta, đây chính là không mà nói, ta chỉ là không muốn đi mà thôi, nếu như ta đi rồi, ta sợ những kia giải trí và người, từ đây sẽ không có cơm ăn rồi." Nhất cổ không biết xấu hổ tinh thần, bây giờ đang ở Dương Nghiệp trên người là phát huy được vô cùng nhuễn nhuyễn, nhưng Dương Nghiệp nói lời nói này cũng không có nói sai dựa vào chính mình trong thân thể hệ thống, Dương Nghiệp tuyệt đối có thể ở giới diễn viên ăn sung mặc sướng, nhưng Dương Nghiệp nhưng không nghĩ làm chuyện như vậy, xuất hiện tại mục tiêu của mình vẫn không có thực hiện, Dương Nghiệp là sẽ không đi phát triển chỗ khác, hơn nữa cái gọi là tiền, ở nơi nào đều có thể kiếm. Được, cho nên Dương Nghiệp là sẽ không đi làm chuyện nhảm chán đó. Làm cho người của toàn thế giới đều là kẻ thù của mình, nhìn lại một chút trương tình hai mắt, Dương Nghiệp lại mở miệng nói, "Được rồi, sẽ cùng nói như ngươi vậy đi xuống, ta sợ ta đều dừng lại không được, ngươi đi làm chuyện của ngươi, ta cũng muốn đi làm chuyện của ta." "Đứng rồi, Nhớ rõ thông báo một chút hết thảy công nhân viên, ngày mai 8 giờ tại phòng họp mở hội, không cho phép một người đến muộn, hoặc là vô duyên vô cớ muốn xin nghỉ. Mới vừa rồi còn tại vừa nói vừa cười, nhưng lúc này, Dương Nghiệp sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, chính là muốn nói cho Trương Thịnh, chuyện này phi thường trọng yếu, cấp bách cái loại này. Nhìn thấy Dương Nghiệp sắc mặt phát sinh biến hóa, Trương Thịnh cũng biến thành khẩn trương lên, hướng về Dương Nghiệp ra hiệu một cái, mới mở miệng đối với Dương Nghiệp nói, rất lâu đều không có suốt sáng như vậy rồi, thật giống tại trong bộ đội như thế, "Lão bản, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được tốt nhất." Nhất định sẽ trước tiên đem chuyện này thông chi một chút đi." Nói tới chỗ này, Trương Thịnh liền lộ ra nụ cười, thật giống cho rằng Dương Nghiệp đang nói đùa, nhưng Dương Nghiệp lại thỏa mãn gật đầu, lại nhìn Trương Thịnh một mắt, mới hướng về Dương Sương hổ chỗ ở đi đến. Thời gian chỉ chớp mắt, liền đi tới ngày thứ hai, tối ngày hôm qua, lại để cho Dương Nghiệp bận bịu đã đến hơn 12 giờ khuya, mới vừa trở về không bao lâu, lại để cho Dương Nghiệp bận bịu đến dạng sáng một hai điểm, năng lực an tâm nằm ngủ, nhưng Dương Nghiệp vẫn kiên trì xuống, những chuyện này, yếu là mình không làm, vẫn chờ ai tới cho mình làm a, bọn hắn lại không phương diện này bản lĩnh. Cái gọi là biết lắm khổ nhiều, Dương Nghiệp trong đoạn thời gian này là lĩnh hội thâm hậu a. Hiện tại mới hơn 6 điểm, giờ một điểm, bầu trời mới sáng lên một chút, Dương Nghiệp liền từ trên giường bò lên, này làm cho Dương Nghiệp cảm giác mình thật giống không ngủ như thế, đầu não choáng váng không dứt, nhưng Dương Nghiệp cũng không thể không lên, sự tình tiến triển đến nước này, cũng đang Dương Nghiệp tính toán ở trong. Tối ngày hôm qua, tại Dương Nghiệp về đi lúc ngủ, liền ở Dương Sương Hổ bên tai nói rồi mấy câu nói nói, "Lục gia gia, tâm nguyện cũng gần như đã thành, nên đến, tổng hội muốn tới, nhưng không muốn tới, ngươi coi như là cậu, cũng, cậu không được." Lấy tư cách cháu trai ta, cũng nên cùng ngươi nói hai câu rồi, ta đây sao mệt nhọc, cũng chỉ là hướng về vì ngài thực hiện nguyện vọng trong lòng, tự thúc, ta nghĩ hắn là sẽ không tới, về phần nguyên nhân, ta nhớ ngài so với ta còn muốn rõ ràng. Liền không dùng ta nhiều lời. Thiên đạo luân hồi, sinh sôi liên tục, tuổi thọ của con người đem yếu đến điểm cuối thời điểm, đều sẽ có linh cảm tương lai năng lực, ngài chuyện sắp xảy ra kế tiếp, ta cũng không nói rồi, mọi người đều nói lên trời có cỡ nào cỡ nào không công bình, nhưng bọn họ lại chưa hề nghĩ tới, lên trời tại sao phải đối với ngươi công bằng đây, ngươi muốn công bằng Vậy sẽ phải chính ngươi đi tranh thủ, cái gọi là thiên hạ không có không làm việc, liền có thể đạt được vật mình muốn, ngài suy nghĩ trong. Lòng, ta cũng đi vì ngài tranh giành lấy ra, hiện tại thế nào, ngươi liền chờ đợi một màn kia đến đi. Khi đó trong phòng, chỉ còn lại Dương Nghiệp cùng Dương Sương Hổ hai người, hơn nữa Dương Nghiệp tiếng nói lại rất nhỏ, chỉ có thể để Dương Nghiệp cùng Dương Sương Hổ hai người nghe được, Dương Nghiệp biết ngoài cửa hiện tại tuyệt đối có người ở nghe mình và Dương Sương Hổ nói chuyện. Chương 170, ta thế, sẽ cùng Dương Sương Hổ hàn huyên mấy câu nói, Dương Nghiệp rồi cùng Dương Sương Hổ nói gặp lại sau nhìn mình trước mắt người này, dương nghiệp trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. dù nói thế nào, chính mình cũng cùng hắn sinh sống lâu như vậy, hắn cũng tại chính mình thời điểm khó khăn nhất trợ giúp qua chính mình, cho dù không niệm thân tình, tại dạng này về mặt tình cảm, dương nghiệp cũng sẽ lưu lại nước mắt. mệnh trời lựa chọn, không là một người liền có thể thay đổi, dương nghiệp cũng không có năng lực như vậy. dương nghiệp không biết hệ thống có hay không loại năng lực này, cho dù có, cần yếu trả giá cao. dương nghiệp cũng biết mình là không thể giao được rất tốt. cho dù dương nghiệp có năng lực như vậy, dương nghiệp cũng không khả năng lựa chọn đi làm chuyện như vậy. nguyên nhân trong đó là đến từ khắp mọi mặt, nhưng không phải là bởi vì dương nghiệp một người. Thanh lần này, không phải dương nghiệp chính mình tỉnh lại, mà là hệ thống đem mình đánh thức, bởi vì đến nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho dương nghiệp biết rõ bản thân mình lục ra ra vào lúc này qua đời, được hệ thống cương chế đánh thức dương nghiệp, hiện tại đang đứng ở mộng ép trạng thái, một cái nhiệm vụ để dương nghiệp tinh thần một điểm. Những chuyện này, cho dù hệ thống không cho nhiệm vụ, dương nghiệp cũng sẽ đi làm, nhưng đã có nhiệm vụ, vậy thì nhận. Dù sao dương nghiệp cũng không ngại vinh dự giá trị nhiều, ai biết lúc nào sẽ xuất hiện một cái ngoài ý muốn đem mình những này vinh dự giá trị đều cho trừ sạch rồi, cái kia dương nghiệp chính là khóc không ra nước mắt, cho nên có thể nhiều tập một điểm, vậy thì nhiều tập một điểm. nhìn xem đồng hồ trên tường không ngừng đi tới, Âm thanh một đoạn lại một đoạn chuyển tới trong thai của mình, dương nghiệp đều nhớ tới đến, đem nó đập, nhưng vẫn là nhịn xuống, dù sao đây là một kiện lễ vật quà của người khác tặng mình, tùy ý hư hao những thứ đồ này, cái kia chính là đối với người khác không tôn trọng. lại nói vật này đã cùng với chính mình thời gian lâu như vậy, nên dương nghiệp vẫn là không nhẫn tâm đi làm. từ trên giường lên, dương nghiệp tùy tiện rửa mặt một chút liền hướng khách sạn đi đến, bởi sang gió mang theo tỉnh người mục đi tới Dương gia trang, gió là càng lúc càng lớn, tại đây đầu mười mấy phút trên đường, cũng chỉ có Dương Nghiệp một người tại hành tẩu, có lẽ là không phải có thể nhìn thấy một mắt những người khác, bọn hắn cũng chỉ là đi ra vứt ít đồ mà thôi, vứt xong đồ vật, liền một đầu liền cuốn tới trong phòng đi rồi. Nửa giờ sau, bầu trời đã sáng rõ, ven đường cây cối thượng đã để lại một tầng màu trắng sương, hiện tại cái này cái khí trời là càng ngày càng lạnh, trong thôn mỗi người, trên người đều mặc hai cái trở lên quần áo, mà những lao nhân kia, hiện tại đã đem vũ nhung phục mặc vào trên người. Dương Nghiệp có thể nói là trong luân hoa nhất điểm hồng như thế, một người ăn mặc đơn bạc ngắn tay, chính ở nơi này không còn biết trời đất là đâu làm lấy công việc của mình. Bây giờ Dương Nghiệp xung làm một cái đạo sĩ nhân vật, trước kia những chuyện này, trong thôn người cũng sẽ ở trong đạo quan đi mời đạo sĩ tới làm, nhưng thẳng đến Dương Nghiệp hội những thứ đồ này, bọn hắn cũng tiết kiệm được không ít tiền. Dương gia trang có thật nhiều cũ nát phòng ở, đều là mấy chục năm trước liền xây dựng, ngoại trừ trong thôn những kia 10 tuổi lão nhân bên ngoài, không ai có thể tin tưởng nói những này có cái nào cố sự. Nhưng những lão nhân kia có thể ngồi ở những phòng ốc này trước mặt, cùng hướng về dương nghiệp bọn hắn thế hệ này giảng thượng một ngày một đêm, e sợ đều giảng không xong. Tại đây chút cũ nát trong nhà, liền có một gian là dương xương hổ trước đây chỗ ở. Đây là dương xương hổ chính mình xây dựng phòng ở. Phía trên một viên ngói một viên lạch, một căn mục đầu, đều là chính bản thân hắn dùng hai tay của mình mở. Dương Quang Minh cũng không có lựa chọn dỡ xuống tòa này phòng ở, giữ lại tòa này phòng ở, là vì các loại dương xương hổ trở về, Dương Quang Minh chả thỉnh thoảng đi nơi nào thu thập một chút, khiến nó sạch sẽ ngăn nắp một điểm. Sau đó, mình làm bất động liền thanh công việc này giao cho mình những kia con cháu hơn 60 năm thời gian của mình những kia cháu trai đều chưa từng thấy tòa này phòng ở chủ nhân nhưng vẫn là không ngại cực khổ đi thu thập nơi nào có vạch chân rồi liền gọi người đi tu bổ một cái cho nên đến bây giờ tòa này phòng ở lại như mới xây dựng mười mấy năm bộ dáng mà dương nghiệp hiện tại liền chờ ở tòa này phòng ở trong đại sảnh ngồi đạo sĩ này việc làm mà dương xương hổ di thể hiện tại liền đặt ở trong gian phòng trong phòng hiện tại tụ tập một đám người ngoại trừ mấy cái lao nhân cái khác đều là Dương Sương Hổ Hậu bối muốn như thế một vị hắc đạo lão đại tạ thế dương nghiệp đương nhiên muốn đi thông báo một chút những người kia chỉ là vừa thông báo không bao lâu bọn hắn đều tại trên đường chạy tới sớm nhất đều phải 4, 5 tiếng mới có thể đến đạt hắn đến khoảng thời gian này tại dương nghiệp nhắc nhở trong, thứ cần thiết đã sớm chuẩn bị kỹ càng mỗi cái nông thôn lão nhân tại nhất định tuổi qua đi đều sẽ vì chính mình chuẩn bị một bộ quan tài mọi người thường nói cho mình khen quan tài bản chính là như vậy tới hiện tại trong thôn có tiền đương nhiên sẽ không mua những kia tiện nghi quan tài đặc biệt là ông lão này đối dương nghiệp lại như thế lớn nhân tình Cho nên quan tài, Dương Nghiệp đều là cố ý đi may, Dương Nghiệp đều nói, Dương Sương Hổ nhiều nhất liền có thể kiên trì một hai tháng. Cho nên trong đoạn thời gian này, toàn bộ trong thôn người, đều vô cùng xuất sẵn. lão nhân tại thế, cũng để cho bọn họ thương tâm một trận, nhưng chân chính thương tâm người, lại không có mấy cái, phần lớn người, cũng chỉ là giả bộ một chút, quá rồi vài giây, lại không biết đang cùng ai đi nói chuyện, những chuyện này, Dương Nghiệp cũng đã thấy hơn nhiều, cho nên có thể nói là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Làm tốt chuyện nơi đây, cũng đã đi tới buổi trưa là hơn 11 giờ, nhất định đặc thù đồ vật. Thanh phía ngoài ánh mặt trời đều gắt lại, mỗi cái địa phương đều có cái mỗi địa phương phong tục, phong tục không giống mà đưa tới văn hóa sai biệt. Bây giờ Dương Nghiệp đang ngồi ở trên xe của chính mình, chuẩn bị hướng trong chấn mở ra, chả có rất nhiều thứ yêu cầu Dương Nghiệp chính mình đi mua sắm, mỗi cái đạo sĩ cũng đều có chính mình đặc biệt mai táng phương pháp, nhưng đều là đại khái giống nhau, mai táng thứ cần thiết cũng có rất nhiều không giống. Đương nhiên, Dương Nghiệp cũng tự có bản thân đặc biệt phương pháp, bọn hắn cũng chỉ là chuẩn bị này chút thường dùng đồ vật, dù sao bọn hắn cũng không phải chuyên nghiệp, có thể mua sắm những thứ đồ này cũng đã rất giỏi rồi. Lúc này, hai tiểu hài tử tay trong tay, hướng về dương nghiệp xe chạy tới, đó chính là Hà Bân cùng Phương Húc cái này hai tiểu hài tử. Tuy rằng cái này hai tiểu hài tử tính cách có rất lớn sai biệt, Phương Húc không thích các bạn, mà Hà Bân có rất yêu thích các bạn, có lẽ Phương Húc là bị Hà Bân trên người cái cô này tinh thần cảm động, cho nên mới lựa chọn cùng với hắn, có lẽ có nguyên nhân khác. Nghe được bọn hắn đang hô hoán chính mình, dương nghiệp liền muốn dưới cửa sổ, đem mình đầu từ cửa sổ đưa ra ngoài, đối với cái kia hai tiểu hài tử cười nói, hai ngươi lại muốn làm gì a, ta không phải là đi chơi, ta cái này là có chuyện. Các người đi một bên chơi đi, các loại qua mấy ngày, cậu mang bọn ngươi ra ngoài du lịch. Ý nghĩ này đã tại Dương Nghiệp trong đầu tồn tại đã lâu rồi, nhưng một mực không có thời gian đi thực hiện, Dương Nghiệp đã nghĩ kỹ, các loại chuyện này xử lý tốt, liền muốn mang theo chính mình đi bên ngoài du lịch một cái, kể từ cùng vợ của mình kết hôn qua đi, Dương Nghiệp liền từ đến cũng chưa từng làm những chuyện này. Dương Nghiệp cũng biết, những nữ sinh này đều yêu thích để của mình lão công mang theo chính mình đi du lịch, mặc kệ nơi nào, chỉ cần đi rồi, vậy thì thỏa mãn, nhưng chuyện này, Dương Nghiệp nhưng không có nói với Trịnh Dung Qua. Dương Nghiệp chỉ là muốn cho Trịnh Dung một cái kinh hỉ. Cái kia hai cái tiểu hài nhưng lại không biết tại sao, liền một mực tại lắc đầu của mình, dẫn đầu Hà Bân liền nói, "Cậu, ngươi liền đừng gật ta. ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, mụ mụ nói cho ta biết, các ngươi những này đại nhân có ý nghĩ như thế, hơn nữa còn là kết hôn người, cái kia chính là muốn mang lão bà của mình đi du lịch, chúng ta lại không muốn đi làm kỳ đà cắn mũi. đến lúc đó, chỉ sợ ta cùng Tiểu Húc đều sẽ được ngươi ném tới trong phòng, chờ ngươi đi một mình chơi thích. Hơn, mang nữa chúng ta trở về, chúng ta nhưng sẽ không mắc lựa." Chương 171 thần bí lao nhân, hà bân nhất cổ định liệu trước bộ dáng, thật giống đang nói, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta làm sao có khả năng không biết đây này? cho dù dương nghiệp đã quen tiểu tử này nói những câu nói này, nhưng đối với hắn bây giờ nói lời nói, dương nghiệp vẫn là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, bây giờ hà bân đã không thể nói là ghê gớm rồi, mà là nói là kinh động như gặp thiên nhân rồi. nghe xong lời của hắn, hà bân cùng phương húc đã đi tới bên cạnh mình, dương nghiệp trực tiếp rối xuất tay của mình, tại hà bân trên đầu sờ soạn một cái, lại mở miệng nói, tiểu bân a, ngươi nói ngươi làm sao sẽ thông minh như vậy đây, mặc kệ chuyện gì. Ngươi đều có thể nói một cái đạo đạo đến, ngươi nói ta nên nói ngươi chút gì đây, nhưng mặc kệ cái gì, ta còn là câu nói này, các ngươi đi một bên chơi, ta còn có những chuyện khác phải làm, các loại ta rảnh rồi, trở lại bồi các ngươi chơi. Đi đi đi, không để cho ta sinh khí rồi. Nói xong, Dương Nghiệp cũng không tiếp tục nói những lời khác, hai người bọn họ cũng là tự giác rời khỏi nơi này, nhìn bọn họ rời khỏi, Dương Nghiệp mới đến xe của mình, chậm rãi rời khỏi nơi này. Hơn 4 giờ chiều, một cơn mưa lớn tẩy lễ Dương Gia Trang, để trong không khí cái kia cỗ hơi thở ngưng trọng là càng ngày càng nặng, lúc này Dương gia trang lại thêm mấy chục chiếc xe mới, những thứ này đều là đến xem Dương Sương hộ người. Nhưng trong đó có một lão giả, lại phá lệ bắt mắt, trong này, ngoại trừ Dương Phỉ cùng Phạm Vi, không có mấy người biết hắn, mà lão nhân này chính là Dương Nghiệp tại quốc hội gặp phải ông già kia. Lão nhân hiện tại một mực được Dương Phỉ đang chiếu cố, nếu không phải Dương Phỉ ở bên cạnh hắn, rất nhiều người đều sẽ cho rằng lão nhân kia là địa phương nào trộm trộm người chạy ra, không biết làm sao chạy tới nơi này. Mà lão nhân này đã không biết có bao lâu chưa hề đi ra rồi, đối với trên thế giới này sự tình cũng không phải hiểu rất rõ chính mình một người cả ngày tại trong gian phòng kia, bán những thứ đó. Hắn lần này tới, một trong số đó là vì triệt để thanh đồ đệ của mình cùng Dương Sương Hổ chấm dứt ân oán, thứ hai là vì một chuyện khác. Ngồi ở trên cái băng, bày làm ra một bộ không dính khói bụi trần gian tiên nhân tư thế, trong thân thể vốn là mang theo luồng khí tức kia, hắn đều không cần hết sức đi làm, chỉ cần có người nghĩ đến nói với hắn hai câu, hắn liền lộ ra vẻ mỉm cười đến đối mặt người kia. Những chuyện này, ở trong mắt ông lão, thật giống thường thường phát sinh bình thường tập mãi thành quen, đối với người khác nhau, lão nhân biết dùng bất đồng thái độ đi đối đãi. Hơn nữa trong miệng trà thỉnh thoảng cùng những kia người tới nói mấy câu nói để cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Lúc này Dương Nghiệp đã lái xe về tới Dương gia trang, mua rất nhiều thứ, nhìn mình những người ở trước mắt vừa nói vừa cười, Dương Nghiệp trong lòng hứng thú, vào lúc này cũng tăng lên một ít, đặc biệt là nghe được bọn hắn trong miệng nói mấy câu nói, Dương Nghiệp càng thêm cảm thấy hứng thú. Bọn hắn trong miệng cái gọi là lão nhân, rốt cuộc là ai, trong thôn vì sao lại đến người như vậy? Dương Nghiệp thực sự không nghĩ ra, nhưng thông qua tại chính mình trong đầu tự hỏi, Dương Nghiệp tưởng rằng chính mình sáu ra ra một cái chính mình không biết danh tự người, hôm nay tới nhìn hắn Nhưng đây cũng chỉ là Dương nghiệp của mình suy đoán, không làm cái gì số, vì thấy một cái, Dương nghiệp vẫn là đã phát động ra xe của mình, tiếp tục hướng về trong thôn chạy đi. Mấy phút sau, Dương nghiệp cuối cùng đem xe ngừng đến trong bãi đậu xe, chính mình một người cầm mình mua những thứ đồ này, hướng về chính mình sáu ra ra phòng ở đi đến. Vừa đi vào vào chưa được hai bước, lao nhân cái bóng liền xuất hiện ở trong mắt Dương nghiệp, này làm cho Dương nghiệp vô cùng kinh ngạc, Dương nghiệp không đã nói với hắn những chuyện này, hắn vì sao lại đi tới nơi này, hơn nữa còn làm đến thần bí như vậy. Nhưng mấy giây sau, dư nghiệp vẫn là phản ứng lại, muốn nghĩ rõ ràng những chuyện này cũng rất đơn giản. Thông qua trước kia chuyện này, còn có lao nhân mang cho Dương Nghiệp những kia áp lực, muốn đi tới nơi này, cũng chỉ là vung tay một cái sự tình, coi như là chính mình muốn chạy đi. Tuy rằng không có những kia cơ động xe cộ nhanh, nhưng một ngày hành tẩu cái mấy trăm giảm, đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Trải qua nghĩ như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể nghĩ thông suốt, nhưng Dương Nghiệp trong lòng vẫn có cái nghi vấn, đó chính là hắn tại sao lại muốn tới nơi này? Tại trong đầu nghĩ, cho dù thanh đầu muốn bạo, cũng sẽ không đạt được một cái chính xác kết quả, còn không bằng trả giá hành động thực tế, kết quả trả tới nhanh một điểm sửa sang một chút tâm tình của chính mình, dương nghiệp mang theo cười tươi như hoa, đem đồ vật giao cho người khác, một thân một mình đi tới lão nhân trước mắt, nhìn lão nhân một mắt, mang theo nghi vấn cầu khí, mở ra miệng của mình nói, ngài làm sao tới nơi này? Ta thật giống như rõ, ta nhưng không có đắc tội ngài à, nếu như ta thật sự có chỗ nào đắc tội ngài, mong rằng ngài bao dung a. vào thời khắc này, dương nghiệp cũng chỉ có thể nghĩ ra khả năng này, những khác, dương nghiệp là thật sự không nghĩ ra được. nhưng lão nhân nhìn thấy dương nghiệp bộ dáng, chỉ là lộ ra đủ cười, nghe xong dương nghiệp lời nói, lão nhân cũng chỉ là lắc đầu một cái nói. Ngươi tiểu tử này a, mặc kệ chuyện gì, đều thích hướng về chỗ hằng nghĩ, nếu như người người đều giống như ngươi vậy, vậy thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì a? Ta hôm nay tới nơi này, cùng ngươi chỉ có nửa phần quan hệ, hơn nữa cái kia nửa phần có thể trực tiếp bỏ qua, cho nên ngươi liền không cần lo lắng ta sẽ đối với ngươi như vậy. Lão nhân nhiều lần của mình dâu trắng, đối với Dương Nghiệp cười to mấy lần, nhìn xem Dương Nghiệp còn đang suy nghĩ, lão nhân không thể làm gì khác hơn là thán thở dài, tại Dương Nghiệp trên bả vai vô mấy lần, mở miệng lần nữa nói, ta biết tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì, ta nói, không liên quan đến ngươi vậy thì không liên quan đến ngươi, lẽ nào ta còn hội lửa ngươi sao? Lao trong dân cư theo như lời nói, để dương nghiệp trong lòng triệt để mà bình tĩnh lại. Trước mắt mình lao nhân này, tại dương nghiệp trong lòng đã có không thể không bao giờ nhặt phai. Dương nghiệp lúc đó tại trong kết giới chuyện kia, dương nghiệp đã có thể đoán được, chính là mình trước mắt lao nhân này đang trợ giúp chính mình, không phải vậy, chính mình đeo trên người kiện pháp khí kia là sẽ không vô duyên vô cớ từ trên người mình biến mất, xuất hiện ở chỗ đó. Cũng bởi vì điểm này, dương nghiệp đối ánh mắt của hắn từ tôn kính biến thành kính nể, hướng hồ ở chỗ đó để lại một tia đạo thuật khí tức. Khí tức tuy rằng không nặng, nhưng đủ để để Dương Nghiệp chứng thực điểm này. Mặc dù là như vậy, nhưng Dương Nghiệp hay là hỏi lão nhân nói, "Vậy lão gia ngài tới nơi này rốt cuộc là tại sao a? Ta là một điểm đều nghị không thông, chúng ta nơi này, thật giống cũng không có người cảm giác hứng thú đổ vật đi." Một cái nghi vấn, không ngừng từ Dương Nghiệp trong miệng hỏi lên, chỉ muốn biết ông lão này mục đích tới nơi này, ở trong mắt Dương Nghiệp, lão nhân này chính là một cái không xác định nhân tố, hắn yếu không nói ra của mình mục đích thật sự, cái kia Dương Nghiệp liền sẽ không yên tâm hắn ở nơi này. Nghe xong Dương Nghiệp nói, lão nhân lần nữa vuốt vuốt râu mép của mình mới mở miệng nói, ngươi nha, chuyện gì đều có biết rõ rõ ràng ràng, lẽ nào ta cứ như vậy không để ngươi không tin phải không? Ta đã nói với ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi đều là ta cứu được, còn đang hoài nghi ta, nếu như ta không cứu ngươi lời nói, ngươi chả có thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ta sao? đúng là không biết trời cao đất rộng, được rồi, nhìn thấy ngươi như thế thành tâm phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Dừng lại lời nói, đem mình mục đích tới nơi này đều nói cho Dương nghiệp, Dương nghiệp nghe được cái hiểu cái không dáng vẻ, nhưng vẫn là có thể hiểu được trong đó phần lớn ý tứ, cho nên liền đốt đầu của mình nói. Nguyên lai like là như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi là tới nơi này làm chuyện khác đây, đem ta mồ hôi lạnh đều dọa đi ra, được rồi, nếu không có vấn đề gì rồi, vậy ta liền đi làm chuyện của ta, lão gia ngài ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Biết hắn đến mục đích, nhưng dương nghiệp nhưng không nghĩ phiền phức hắn, chính mình hắn đã thiếu nợ hắn một cái lớn vô cùng ân tình rồi, yếu là như vậy biến mất, chả khiến hắn tới làm, vậy mình lại là cái gì đây này? Lão nhân liền cười cười nói, sao thế, lẽ nào ngươi cho là ta không hội những thứ đồ này sao? Ta cho ngươi biết. Tuy rằng ta đã không biết có bao nhiêu năm không cho người khác làm qua loại chuyện này, nhưng trong đầu, đối với loại chuyện như vậy xử lý, so với ngươi tới, vậy hay là tốt hơn vài lần, rồi lại nói, ta đây sao một cái miễn phí cho ngươi lục gia gia đưa mà không thu bất kỳ chi phí, đó chính là ngươi lục gia gia thiên đại phúc khí, còn dám từ chối ta, lao đầu tử ta sống lâu như vậy, chả chưa từng xem có ai dám từ chối ta, ta đã nói với ngươi, ngươi là người thứ nhất người. Trước 172, Lên núi